Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện ở những năm 80 đương trà xanh trường tàu. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc 21, lại một kiện tâm sự cưỡi xe đạp trở về Tống Miên Tư trong lòng liền đi theo một cục đá giống nhau, mặt mày đều nhẹ nhàng không ít. Nhưng cố tình ở nửa đường thượng liền gặp phải Tống Hồng chung người một nhà. Miên Tư A, Tống Miên Tư vốn dĩ đều tưởng làm bộ không nhìn thấy trực tiếp lái xe qua đi chính là Tống Hồng chung lại là mở miệng gọi lại nàng. Trên đường còn có đại đội người, vì duy trì nhân thiết Tống Miên Tư đành phải dừng lại xe, làm bộ mới vừa thấy giống nhau, chào hỏi, đại bá, đại bá mẫu, thành công. Tống Hiếu thành đôi mắt cùng dính ở xe đạp mặt trên giống nhau. Miên Tư A, Tống Hồng trung lộ ra một cái quan tâm biểu tình, các ngươi hiện tại phân ra, nhưng đến hảo hảo sinh hoạt. Ngày hôm qua ta nghe nói lâm ra liền phân cho nhà các ngươi 180 cân lương thực phụ, các ngươi ba người đủ ăn sao. Tống Nguyên Tư trong lòng cười lạnh quan tâm bọn họ này sợ là muốn nhìn các nàng chê cười đi. Nàng kéo kéo khóe môi cười nói là không quá đủ ăn như thế nào. Đại bá ngươi tưởng phân chút lương thực cho chúng ta sao. Kia thật đúng là thật tốt quá. Nàng những lời này đem Tống Hồng Trung cấp nghẹn học hắn trên mặt hiện ra xấu hổ thần sắc. Liễu hồng hoa lại không giống Tống Hồng Trung giống nhau bận tâm thể diện không khách khí mà nói phân cho các ngươi. Chúng ta nhà mình đều không đủ ăn đâu. Muốn ta nói a miên tư, nếu là lâm hạ thành chết thật ngươi nhưng đến sớm chút cho chính mình tính toán tính toán, thừa dịp tuổi trẻ sớm một chút nhi tái giá cũng hảo a Tuy rằng nói ngươi là quả phụ tái giá, cũng có không chê cách phách đại đội kia người què Liễu hồng hoa lời nói còn chưa nói xong, tống miên tư liền dơ lên tay hung hăng mà cho nàng một cái tát. Này một cái tát tống miên tư nhưng không có lưu tình. Liễu hồng hoa mặt lập tức liền sưng đi lên. Nàng ngẩn người, bụng mặt cả buổi mới phản ứng lại đây, chờ một hồi quá thần, liễu hồng hoa quả thực muốn chọc giận điên rồi, nàng chiều tống miên tư vọt lại đây, liền tưởng cùng tống miên tư tính tính và mặt này bút chướng. Nhưng tống miên tư nơi nào như vậy bổn, nàng sau này một chốn, bụng mặt cao giọng khóc giọng nói ta không sống ta. Tống miên tư thanh âm đem trên đường người treo chọc lại đây. Lập tức liền có người giữ chặt liễu hồng hoa, nói người đây là làm gì đâu. Hảo hảo làm gì đánh người. Người hỏi một chút nàng, nàng làm chuyện tốt, liễu hồng hoa tức giận đến phổi đều phải tạc nàng đời này liền không bị người vào mặt quá, liền tính là tống miên tư nàng nãy nãy cũng nhiều lắm là nói qua nàng vài câu, không nhúc nhích quá nàng một đầu ngón tay, hiện giờ bị một cái vãn bối đánh mặt nàng nếu là không khí kia mới là lạ. Đúng vậy, nàng động thủ trước đánh ta mẹ tống hiếu thành lòng đầy cam phẫn mà chỉ vào tống miên tư nói. Mọi người sừng sốt chiều tống miên tư nhìn lại. Tống miên tư bụng mặt làm xét đánh không mưa mà khóc thốt thít. Nếu không phải đại bá mẫu người nói lung tung ta sẽ đánh ngươi. Hạ thành sống hào hảo người mở miệng liền nói hắn đã chết lại nói kêu ta ném xuống đệ đệ muội muội mặc kệ, đi gà cho cách phách đại đội người què, ngài an chính là cái gì tâm a Tống miên tư lời này nói ra can ngăn người nhìn liễu hồng hoa ánh mắt đều không đúng rồi. Này như là tiếng người sao. Nhân gia trưởng phu sống hay chết còn không có cái cách nói đâu, liền thoán nói nhân gia tái giá, này nếu là thiệt tình vì tống miên tư hào cũng liền thôi, nhưng toàn bộ đại đội hiện tại ai không biết tống hồng chung một nhà cùng tống miên tư không đối phó, này rõ ràng là bất an hảo tâm. Phi, đáng đánh, lôi kéo liễu hồng hoa người ném ra liễu hồng hoa tay, ghét bỏ mà nhìn nàng nói. Các người cũng thật là vô tâm gan đồ vật hạ thành thức phụ chúng ta đi. Một đám người chừng mắt nhìn Liễu Hồng Hoa một nhà, mang theo Tống Miên Tư rời đi, liền lời nói đều bất hòa bọn họ nhiều lời. Liễu Hồng Hoa mở to hai mắt nhìn, nàng vốn là muốn kêu những người này cho nàng thảo cái công đạo, kết quả những người này ngược lại hộ khởi Tống Miên Tư tới, cái này kêu cái gì đạo lý? Hảo, hảo ta đảo muốn nhìn nàng Tống Miên Tư có thể quá thượng cái gì ngày lành? Liễu Hồng Hoa tức giận đến nổi trận lôi đình, Tống Miên Tư về đến nhà sau, đa tạ những cái đó hảo tâm người qua đường. Lâm Hà Công cùng Lâm Đường đều bị cái này trận trượng làm cho sừng sốt sừng sốt không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì. Tống Miên Tư cũng không có gạt bọn họ trực tiếp đem Liễu Hồng Hoa nói cấp nói ra, rốt cuộc này Đông Sơn Đại đội liền lớn như vậy địa phương, sớm hay muộn lời nói sẽ truyền tới bọn họ huynh muội lỗ tai cùng với khi đó làm cho bọn họ nghe thấy này đó tin đồn nhảm nhí chi bằng chính mình trước nói hảo Tầu tử, người đánh đối, giống lại người này là nên đánh. Lâm Đường thức giận đến mặt đều đỏ. Lâm Hà Công cũng thanh mặt, là nên đánh, nhà bọn họ nếu là tìm tới môn tới ta cùng bọn họ không để yên. Tống miên thưa cười, này các ngươi yên tâm, các nàng ra là sẽ không tìm tới môn tới. Lời nói mới rồi những người khác cũng đều nghe thấy được là bọn họ không lý, nếu là tìm tới môn tới chúng ta nháo lớn vứt là bọn họ mặt. Lâm Hà Công gật đầu trong lòng âm thầm cấp Tống Hồng chung một nhà hung hăng nhớ một bút. Dừng già ngươi nhưng xem như đã trở lại. Lâm Hạ Thành mới vừa mang binh hồi bộ đội, từ đoàn trưởng liền tìm tới cửa tới, hắn trên dưới đánh giá Lâm Hạ Thành một phen, đối với Lâm Hạ Thành tấm tắc một phen. Làm gì A âm dương quái khí, Lâm Hạ Thành nắm bốt máy nghiêng nhìn từ đoàn trưởng lướt mắt một cái, nhàn nhạt nói. Không làm gì, đến xem sống nhất đẳng công tiểu tử ngươi ngươi được lắm. Từ đoàn trưởng dơ ngón tay cái lên, nửa là hâm mộ nửa là trêu chọc. Nghe nói lúc này kia tiểu Nhật Bản đặc vụ là ngươi mang đội bắt được, làm sao bây giờ đến Nửa tháng trước Lâm Hạ Thành liền tiếp nhận rồi một bí mật nhiệm vụ, muốn ở Thiên Tân thì tìm ra một tổ bọn họ theo dõi Nhật Bản đặc vụ. Mặt trên chỉ biết ngày ấy bồn đặc vụ mai phục địa điểm phạm vi, đối với bọn họ khuôn mặt tánh mạng hoàn toàn không biết gì cả, lại sợ địa phương cảnh sát bị này đó đặc vụ nhớ dục ở trong lòng, cảnh sát đi sẽ rút dây động rừng, cho nên liền từ trong quân đội chọn lựa Lâm Hạ Thành, làm Lâm Hạ Thành mang theo chính mình người đến Thiên Tân bắt người. Nhiệm vụ này tới khẩn cấp Lâm Hạ Thành cái gì đều không kịp chuẩn bị, liền dẫn người đi. Chờ xong xuôi nhiệm vụ trở về, đã là hơn phân nửa tháng sau sự tình. Từ đoàn trưởng cũng là vừa rồi mới biết được Lâm Hạ Thành biến mất lâu như vậy là đi bắt đặc vụ đi. Hắn là lão binh, biết Nhật Bản đặc vụ nhiều giảo hoạt bởi vậy biết được chuyện này sau liền lập tức tới tìm Lâm Hạ Thành. Nói lên việc này liền lời nói dài quá. Lâm Hạ Thành biên viết báo cáo biên bĩ cười nói. Vậy nói ngắn gọt. Từ đoàn trưởng kéo qua một phen ghế dựa ngồi xuống tùy tay cầm hắn một chương giấy. Còn có bốt máy sao? Có A, người muốn bốt máy làm gì? Lâm hạ Thành buồn bực hỏi. Cấp trong nhà viết thư A, hỏi một chút ta nhi tử có thể hay không đi đường? Từ đoàn trưởng nói, hắn năm trước đầu năm kết hôn cuối năm thức phụ liền sinh đứa con trai. Từ đoàn trưởng mỗi ngày nhắc mãi nhi tử. Lâm Hạ Thành nghe thấy lời này, cười cười, kéo ra ngăn kéo vừa muốn lấy bút máy, đột nhiên hắn động tác một đốn, một phách đầu. Không xong, làm sao vậy? Từ đoàn trưởng nghi hoặc hỏi, ở nhìn thấy Lâm Hạ Thành nghiêm nghị sắc mặt khi, trong lòng thức khắc khẩn trương lên. Có phải hay không còn có đặc vụ rơi xuống? Không, là ta quên cấp trong nhà gửi thư. Lâm Hạ Thành ảo não nói. Từ đoàn trưởng. Lâm Hạ Thành sốt ruột hoảng hốt mà một lần nữa cầm giấy viết thư viết thư, liền báo cáo cũng không đuổi, liền chạy vội đem tin cùng tiền lấy ra đi gửi. Hắn trong lòng thấp thỏm không thôi, lo lắng trong nhà đầu lâu như vậy không thu đến tin sẽ xảy ra chuyện. Tin ở ba ngày sau tới Đông Phong công xã, ngày này buổi sáng Tống Hữu Thành cùng Lâm hướng Nam hai người ước lên núi chảo gà rừng, gà rừng không bắt được hai người không dưới tay sơn, ở chân núi liền gặp phải mới vừa dẫn theo dìu ra tới muốn đi trên núi đốn củi Lâm Hạ Công. Tống Hiễu Thành vừa nhìn thấy Lâm Hạ Công liền hướng về phía Lâm hướng Nam làm mặt quỷ. Hướng Nam, này không phải ngươi đường đệ sao. Đừng nói bậy, hiện tại chúng ta hai nhà phân ra, nhưng không quan hệ. Lâm Hướng Nam vinh váo tự đắc đắc ý mà nhìn Lâm Hạ Công liếc mắt một cái, ở nhìn thấy trên người hắn kia đánh vài cái mụn và áo bông khi trên mặt lộ ra ghét bỏ thần sắc. Người nhìn kia nghèo kết hù lậu dạng, muốn ta nói ta nãy làm tốt lắm, đem bọn họ đuổi ra đi liền ít đi ăn không uống không người. Lầm hạ không nghe thấy lời này coi như làm không nghe thấy giống nhau, cầm dìu liền thưởng lên núi. Hắn biết Lâm hướng nam không phải cái gì thứ tốt dùng hắn tầu tử nói tới nói, là miệng chó phun không ra ngà voi cùng Lâm hướng nam so đo này đó không cần thiết. Cùng với cùng Lâm hướng nam đấu võ mồm còn không bằng lên núi nhiều đốn củi tới có lời. Mắt nhìn thời tiết một ngày so với một ngày lãnh, nhiều chém chút xài ở nhà đầu phóng, quay đầu lại hạ tuyết sau liền không cần băng thiên tuyết địa mà ra tới. Hắn không nghĩ tìm phiền toái, nhưng cố tình lâm hướng nam cùng Tống Hiễu Thành hai người kia lại không chịu buông tha hắn, thấy lâm hạ công không phản ứng bọn họ, hai người ngược lại ngăn ở lâm hạ công trước mặt. Cùng người nói chuyện đâu, người lỗ tai điếc, lâm hướng nam nâng nâng cầm, nói, lâm hạ công sốc lên mí mắt nhìn hắn một cái tường đường vòng. Nhưng lâm hướng nam lại chặn hắn phương hướng, hắn hướng bên kia đi, Tống Hiễu Thành cũng đi theo ngăn cản. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Hà Công nắm rìu, mặt âm trầm hỏi: "Không nghĩ làm gì, chính là tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói." Tống Hữu Thành cợt nhà nói: "Đây là lên núi đốn củi a, nhiều đáng thương a, các ngươi hiện tại nghèo đến lênh canh vang lên đi, này đều phải ăn Tết, nhà các ngươi có thể ăn thượng cơm sao?" "Có thể ăn được hay không thượng cơm cùng các ngươi có quan hệ gì?" Lâm Hà Công lạnh như băng phản bác nói: Là không có gì quan hệ chính là chúng ta a đáng thương các ngươi, này ngươi ca nếu là không chết tàn phế trở về, nhà các ngươi chỉ sợ về sau là liền khoai lang đều ăn không được. Tống Hữu Thành cười nhạo nói, hắn là cố ý tới kích thích Lâm Hạ Công, lần trước Tống Miên tự đánh mẹ nó một cái tát Tống Hữu Thành ghi hận trong lòng, bởi vậy hiện tại có cơ hội liền tưởng hung hăng mà cách ứng hạ Lâm Hạ Công. Ngươi nói cái gì đâu? Lâm Hà Công cái này thật bị khí tới rồi, nắm rìu, đôi mắt hung tợn mà nhìn chằm chằm Tống Hữu Thành. Tống Hữu Thành bị trên người hắn sát khí sợ tới mức sau này lui một bước, rồi sau đó ngoài mạnh trong yếu nói, ta lại không nói bậy. Đến bây giờ các ngươi còn không có thu được tin, không phải đã xảy ra chuyện chẳng lẽ còn có thể có cái gì tin tức tốt a? Câm miệng, Lâm Hà Công đôi mắt đều đỏ, hắn nắm rìu đối với Tống Hữu Thành, khuôn mặt giữ tợn cả người sát khí khiếp người. Nhị đệ Trong phòng nghe thấy động tĩnh tống miên tư chạy ra tới, nhìn thấy một màn này, vội vàng chạy đến lâm hạ công bên cạnh giữ chặt lâm hạ công, nộ mục nhìn tống Hữu thành cùng lâm hướng nam. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Muốn hay không ta mang các ngươi đi tìm đội trưởng bình phân xử? Vừa nghe đến lâm bảo ra, lâm hướng nam hai người vẫn là có chút sợ hãi. Nhưng bọn hắn cũng là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, rõ ràng đều bị lâm hạ công sợ tới mức không nhẹ còn già mồm nói, dù sao chúng ta nói chính là lời nói thật. Nhà các ngươi đừng tưởng có ngày lành quá, lâm hạ công cánh tay thượng gân xanh banh khởi, rắn chắc cánh tay thượng cơ bắp đều đột hiện ra tới tống miên thư cách áo bông đều cảm giác được hắn đang ở liều mạng ngăn chặn chính mình phẫn nộ. Tống đồng chí, phía sau truyền đến một tiếng tiếng la. Tống miên tư quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người tới khi sắc mặt lộ ra vui mừng. Hứa đồng chí có phải hay không ta ái nhân tin tới? Đúng vậy, hôm nay vừa đến ta bắt được tin trước tiên cho người đưa tới. Hứa đồng chí xoa mồ hôi nói, hắn lời này là nửa câu không mang theo giả, huyện thành bên kia đem tin đưa lại đây sau, hứa luyện cương trước tiên liền tìm kiếm lâm hạ thành tin, lúc này thật đúng là gửi thư. Thật sự tống miên tư vội vàng lôi kéo lâm hạ không? Người ca gửi thư cùng ta đi lấy. Lầm hạ công ngẩn người, lại là theo bản năng mà đi theo Tống Miên Tư đi qua. Phong thư có chút dày nặng, Tống Miên Tư nhìn thấy phong thư mặt trên chữ viết khi trên mặt hiện ra cái một cái tê cười, nàng hướng về phía hứa luyện cương nói, đa tạ hứa đồng chí, hứa đồng chí, ngài cùng ta tiến nhà của chúng ta uống miếng nước đi. Không được ta còn có việc muốn làm đâu, hứa luyện cương xua xua tay, trên mặt muốn nói lại thôi. Chính là nghe nói người tính toán viết văn chương đến báo xã đi. Nghe lời nghe thanh Tống Miên Tư lập tức liền minh bạch nàng cười nói, hứa đồng chí, ngài chuyện này ta nhất định sẽ ở văn chương hào hào viết ra tới, đến lúc đó nếu như bị tuyển thượng ta liền đi nói cho ngài một tiếng. Hảo, hảo, hứa luyện cương trên mặt kinh không được lộ ra tê cười. Hắn đối Tống Miên Tư nói, người mau mở ra tin nhìn xem đi. Tống Miên Tư cũng không kéo dài không nói hai lời hủy đi tin, mới vừa mở ra tin, nàng liền nhìn thấy bốn chương đại đoàn kết còn có ba bốn chương bố phiếu, Tống Hữu Thành cùng Lâm Hướng Nam hai người đã xem thẳng mắt chẳng lẽ nói Lâm Hạ Thành thật sự không có việc gì. "Này còn có ngươi ca viết tin." Tống Miên tự nói, nàng lấy ra kia trường gấp giấy viết thư, nhìn lướt qua sau nói, "Trách không được ngươi ca tháng này gửi thư tới vãn, phía trên điều phái hắn đi làm nhiệm vụ, lúc này nhiệm vụ hoàn thành nói không chừng muốn thăng. Thật sự, ta ca không có việc gì." Lâm Hạ công vui mừng khôn xiết, không có việc gì, hắn tin thượng nói bình an không có việc gì. Tống Miên Tư nói, còn nói này mấy chương bố phiếu làm ta đi xả chút bố, năm nay chúng ta mọi người đều xuyên tân y phục. Ăn Tết khi hắn cũng chưa về. Nghe thấy năm nay ăn Tết Lâm Hạ Thành lại cũng chưa về, Lâm Hạ công thần sắc có chút thương cảm, bọn họ một nhà đã đã nhiều năm không có đoàn tụ, bất quá, này thương cảm thực mau biến mất, rốt cuộc so với đoàn tụ, Lâm Hạ Thành có thể bình an không có việc gì, tin tức này đã cũng đủ làm cho bọn họ vui mừng. Thiệt hay giả a Lâm hướng Nam Hồ nghi mà nhìn Tống Miên Tư nói, Tống Miên Tư nhìn hắn một cái, cười lạnh một tiếng đem giấy viết thư thu lên. Thiệt hay giả cùng các ngươi có quan hệ gì? Hạ công, chúng ta về trước ra, người ca thua tiền đã trở lại, chúng ta đợi chút đi huyện thành mua vài thứ trở về. Là tàu tử, Lâm Hà công lập tức đáp ứng. Hai người không cùng Lâm hướng nam nói nhảm nhiều trực tiếp liền đi rồi. Tống Hữu thành vuốt cằm, cười nhạo nói, hướng nam, người đừng nghe bọn họ nói bậy, này tin nói không chừng là tống miên tư bịa đặt ra tới, nữ nhân này tâm nhãn nhưng nhiều. Không có khả năng, lầm hướng nam lắc đầu, nhấc chân liền vội vã mà hướng nhà họ lâm chạy đến. Nếu Tống Miên Tư cùng hắn biện giải, lầm hướng nam ngược lại muốn hoài nghi tin là giả, nhưng nàng không nói hai lời liền đi, lầm hướng nam lại cảm thấy này tin chín thành chín là thật sự, nếu không nói, những cái đó tiền cùng bố phiếu từ đâu tới đây. Đây chính là cái đại tin tức, nếu Lâm hạ thành không có việc gì, còn thăng quan kia bọn họ Lâm ra đã có thể mệt lớn. nãy nãy lầm hướng nam một đường chạy về ra, vừa đến ra liền gân cổ lên kêu còn khắp nơi tìm kiếm Trần Mai Hương. Trần Mai Hương ở trong phòng nghe thấy, cho rằng xảy ra chuyện gì, cầm đang ở uống nước ca trắng men, vén dèm lên đi ra, nhìn Lâm Hướng Nam sốt ruột thần sắc hỏi, sao? Kêu cái gì kêu, nãy ra đại sự, Lâm Hướng Nam thở hồng hộc nói, Lâm Hạ Thành bên kia có tin tức, có phải hay không đã chết, vẫn là què, An Thúy Hoa nghe thấy lời nói, từ trong phòng bếp nhô đầu ra hỏi một câu, đều không là, Lâm Hướng Nam vỗ đùi, nổi giận đùng đùng nói. Hắn bình an không có việc gì, gửi tiền cùng bố phiếu trở về còn muốn tham quan. Cái gì Trần Mai Hương trên tay run lên, tráng men lưu rơi trên mặt đất đông mà một tiếng phẳng phất một cái sấm sét ở nàng bên tay nổ tung. Lâm Hạ Thành không xảy ra việc gì, còn gửi tiền trở về tin tức thực mau liền truyền khắp toàn bộ Đông Sơn Đại Đội. Hiện giờ đã bắt đầu mùa đông, đại gia Hỏa đều không cần Hạ Điền làm việc bởi vậy so với trước kia càng thêm bát quái. Triệu Đại Nương nghe thấy việc này sau, liền cười đến chụp đùi đối nhi từ con dâu nhóm nói, lúc này Trần Mai Hương kia bà tử sợ là sắp thức chết rồi. Nàng ba ba mà phân ra chính là sợ Lâm Hạ Thành tức phụ bọn họ liên lụy bọn họ nhà họ Lâm. Hiện tại hảo nhân gia Lâm Hạ Thành không có việc gì, nghe nói còn muốn thăng quan đâu. Trần Mai Hương kia bà tử sợ là mau tức giận đến hộc máu. Triệu Đại Nương lời này một chút không tôi. Trần Mai Hương khi đó nghe thấy tin tức này suýt nữa tức giận đến ngất xỉu đi, đến bây giờ nàng cũng chưa hoãn lại đây đâu. Mẹ, ngài uống điểm nhi nước đường. An Thúy Hoa ở trong phòng bếp vọt một ly đường đỏ thủy lại đây, đi đến Trần Mai Hương bên cạnh lâm đa điền từ nàng trong tay lấy qua tráng men lưu, đưa tới Trần Mai Hương trước mặt. Không uống ta không uống, Trần Mai Hương đẩy ra trước mắt tráng men lưu, hai mắt đam đam, lúc này nàng liền tính là uống mật ong thủy cũng vô tâm tình. Vốn dĩ cho rằng chính mình quyết định đem tống miên tư bọn họ đuổi ra đi là cái sáng suốt cực kỳ cách làm Trần Mai Hương mấy ngày nay không thiếu âm thầm đắc ý, nàng thậm chí còn ở nhà mẹ đẻ bên kia thổi phòng chính mình nhiều khôn khéo, đuổi ở ăn Tết trước đem tống miên tư bọn họ đuổi đi, như vậy ăn Tết thời điểm còn không cần làm cho bọn họ chiếm tiện nghi. Nhưng hiện tại, lúc trước khoác lác mỗi câu nói đều biến thành một đám cái tát hung hăng mà phiến ở Trần Mai Hương trên mặt. Sáng suốt, là hồ đồ, khôn khéo, là ngu xuẩn. Mẹ, ngài không có việc gì đi. An Thúy Hoa lo lắng mà nhìn Trần Mai Hương trong lòng tính toán nói này lão bà tử nếu là xảy ra chuyện gì, không được tiêu tiền chữa bệnh a Ta không có việc gì. Trần Mai Hương thì thầm nói, nàng đột nhiên đột nhiên ngồi dậy tới, đem mọi người giật nảy mình, liền hướng ra phía ngoài đi đến. Mẹ, ngươi đây là muốn làm gì đi à? Lâm đa điền vội vàng đứng dậy đuổi theo. Ta muốn cho Tống Miên Tư bọn họ trở về. Trần Mai Hương nắm tay, thần sắc trí tại thất đắc. Nhà này không thể phân, An Thúy Hoa há to miệng, chính là nhà này đã phân A, hơn nữa, hậu viện kia hai cái nhà ở An Thúy Hoa đều tính toán hảo tính toán thu thập hạ sang năm cho nàng nhi tử đương hôn phòng An Thúy Hoa không chút nghĩ ngợi mở miệng liền tưởng ngăn chờ Trần Mai Hương. Nhưng lâm đa điền lại giữ chặt nàng, hướng nàng xử cái ánh mắt thấp giọng nói, đừng hồ đồ, nếu là bọn họ có thể trở về tiền chính là chúng ta. An Thúy Hoa đôi mắt tức khắc sáng ngời, đúng vậy, so với kia hai kiện nhà ở tiền càng thêm thật sự. Mẹ chúng ta bồi ngươi đi. An Thúy Hoa lập tức nói. Tống Miên Tư đang ở cùng Lâm Hạ Công, Lâm đường hai người thương lượng đến huyện thành muốn mua cái gì hảo, hiện tại bọn họ này nhà ở thiếu đến đồ vật kỳ thật không ít tỉ như muối, xà phòng còn có bàn chải đánh răng kem đánh răng mấy thứ này, đều là không thể thiếu. Phía trước Tống Miên Tư muốn mua, nhưng Lâm Hạ không cùng Lâm Đường không cho, nói là trong nhà đầu không có gì tiền, có thể tỉnh một chút là một chút. Tống Miên Tư luôn mãi cùng bọn họ bảo đảm nói tiền đủ hoa chính là này, hai anh em chính là nhận chết lý còn nói tiền đều lưu trữ, sang năm Tống Miên Tư nếu là thi đậu đại học, khi đó mới có tiền giao học phí. Tống Miên Tư cảm động rất nhiều cũng không cấm vì có tiền hoa không ra đi cảm thấy buồn cười. Hiện giờ lâm hạ thành bình an không có việc gì, trong nhà đầu chẳng khác nào ổn định mỗi tháng đều có thu vào, hai anh em lúc này mới bỏ được tiêu tiền. Này bàn chải đánh răng kem đánh răng ta liền không cần mua. Lâm hạ công xua xua tay nói, ta một cái đại lão ra tùy tiện lấy nhánh cây tạm chấp nhận dùng là được. Này nhưng không thành toàn ra đều đến mua. Tống miên tư nói, ngươi đừng sợ tiêu tiền. Này hàm răng đến coi trọng, nếu không mỗi ngày đánh răng, lần đó đầu hàm răng ra cái gì thật xấu kia càng tiêu tiền đâu. Lầm đường vốn dĩ cũng muốn mở miệng cự tuyệt nghe thấy lời này, tức khắc đem lời nói nuốt trở vào. So với chữa bệnh tiền, tự nhiên là bàn chải đánh răng tiền tiện nghi, rốt cuộc một chi bàn chải đánh răng mới năm mau tiền, chữa bệnh vậy không nhất định nhiều ít. Hàm răng có thể ra cái gì tật xấu. Lầm Hà công nhưng không hảo lừa dối. Ta lớn như vậy hàm răng liền không ra quá sự, ngài liền không cần mua của ta. Lời này nhưng thật ra lời nói thật Thời buổi này đừng là tinh quý đồ vật Người bình thường ra trừ bỏ thai phụ Có thể uống thượng nước đường Mặt khác thời điểm là đừng hy vọng có thể ăn thượng đường Kẹo đừng nói trừ phi là việc hiếu hỷ Hoặc là Tết nhất lễ lạc Ở nông thôn hài tử là ăn không đến đường Bởi vậy hiện tại đại gia hàm răng Đều lần hảo chính là hắc hoàng Không được tốt xem Việc này ngươi liền nghe ta tàu tử còn có thể hại ngươi Tống miên tư nói Nàng vừa dứt lời hạ bên ngoài Liền truyền đến gõ cửa Thanh Mở cửa mở cửa, là nãi nãi thanh âm, Lâm đường sắc mặt thay đổi, Tống Miên Tư bày xuống tay, không cần hoảng, chúng ta đi xem, nhìn các nàng rốt cuộc muốn làm gì. Kỳ thật Tống Miên Tư trong lòng đã hiểu rõ, Trần Mai Hương này nhóm người là không có lợi thì không dậy sớm, Lâm hướng nam lại biết Lâm hạ thành bình an không có việc gì, những người này tới nhất định là muốn các nàng trở về. Sân mồn lồi kéo khai trần mai hương thân thể một cái lào đảo, một chút liền nhào vào trên mặt đất cấp tống miên tư ba người hành một cái đại lễ. Tống miên tư ba người chầm mặc một lát sau, lâm đường vừa mới trong lòng lo lắng đột nhiên bị ý cười thay thế được nàng nhẫn cười nhẫn thật sự gian khổ. Nhưng Tống Miên Tư lại là không chút khách khí, nàng lộ ra một cái tê cười, nói, nãy nãy, ngài đây là chết sát chúng ta a như thế nào gần nhất liền cho chúng ta hành lớn như vậy lễ chính là ngài muốn tới xin lỗi, cũng không cần cho chúng ta dập đầu a chúng ta nhưng chịu không dậy nổi. Tống Miên Tư lời này quả thực là âm dương quái khí cực kỳ trần mai hương tâm nhãn không lớn, bị thức giận đến mặt đều đỏ. Vẫn là an thúy hoa vội vàng đem nàng nâng dậy tới. Người như thế nào đối nãy nói chuyện có hay không quy củ, Lâm Đà điền không chút nghĩ ngợi liền quát lớn một câu, thái độ ngữ khí không chút khách khí. Tống Miên Tư trong lòng thức khắc vui vẻ, này những hỗn chứng đồ vật hiện tại có việc cầu người còn tưởng bày ra trưởng bối cái giá tới. Nàng nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Chương 22, ta có hay không quy củ cùng các ngươi cũng không quan hệ đi. Hiện tại chúng ta đều đã phân ra, ta nhưng không về các ngươi quản. Tống Miên Tư không nhanh không chậm nói. Trần Mai Hương đánh gãy nàng lời nói, không phân ra, việc này coi như không phát sinh quá, đúng vậy, chúng ta đừng phân ra, đều là người một nhà phân cái gì ra à. An Thúy Hoa lộ ra một cái ân cần tươi cười, nói, không phân ra, này như thế nào có thể thành, Tống Miên Tư lắc đầu, nãy đại bá, đại bá mẫu, này không thành. Phân ra không phải nói chơi, chúng ta đã phân ra, đây là sự thật hơn nữa liền tính các ngươi muốn chúng ta trở về, chúng ta cũng không quay về. Ngươi dựa vào cái gì không quay về. Ngươi chính là ta cháu dâu. Trần Mai Hương trừng mắt nhìn Tống Miên Tư. Ta là ngươi cháu dâu không sai. Chính là a ngươi nhưng không đem Hạ Thành đương tôn từ ta tự nhiên liền không phải ngươi cháu dâu. Tống Miên Tư mỉm cười nói. Ta sớm nói qua Hạ Thành sẽ không có việc gì, là các ngươi phi nói hắn có việc cãi cọ ẩm ý muốn phân ra. Hiện tại gia phân, Hạ Thành không có việc gì các ngươi lại muốn chúng ta trở về, nhưng không có như vậy tiện nghi sự. Hạ công, hắc nữ lâm đa điền co mày, thấy Tống Miên Tư nói bất động, liền muốn tìm lối tắt từ lâm hạ công cùng lâm đường xuống tay. Nhưng lâm hạ công cùng lâm đường so Tống Miên Tư càng muốn muốn phân ra, bọn họ sớm xem đủ rồi lâm ra người đáng ghê tởm sắc mặt bởi vậy càng không thể sẽ trở về. Nãi, đại bá các ngươi không cần khuyên chúng ta sẽ không trở về. Hảo, Hảo, Trần Mai Hương tức giận đến tay đều ở phát run, nàng chỉ vào Tống Miên Tư ba người. Các ngươi một đám cánh đều ngạnh có phải hay không? Hành các ngươi có thể không trở lại chính là tiền đến về chúng ta. Đúng vậy, Hạ Thành là chúng ta lâm ra tôn tử, này tiền đến về chúng ta. An Thúy Hoa Phụ Họa nói, các ngươi nhưng đều là nằm mơ cưới vợ thưởng bờ. Tống Miên tư cười lạnh, lúc trước phân ra thời điểm đều nói rõ ràng, Hạ Thành tiền cùng các ngươi không có nửa điểm như quan hệ các ngươi thưởng lấy cái gì thành A trừ phi bầu trời hạ hồng vũ. Người cây hỗn trướng đồ vật. Trần Mai Hương nghe Tống Miên Tư này đó không liêu tình chút nào nói, tức giận đến giơ lên tay liền thưởng cấp Tống Miên Tư một cái giáo huấn. Tống Miên Tư đã sớm đề phòng nàng chiêu thức ấy, một cái trốn tránh Trần Mai Hương phát cái không, trực tiếp một cái ngã sấp ngã trên mặt đất bùn đất đều ăn vào trong miệng. Tống Miên Tư lộ ra kinh ngạc thần sắc che miệng, nãy, ngày này lại là làm gì? Như thế nào lại hành lớn như vậy lễ? Mẹ, ngươi không sao chứ? Lâm Đa điền cùng An Thúy Hoa vội vàng đem Trần Mai Hương đỡ lên. Trần Mai Hương hướng trên mặt đất phi vài tiếng, dùng oán độc ánh mắt nhìn Tống Miên Tư. Hảo ngươi cái tiểu giải rách ngươi cho ta chờ. Tống Miên Tư hơi hơi mỉm cười. Giải rách này hai chữ ta cũng không dám đương, theo ta thấy, ngài đại khái là lão giải rách nói cách khác như thế nào mỗi ngày nhắc mãi giải rách giải rách. Nàng những lời này đã độc lại nghịch ngợm, ngay cả lâm hạ công đều banh không được cười ra tiếng tới. Trần Mai Hương bị thức giận đến một hơi thưởng không tới, thờ hồn hền cách không ngừng, Tống Miên Tư mặt trầm xuống. Không khách khí mà đối Lâm Đa điền cùng An Thúy Hoa nói các người tốt nhất hiện tại lập tức mang theo nàng cút đi, nói cách khác chúng ta nhưng không khách khí. Người tính toán như thế nào cái không khách khí pháp? Lâm Đa điền tức giận đến mặt đỏ lên trên cổ gân xanh bạo khởi. Ta nhưng thật ra không tin người dám đối chúng ta động thủ. Hà công, Tống Miên Tư Hô một tiếng. Tầu tử, là muốn bắt diều vẫn là lấy cách quốc. Lâm Hạ công lập tức hiểu ý, nhéo nắm tay ra tới nói. Lâm Đa điên sắc mặt biến đổi, trên chân lại là không chịu di động, rốt cuộc đây chính là tiền. Muốn tiền không muốn mạng, Tống Miên Tư trong lòng cười lạnh ôm cánh tay. Lấy cái cuốc đi, đợi chút chiếu ngón chân tiếp đón, dù sao chém đứt mấy cái ngón chân cũng không chậm trễ làm việc. Đến lạc, Lâm Hà công lập tức từ sân góc cầm cái cuốc lại đây. Lâm Đa điên nhìn kia cái cuốc, hừ một tiếng, ngươi dám ngươi xuống tay a, ta nhưng thật ra muốn Hắn lời nói còn chưa nói xong, kia cái quốc đã chiều hắn chân tạp xuống dưới. Lâm Đa điền hai mắt đều sợ tới mức đam đam, nhúc nhích cũng không dám nhúc nhích một chút. Hắn trọng mắt cứng đờ mà đi xuống liếc, nhìn thấy kia cái quốc vừa vặn liền ở giày phía trước không đến một thất giờ địa phương, tam hồn đều dọa bay. Lại không cút đi, lần sau ta tạp địa phương chính là ngươi chân. Lâm hà công giữ tợn mà nói. Lâm đa điền trong lòng tức khắc luống cuống, hắn run run dày dày mà bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói. Các người cho chúng ta chờ. Chúng ta muốn đem các ngươi làm chuyện tốt nói ra đi. Các ngươi liền chờ bị người chọc cuộc sống đi. Nói xong lời này, lâm đa điền vội vàng cùng an thúy hoa nâng trần mai hương rời đi. Tống miên tư phanh mà một tiếng đem cửa đóng lại, vỗ vỗ bàn tay. Lâm Hà công đem cái quốc buông, trong lòng rất là khoái ý. Hôm nay cái nhưng xem như ra nhiều năm như vậy tới một ngụm ác khí. Đáng tiếc chính là sợ xảy ra chuyện không thật đem cái cuốc chém vào lâm đa điền bàn chân thưởng. Tầu tử. Bọn họ sau khi rời khỏi đây nếu là nói bậy làm sao bây giờ. Lâm đường trong lòng tuy rằng thoải mái, nhưng khó tránh khỏi lo lắng. Tống miên tư gợi lên khóe môi, lộ ra một cái rào hoạt tươi cười. Tùy tiện bọn họ nói, nếu là có người tin tưởng ta liền không họ Tống. Nàng lúc trước thật vất vả đắp nặn nhân thiết cũng không phải là đùa giỡn. Hiện tại toàn bộ Đông Sơn Đại đội ai không đem bọn họ một nhà trở thành tiểu đáng thương đối đãi đem nhà họ lâm xem thành ác độc nhẫn tâm chàng hoàng thế nhân. Điện ảnh hoàng thế nhân tố khổ thời điểm, cái nào người xem đồng tình quá hắn. Lâm Đa điền cùng an thúy hoa mang theo Trần Mai Hương một hồi về đến nhà. Trần Mai Hương liền ngồi ở trên ngạch cửa, vỗ đồi kêu rên nói ta mệnh thật đúng là khổ a Nàng này thanh kêu rên liền cùng quỳ kêu dường như đem chung quanh hàng xóm giật nảy mình. Mọi người tuy rằng nói này Trần không thích phản ứng nhà bọn họ nhưng nghe thấy Trần Mai Hương này lão bà từ kêu khổ vẫn là chạy ra thấu náo nhiệt càng quan trọng là bọn họ tò mò Trần Mai Hương muốn nháo ra cái gì chuyện xấu ra tới. Trần Đại Nương, ngươi khóc cái gì à? Toàn bộ đại đội liền ngươi nhật từ quá đến tốt nhất ngươi nếu là khổ kia người khác nhật từ không phải không cần qua. Hứa Đại Thúc mang theo vài phần trào phúng nói. Trần Mai Hương trong lòng mắng câu lão bất tử, nàng nước mắt và nước mũi đều hạ gào khóc nói các ngươi đều cho rằng ta nhật tử hào quá, nào biết đâu rằng ta này trận trong lòng nhiều khó chịu. Hạ thành chính là ta tôn tử, hắn xảy ra chuyện ta có thể không lo lắng sao. Hôm nay nghe nói hắn gửi thư ta tới cửa đi tìm Tống Miên thư hỏi cái này sự ai biết kia Tống Miên thư thế nhưng không phản ứng chúng ta còn muốn đánh chúng ta. Đúng vậy, lâm hạ công kia kỳ cục đồ vật cũng muốn lấy cách cuốc chém ta chân. Lâm Đa Điền tức giận mà nói, mọi người nhìn nhìn Trần Mai Hương liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn Lâm Đa Điền hoàn hảo không tổn hao gì chân liếc mắt một cái. Hứa Đại Thúc hỏi, vậy ngươi chân như thế nào không có việc gì? Hắn không chém chúng, Lâm Đa Điền sốt ruột mà nói, Nga, Hứa Đại Thúc hiểu rõ mà gật đầu, rồi sau đó hướng trên mặt đất phun ra cái nước miếng. Tà Phi, các ngươi gia nhân này thật đúng là đủ không lương tâm còn nói hưu nói vượt đâu. Nhân gia hạ thành thức phụ cùng hạ công thật tốt người, sao có thể đánh các ngươi? Chỉ sợ là các ngươi thấy người ta lâm hạ thành không có việc gì, tới cửa tìm nhân gia phiền toái đi. Các ngươi gia nhân này cũng thật không phải đồ vật. Đúng vậy, mệt các ngươi còn đều là trưởng bối, liền heo chó đều không bằng. Bên cạnh có tiểu thức phụ lòng đầy cam phẫn mà mắng. Trần Mai Hương cùng lâm đa điền đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ chưa nói dối a như thế nào đại gia hỏa đều không tin bọn họ nói, còn ngược lại giữ gìn khởi tống miên tư bọn họ tới. Các người này đó heo chó không bằng đồ vật, không biết là ai nhặt cướt châu, bạch bạch bạch nện ở trần mai hương ba người trên người. Trần mai hương ba người trốn tránh không kịp trên mặt trên người đều bị tạp thối hoác cướt châu. Làm gì, ai ném cướt châu, lâm đà điền trốn tránh, lạnh giọng chất vấn, nên... Hứa đại thúc phỉ nhổ, xoay người đối mọi người nói, đại gia hỏa đều tan, đừng phản ứng nhà bọn họ sự. Mọi người đều ghét bỏ mà chừng mắt nhìn Trần Mai Hương ba người liếc mắt một cái, xoay người ai về nhà nấy. Đến nỗi là ai vứt cứ trâu vậy không ai biết liền tính biết cũng sẽ không có người nói cho lâm ra người. Đại gia hỏa đều còn muốn cảm tạ người nọ cho đại gia ra một ngụm ác khí đâu. Trần Mai Hương một nhà ở đại đội căn bản không chiếm được bất luận kẻ nào đồng tình. Bọn họ còn tưởng nháo đến Lâm Bảo Gia nơi đó đi, làm Lâm Bảo Gia làm chủ kêu tống miên tư bọn họ một lần nữa trở về, nhưng mới vừa mở miệng còn không có tới kịp đem nói ra tới đâu, đã bị Lâm Bảo Gia mắng đầu đều nâng không đứng dậy. Các ngươi mau nghỉ ngơi các ngươi về điểm này như tiểu tâm tư. Lâm Bảo Gia hắc mặt mắng, phía trước Lâm Hạ thành không tin tức các ngươi liền sốt ruột hoảng hốt muốn phân ra, đem nhân ra tức phụ cùng đệ đệ muội muội đuổi ra đi, hiện tại hắn không có việc gì các ngươi liền muốn kêu bọn họ trở về. Các người đừng phân ra là đùa giỡn, đi đi đi, việc này ta là tuyệt đối sẽ không đi hòa giải. Các ngươi cũng đừng làm ẩm ý, dám làm ẩm ý, ta không tha cho các ngươi Trần Mai Hương một nhà lời nói cũng chưa nói xong, đã bị Lâm Bảo ra đuổi ra tới, môn phanh mà một tiếng liền đóng lại. Ai, ngươi ngươi đây là cái gì thái độ? Lâm Đa điền cùng Lâm đa bảo huynh đệ thức giận đến ngứa răng, tường chửi ẩm lên, nhưng lại không dám, rốt cuộc Lâm Bảo ra ngày thường lại như thế nào hiền hòa, hắn cũng là đại đội đội trưởng. Trung quanh hàng xóm đều dò ra tới, đối nhà họ lâm báo lấy chào phúng cùng khinh thường ánh mắt. Trần Mai Hương nơi nào có thể chịu đựng bị người khác chế diễu, xanh mặt nói, được rồi được rồi đừng nói nữa, về nhà đi. Toàn ra cùng phá của chi khuyển giống nhau xám xịt mà rời đi. Hồng Tú cùng lâm bảo ra cùng ngày còn tìm cái thời gian tới cửa cùng Tống Miên Tư nói lên việc này. Các người à không cần lo lắng. Hồng Tú nói, đại gia hỏa đều là có mắt người, biết nhà họ Lâm là cái gì mặt hàng, sẽ không có người cho các ngươi trở về. Các ngươi liền thanh thản ổn định mà qua các ngươi nhật tử Đa tạ Hồng Thẩm, đội trưởng, tống miên tư cấp Hồng Tú cùng Lâm Bảo Gia đổ ly nước ấm, trong lòng ấm áp. Cảm tạ cái gì A chúng ta đều là người một nhà, khách khí cái gì? Lâm Bảo Gia xua xua tay nói, thần sắc không thèm quan tâm. Tống miên tư lộ ra một cái tê cười, này lâm bảo ra có thể đương đại đội đội trưởng nhiều năm như vậy, lại chưa bao giờ có người ta nói quá một cái không tự là có nguyên nhân, người này làm việc công đạo, lại có thể thấy người khác suy nghĩ, càng khó đến chính là đầu óc khai sáng, này trước sau vài giờ đều đặc biệt khó được. Đúng rồi, đội trưởng, hồng thẩm ta gần nhất vừa vặn viết thiên văn chương tính toán đưa đến báo xã đi các ngươi muốn hay không nhìn một cái. Tống miên tư hỏi, đưa đến báo xã đi kia nhưng đến hảo hảo nhìn một cái. Lâm bảo ra tức khắc tới hứng thú, Tống Miên Tư đi đem viết tốt văn trường lấy ra tới, nàng văn trường đã sao vài biến ra tới, nhưng không chỉ là tính toán hướng bản địa báo xã đầu cũng có tính toán đưa đến nhân dân Nhật Báo cùng mặt khác cả nước tính báo chí đi. Tuy rằng không nhất định đều có thể bị thuyền thưởng chính là Tống Miên Tư có nắm chắc ít nhất bản địa tương tỉnh báo chí là không có vấn đề. Phát hoàng trang giấy thượng quyên lệ thanh tú chữ viết làm người lọt vào trong tầm mắt liền tâm xinh thích lâm bảo ra âm thầm gật đầu, này chữ giống như người cũng là xinh đẹp sạch sẽ, hắn trước nhìn hạ đề mục một phong chậm chạp không đến tin. Lâm bảo ra sửng sốt, rồi sau đó nổi lên vài phần hứng thú, hắn từ phía dưới đệ nhất hành tự bắt đầu xem khởi áng văn chương này, Tống Miên Tư chính là viết lúc này phát sinh sự, văn chương tình huống cùng hiện thực không sai biệt mấy, bất quá đã trải qua thích hợp gia công, tỉ như nói trường học phương diện lần này cũng không có giúp đỡ nàng gấp cái gì, nhưng là Tống Miên Tư cũng đem trường học thêm đi lên, bởi vì nàng tính toán đi trường học con đường tới phát biểu áng văn chương này. Mặt khác nàng còn trọng điểm ở bên trong khen lâm bảo ra cùng hồng tú đám người cùng với biêu cục nhân viên công tác tỉ như nói tôn cốc cùng hứa luyện cương. Đương nhiên có chính diện nhân vật liền có nhân vật phản diện. Tống miên tư cấp lâm gia để lại khối nội khố, không trực tiếp điểm danh nói họ bất quá chỉ cần là đông sơn đại đội người ai nhìn áng văn chương này sẽ đoán không ra tới kia ngoan độc ở mùa đông khắc nghiệt đem quân nhân người nhà đuổi ra ra môn người là ai. Miên tư A áng văn chương này là người viết. Lâm bảo ra nhìn áng văn chương này, là rất là kinh ngạc, hắn người này sẽ biết chữ, bởi vậy không thiếu xem báo chí, báo chí tốt nhất văn Trương cũng không ít nhưng là giống Tống Miên Tư như vậy từ một phong thơ đặt bút viết tới giảng thuật một cái chuyện xưa văn Trương thực sự số ít. Tống Miên Tư gật đầu, là ta viết ngài cảm thấy nơi nào không hảo sao. Ta lại sửa sửa, sửa liền không cần. Lâm bảo ra lập tức lắc đầu trong lòng đối Tống Miên Tư không khỏi thêm vài phần thưởng thức hắn biết Tống Miên Tư thành tích không tồi, nhưng không nghĩ tới còn có thể viết ra tốt như vậy văn chương. Người phát biểu áng văn chương này, ta không có gì ý kiến. Bất quá chính là ta và ngươi hồng thẩm giống như cũng không như vậy hảo. Tống Miên Tư cười, nàng nói, đội trưởng, ngài lời này liền nói sai rồi, câu cử miệng nói, dệt hoa trên gấm dễ, đưa than ngày tuyết khó. Ngài làm đại đội cán bộ có thể ở nhà của chúng ta xảy ra chuyện thời điểm đứng ra thay chúng ta lấy lại công đạo ở nhà của chúng ta người xem ra, ngài chính là cái anh hùng. Mà hồng thẩm cũng là cái lòng nhiệt tình cùng lôi phong giống nhau hảo đồng chí. Ta viết chính là nửa điểm nhi không mang theo giả, nếu không nói ngàn xuyên vạn xuyên, mông ngựa không mặc. Tuy rằng nói lâm bảo ra cùng hồng tú làm những việc này trước cũng không có trông cậy vào tống miên tư bọn họ hồi báo cái gì, nhưng ai quy định người tốt liền không thể thích nghe lời hay. Hồng Tú bị khen đến tâm hoa nộ phóng, nhìn ngươi lời này nói, chúng ta cũng không làm gì đại sự. Các ngươi hai vị cũng đừng lại khiêm tốn, Tống Miên Tư gợi lên khóe môi. Vô luận việc lớn việc nhỏ, tóm lại các ngươi nhị vị trưởng bối làm được là chuyện tốt nên bị khen a Nói nữa, nếu này Văn Trương phát biểu đi ra ngoài, người khác nhìn thấy biết đội trưởng cùng Hồng Thầm các ngươi sự tích nói không chừng sẽ hướng các ngươi học tập. Cứ như vậy cũng là một chuyện tốt. Lâm bảo ra vốn đang cảm giác có chút chịu chi hồ thẹn, sau khi nghe thấy mặt những lời này, lại đột nhiên tâm động. Đúng vậy, phát biểu đi ra ngoài nói có thể kêu không ít người thấy, quay đầu lại có thể có người bởi vậy được đến chợ giúp cũng hảo, hắn nặng nề mà gật đầu. Vậy ngươi liền dựa theo tâm ý của ngươi viết đi, dùng không cần ta hỗ trợ cái gì. Đa tạ đội trưởng, bất quá việc này không cần các ngươi hỗ trợ chúng ta trường học bên kia đã có an bài. Tống miên tư cười chối từ nói. Lâm bảo ra cùng Hồng Tú đều gật gật đầu, hai người đi ra ngoài thời điểm, trong lòng kích động đều còn không có bình ổn đâu. Về đến nhà sau, Hồng Tú ở trong phòng nạp đế giày từ biên nạp đế giày từ vừa nghĩ khởi vừa rồi tống miên tư nói, nàng vừa nhớ tới những lời này đó, liền nhịn không được cười ra tiếng tới. Lâm ái quốc đều bị hoảng sợ, hồ nghi mà nhìn mẹ nó, mẹ, ngươi làm gì đâu? Đóng đế giày có như vậy cô ca sao? Ngươi biết cái gì? Hồng Tú từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, cúi đầu cắn đứt tuyến. Mẹ ngươi cùng cha ngươi thực mau liền phải lên báo. Lên báo, lầm ái quốc giọng đều cao 8 độ, hắn đột nhiên đứng dậy lẻn đến Hồng Tú bên cạnh. Các ngươi làm gì, thượng cái gì báo chí, việc này còn không có định đâu. Lầm bảo ra rốt cuộc là cán bộ, so Hồng Tú trầm ồn nhiều, nhắc nhở một câu. Hồng Tú hừ một tiếng, ngươi đều nói kia văn chương viết đến hảo kia có thể không lên báo. Ta là không biết chữ, chính là ta liền cảm thấy miên tư cô nương này viết văn chương khẳng định có thể lên báo. Ái quốc nhân gia miên tư viết thiên văn chương chuyên môn khen cha ngươi cùng mẹ ngươi. Khen các ngươi, lầm ái quốc ngây ngẩn cả người Các ngươi làm cái gì? Liền trước đó vài ngày giúp các nàng ra sự a Hồng Tú nói, lầm ái quốc chừng lớn đôi mắt vẻ mặt không thể tin tưởng. Liền việc này còn có thể lên báo. Này không phải hạt mè đậu xanh đại việc nhỏ sao? Hồng tú nhất thời nghẹn họng nàng nghĩ không ra lời nói đến trả lời, liền cầm lấy đế giải từ chiều lâm ái Quốc cánh tay thượng chiều hạ. Người biết cái gì cuồn cuộn, lâm bảo ra trong nhà phát sinh sự tình tống miên tứ hoàn toàn không biết gì cả. Ngày hôm sau thời điểm, nàng liền mang theo văn chương đi trường học mắt nhìn thời gian cũng mau đến Tết âm lịch, bọn họ trường học cuối kỳ khảo thí muốn tới, vừa tan học trong phòng học mặt người cũng chưa mấy cái ra tới, tất cả đều vùi đầu khổ học. Cái này niên đại người, đối với đọc sách là phi thường khát vọng cùng nhiệt tình. Bọn họ không ít người suýt nữa xuống nông thôn cắm đội, càng có không ít người đã không phải lần đầu tiên tham gia thi đại học. Bởi vậy bọn họ càng biết đọc sách tầm quan trọng, không ai bỏ được lãng phí thời gian, tan học sau giống Tống Miên Tư như vậy lập tức về nhà tuyệt đối là số ít. Bởi vậy Tống Miên Tư nhất cử nhất động kỳ thật rất là dẫn nhân chú mục. Đặc biệt là nàng kia khẩu lưu loát lại tự tin tiếng Anh, sớm đã hấp dẫn không ít người ghé mắt, bọn họ tuy rằng không biết Tống Miên Tư tiếng Anh có thể khảo nhiều ít phân, nhưng là đánh giá cũng sẽ không kém đi nơi nào. Có chút người đã sớm tưởng cùng Tống Miên Tư kết sao, bất quá nàng thật sự bận quá, cũng rất ít cùng người lui tới, bởi vậy, đại gia là hiểu tâm vô lực. Đưa tin, ủm giấy viết thư ở văn phòng cửa hô thanh đưa tin được đến vào cửa cho phép sau, Tống Miên Tư bước nhanh đi vào. Huyện thành một trung văn phòng phá lệ đơn sơ, màu xám nâu trên vách tường đơn giản mà treo lịch ngày, các lão sư dùng bàn làm việc cũng đều là thiếu cánh tay thiếu chân, văn phòng nội duy nhất đại kiện chính là một cái phích nước nóng, đó là hiệu trưởng lấy chính mình phít nước nóng cấp các lão sư dùng. Nhưng chính là như vậy gian khổ hoàn cảnh hạ, sở hữu lão sư đều đối chính mình công tác cực kỳ phụ trách thậm chí tống miên tư đi tới thời điểm đều không có lão sư ngầm đầu tất cả đều là ở soạn bài cùng phê chữa tác nghiệp. Trần lão sư Tống miên tư đi đến Trần Mộng Nhiễm bên cạnh hô một tiếng. Trần Mộng Nhiễm ngẩn đầu lên, nhìn thấy là nàng khi lộ ra cái tươi cười. Miên tư, là người à có cái gì vấn đề muốn hỏi lão sư sao? Không phải, lão sư ta viết thiên văn chương tưởng đầu đến báo xã đi tưởng thỉnh lão sư nhìn xem có hay không cái gì không ổn địa phương. Tống miên tư ngữ khí rất là tôn kính. Trần Mộng nhiễm ngẩn ra, viết văn chương đến báo xã, này thật đúng là hiếm lạ sự tả hữu lão sư đều không cấm ngẩn đầu chiều bên này nhìn lại đây. Viết cái gì văn Trương A Một cái giáo viên già hỏi, Tống Miên Tư, gần nhất phát sinh ở nhà của chúng ta một sự kiện. Vừa nghe lời này, kia giáo viên già tức khắc không có hứng thú, một cái nông thôn nhân ra trong nhà sự có cái gì đẹp. Hắn cúi đầu, không lại hỏi đến, những người khác cũng đều đi theo không có hứng thú. Trần Mộng Nhiễm nhưng thật ra sợ đà kích Tống Miên Tư tin tưởng, cười nói, hảo, ngươi làm ta nhìn xem. Tống Miên Tư đem văn chương đưa cho nàng. Trần Mộng Nhiễm tiếp nhận văn chương, nghiêm túc mà bắt đầu nhìn, nàng không bởi vì đây là học sinh tác phẩm liền tùy tiện tống cổ, mà là ôm tôn trọng tâm thái, nhìn đề mục Trần Mộng Nhiễm còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng nhìn đến văn chương nội dung sau, nàng lại dần dần mà nhập thần. Tống Miên Tư áng văn chương này thật là có chút xem đầu. Văn Trương Trung, lão hoàng gia cũng chính là nhà họ lâm dùng tên giả ở tống miên tư ái nhân hoàng hạ thành tin không có tới trước là hà khắp nhục mạ, còn dùng ra các loại lời nói thuật bức bách tống miên tư ba người phân ra, ở trên đường thấy bọn họ ba người càng là châm chọc mỉa mai nhưng ở tin đã đến sau, lại là hoàn toàn tương phản thái độ, nịnh hót nịnh bở một khi không thành, liền dùng ra hiếu đạo cái này tên tuổi tới cuối cùng mưu kế thất bại, lại là tang gia khuyển thức muốn học máu bộ ráng. Này trước sau tam trọng xoay ngược lại thái độ vô cùng nguồn nguyễn mà phát họa ra tham tài vô đức lão hoàng một nhà. Trần mộng nhiễm nhìn đều cảm thấy trong lòng xuất hiện ra lừa giận, hận không thể hào hảo đau mắng này không biết xấu hổ lại ác độc hoàng gia ở nhìn đến hoàng gia một nhà bị đại đội người đau mắng khi nàng nhịn không được kêu một tiếng hào. Này một tiếng trầm trồ khen ngợi đưa tới chung quanh người ánh mắt. Trần mộng nhiễm xấu hổ mà sờ soạn cái mũi, bên cạnh giáo viên già treo gẹo nói Trần lão sư, đây là làm sao vậy? Lầm lão sư áng văn chương này các ngươi nhất định đến nhìn xem, viết thật sự thật tốt quá. Trần Mộng Nhiễm nói, theo ý ta tới, rất có châm chọc ý vị. Trần Mộng Nhiễm tuy rằng thiện tâm, nhưng đại gia hỏa đều biết nàng người này nói chuyện không phải thích khuếch đại người. Nghe nàng như vậy vừa nói, liền không cấm nổi lên vài phần lòng hiếu kỳ. Lầm lão sư tiếp nhận văn chương sau, người chung quanh đều vây quanh lại đây. Bạch Hiệu trưởng mới vừa tuần tra xong nhà ăn, đốc xúc nhà ăn nhân viên công tác muốn cung ứng cũng đủ nước ấm sau, liền hướng tới cao tam lão sư văn phòng đi đến, hắn nghĩ mấy ngày nay các lão sư đều vất vả tính toán cấp các lão sư hôm nay giữa trưa nhiều hơn một đạo món ăn mặn này tin tức tốt các lão sư đã biết khẳng định cao hứng. Nhưng vừa đến văn phòng cửa, Bạch Hiệu trưởng lại nhìn thấy vốn nên hào hào công tác các lão sư thế nhưng đều vây quanh ở lâm lão sư bên cạnh không biết đang làm gì. Các ngươi làm gì vậy đâu? Bạch hiệu trưởng vươn tay gõ gõ môn, lầm lão sư bọn người phục hồi tinh thần lại thấy bạch hiệu trưởng sau, Lâm lão sư nói, lão bạch ngươi mau tới đây, nơi này có thiên hảo văn chương, ngươi đến xem. Bạch hiệu trưởng vừa nghe trong lòng tức khắc có vài phần hứng thú, này Lâm lão sư đương hảo chút năm ngữ văn lão sư chính mình cũng ai viết điểm nhi đồ vật bởi vậy ánh mắt rất là cao, có thể bị hắn khen là hảo văn chương, này nhưng khó được. chương 23, bạch hiệu trưởng tiếp nhận văn chương ôm hứng thú xem khởi. Một lát qua đi, hắn cũng đi theo nhịn không được kêu một tiếng hào. Chờ lấy lại tinh thần chính mình vừa rồi phản ứng sau, bạch hiệu trưởng mặt đỏ lên, có chút ngựa ngùng, ho khan một tiếng, dơ ngón tay cái lên nói, là thiên hào văn chương, đây là vị nào lão sư tác phẩm A. Không phải chúng ta, là miên tư. Trần Mộng nhiễm nghe bạch hiệu trưởng khen tống miên tư, so với chính mình bị khen cao hứng, nàng nói, hiệu trưởng ngài cũng cảm thấy không tồi đi. Há ngăn là không tồi, này hành văn có thể nói đến là đanh đá chua ngoa. Bạch Hiệu trưởng kinh ngạc mà nhìn về phía Tống Miên Tư. Thật là ngươi viết, đây là phát sinh ở ta trên người sự Tống Miên Tư thẹn thùng mà nói, nhưng người ái nhân không phải họ lâm sao. Bạch Hiệu trưởng giật mình, hỏi trường học bên này đối Tống Miên Tư tình huống vẫn là có điều hiểu biết. Tống Miên Tư cuối đầu thở dài, bọn họ rốt cuộc là nhà của chúng ta người. Bạch hiệu trưởng đám người tức khắc minh bạch đây là cấp nhà họ lâm để lại nội khố cũng là áng văn chương này nếu là truyền khắp cả nước chỉ sở cả nước đều đến đau mắng lâm ra. Hiệu trưởng ta tưởng đem áng văn chương này đầu đến báo xã đi ngài cảm thấy có thể thành sao? Tống miên tư tách ra đề tài dò hỏi có thể thành này khẳng định có thể thành. Bạch hiệu trưởng nói báo xã không thua kia mới là đầu óc hồ đồ. Như vậy đi ta vừa vặn nhận thức mấy cái báo xã bằng hữu người nếu là tin tưởng ta, này văn chương ta giúp người đầu. Ta tự nhiên tin tưởng hiệu trưởng. Tống miên tư gật đầu nói, việc này giao cho bạch hiệu trưởng làm, liền hoàn toàn ổn. Tống miên tư nghĩ nghĩ lại nói, hiệu trưởng, bất qua ta tính toán còn cho nhân dân nhật báo đầu áng văn chương này, không biết có thể hay không có vấn đề. Nhân dân nhật báo, các lão sư tinh thần đều có chút hoảng hốt. Bạch hiệu trưởng càng là cả kinh sau một lúc lâu cũng không biết nói cái gì hảo, hắn há miệng thở dốc cả buổi sau mới nói nói, không thành vấn đề. Nếu là ngươi thật sự có thể bị nhân dân Nhật Báo lựa chọn hiệu trưởng ta thỉnh ngươi ăn cơm. Tống Miên Tư cười cười, không thật sự. Ngày kế Tống Miên Tư liền chạy tới biêu cục đem văn chương đầu đến nhân dân Nhật Báo mấy cái đại báo xã đi. Nàng không tính toán thật sự có thể ở sở hữu đại báo thượng đăng ra tới, rốt cuộc đại báo chí đối mặt chính là cả nước gửi bài, trong đó càng là không thiếu danh ra cùng địa phương báo chí là bất đồng. Tống Miên tư thưởng, chỉ cần có một cái cả nước tính báo chí có thể đăng ra tới, liền cũng đáng được. Tôn Quốc cùng hứa luyện cương đám người còn hỗ trợ dán tem viết địa chỉ, bận chức bận sau, bọn họ trên mặt tươi cười là ngăn không được rốt cuộc bọn họ cũng xem qua Tống Miên tư ở văn chương bên trong là như thế nào khen bọn họ. Văn chương gửi đi sau, Tống Miên Tư liền không đi phản ứng quá chuyện này. Nàng muốn vội vàng chuẩn bị khảo thí Tống Miên Tư đối lần này cuối kỳ khảo thí kỳ vọng rất cao, nàng này mấy tháng không thiếu khổ đọc chính mình đánh giá so đời trước chính mình trình độ hẳn là cao không ít cũng không biết thành tích có thể tới cái gì trình độ. Nếu thành tích có thể Tống Miên Tư tính toán xin về nhà tự học. Bởi vì ở trường học nội dung nàng đã đều nắm giữ kế tiếp nàng muốn vội chuyện khác tỷ như nói kiếm tiền. Nàng không đem chuyện này để ở trong lòng, chính là bạch hiệu trưởng vì chuyện này lại là ở cuối tuần thời điểm chuyên môn chạy đến nội thành đi. Hắn cùng tương tình Nhật báo báo xã một cái lão phóng viên trước khi nhận thức đánh quá giao tế Vì tống miên tư văn Trương bạch hiệu trưởng liền chuyên môn tới cửa bái phòng. Kìa lão phóng viên ngoài miệng đáp ứng đến hảo hảo, chờ đem bạch hiệu trưởng tiễn đi sau, hắn tùy ý mở ra phong thư nhìn trong mắt mặt tin, thoáng nhìn đề mục khi, cười nhạo một tiếng một phong chậm chạp không đến tin, đây là thứ gì thật cho rằng cái gì văn chương đều có thể lên báo. Lão phóng viên tùy tay đem phong thư ném ở trong ngăn kéo, liền đem việc này cấp đã quên. Nhật từ từng ngày qua đi. Tống Miên Tư đều phải đem chuyện này cấp đã quên thời điểm, đột nhiên hôm nay mới vừa lên lớp xong, Trần Mộng Nhiễm liền cầm một phần báo chí chạy tiến trong phòng học tới, đối Tống Miên Tư nói, Miên Tư, người văn chương lên báo. Tống Miên Tư cùng những người khác đều ngẩn người, có người kinh ngạc hỏi, lão sư cái gì báo chí a Nhân dân nhật báo, Trần Mộng Nhiễm vội vàng mở ra trên tay báo chí, nhân dân nhật báo 4 chữ phá lệ rõ ràng, mọi người ồ lên một mảnh, nhìn về phía Tống Miên Tư ánh mắt đều mang theo sùng bái Người này dân nhật báo chính là quốc gia cao cấp nhất báo chí, nếu là ai văn chương có thể thượng này báo chí kia có thể thổi cả đời. Mọi người vây quanh Tống Miên Tư vây đến Trần Mộng Nhiễm bên cạnh. Tống Miên Tư kia thiên văn chương một phong chậm chạp không đến tin liền ở phụ bản thượng tuy rằng là phụ bản, nhưng đến nhìn xem là cái gì báo chí phụ bản, giống nhân dân nhật báo loại này quốc gia cấp bậc báo chí chính khan đều là cho xã hội tin tức cùng chính phủ chính sách có thể thượng phụ bản liền rất nghiêu bức. Tống Miên Tư nhìn thấy tên của mình khi còn có chút hoảng hốt. Mặc dù nói cho như vậy bao lớn báo gửi bài, nhưng nàng cũng không có nghĩ tới chính mình có thể thượng nhân dân nhật báo này một chút Tống Miên Tư trong lòng đều có chút kích động. Miên Tư, người thật đúng là cấp chúng ta trường học làm vẻ vang. Các bạn học xíu dít nói, Tống Miên Tư cười một cái, rồi sau đó nói các ngươi quá khích lệ ta ta xem ta chỉ là nhất thời vận khí tốt. Nàng chính mình đánh giá nàng văn chương cũng không có cao đến loại trình độ này, sở dĩ có thể thượng nhân dân nhật báo chỉ sợ là bởi vì áng văn chương này vừa vặn đánh chúng cái đau điểm quân nhân người nhà. Đặc biệt là những cái đó hy sinh quân nhân người nhà. Những cái đó vì nước hy sinh quân nhân vì quốc gia trả giá sinh mệnh, nhưng bọn họ người nhà lại chưa chắc mỗi người đều có thể đã chịu chiếu cố cô nhi quả phụ liệt sĩ người nhà không ít nhật tử đều quá thật sự là gian nan. Tuy rằng nói chưa chắc sẽ lưu lạc đến vô gia nhưng trụ khá vậy không có gì ngày lành. Tống miên tư áng văn chương này vừa vặn liền viết ra quân nhân người nhà vất vả chỗ, lại miêu tả cán bộ trường học cùng biêu cục nhân viên công tác trợ giúp bọn họ quá trình có thể nói là lại hồng lại chuyên. Áng văn chương này không thượng nhật báo ai thượng. Áng văn chương này viết đến thật đúng là không tồi cái này tác giả như là chúng ta cái này địa phương. Tương tỉnh Nhật Báo làm công chỗ, mấy cái lão phóng viên chính vây ở một chỗ, bình luận áng văn này bút cay độc lại thâm nhập xã hội chỗ đau văn chương. Thái xây dựng vừa trở về, nghe thấy lời này liền thuận miệng hỏi câu các ngươi nói cái gì đâu. Cái gì văn chương, chúng ta đang nói nhân dân Nhật Báo một thiên văn chương, một phong chậm chạp không đến tin, hảo gia họa áng văn chương này viết đến thật đủ không kém. Đồng sự thưởng thức mà nói. Thái xây dựng trong óc ong mà một chút lần trước mới nhìn thấy quá văn chương danh lập tức hiện lên ở trong đầu. Cho ta nhìn một cái. Hắn vội vàng đứng dậy, lấy qua báo chí. Thái xây dựng ôm một tia tâm lý may mắn, nhưng ở nhìn thấy văn chương huyện thành một chung bốn chữ khi, hắn không bao giờ có thể lừa bịp chính mình. Thế nhưng thật là lão bạch ngày đó đưa tới văn chương. Lão thái, ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Làm sao vậy? Đồng sự gian hắn sắc mặt không đúng, vội vàng quan tâm nói. Áng văn Trương này lần trước mới vừa có người đưa đến ta trên tay. Thái xây dựng vẻ mặt đau khổ trong lòng chán nản nói. Vậy ngươi như thế nào không lấy tới báo xã? Các đồng sự đều ngây ngần cả người. Tốt như vậy văn Trương còn cất giấu làm gì? Ta ta cho rằng kia thiên văn Trương chẳng ra gì. Thái xây dựng chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ, hắn chính là nhất thời sơ sầy không để ở trong lòng, không nghĩ tới này chỉ tiểu cũng có kim long, này văn chương đều hảo đến có thể thượng nhân dân nhật báo. Mọi người tức khắc cảm thấy vô ngữ, chẳng ra gì, đây chính là thượng nhân dân nhật báo văn chương. Nhân dân nhật báo là không có sai, sai cũng chỉ có thể là thái xây dựng. Tương tình nhật báo này ra tiểu khúc chiết tống miên tư là một chút cũng không rõ ràng lắm, nàng hôm nay riêng mua tam phân báo chí mang về, một phần tiện đường thời điểm đưa cho biêu cục. Biêu cục đều ngây ngốc, nhân dân nhật báo, tôn cốc cầm đều mau rất đến mà lên rồi. Đúng vậy, chính là nhân dân nhật báo. Tống Miên Tư nói, Tôn Tỷ, này phân báo chí ta lưu lại nơi này, các ngươi cầm xem ta còn phải về nhà. Hành, ngươi đi đi, trên đường cẩn thận một chút nhi. Tôn Cúc mờ mịt nói, chờ Tống Miên Tư vừa đi, mọi người lập tức đều xông tới tiến đến Tôn Cúc bên cạnh. Thật lên báo trời ạ, Tôn Tỷ tiểu hứa, lúc này các ngươi chính là cả nước nổi tiếng. Tôn Cúc cùng hứa luyện cương hai người trên mặt đều mau cười nở hoa. Đội trưởng, đội trưởng ở nhà sao? Tống miên tư đứng ở cửa, hướng trong viện hô vài tiếng Lâm bảo ra nhô đầu ra thấy là nàng, lộ ra cái tươi cười Hạ thành tức phụ người sao tới, ta cho ngài đưa báo chí tới Tống miên tư lộ ra một cái thẹn thùng tê cười Kia thiên văn chương lên báo, thật sự a làm ta nhìn xem Lâm bảo ra vui mừng khôn xiết, hắn vốn dĩ xem nhiều như vậy Thiên cũng chưa động tĩnh cho rằng việc này là thổi, không nghĩ tới hôm nay liền đăng ra tới Lâm bảo ra tiếp nhận báo chí sau, nhìn lướt qua, hắn ngẩn người, ngẩn đầu kinh ngạc mà nhìn về phía tống miên tư, hạ thành thức phụ, không phải, đây là nhân dân nhật báo a Gì nhân dân nhật báo? Lâm ái quốc phùng chén từ nhà chính đi ra, lay mấy khẩu sau khi ăn xong thuận miệng hỏi. Chính là nhân dân nhật báo ta văn Trương liền tại đây một mặt ngài nhìn một cái. Tống miên tư giúp hắn đem báo chí phiên cái mặt lâm bảo gia bị này tin tức tạp đến ngây ra như phỗng, ngờ ngác mà đem tầm mắt rừng ở báo chí thượng ở nhìn thấy mặt trên văn Trương khi kinh hỉ đến trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì phản ứng. Mẹ ơi, người văn Trương thật thượng nhân dân nhật báo. Lâm ái quốc trong mắt đều mau rớt ra tới, hắn thanh âm này không nhỏ, hồng thú ở bên trong nghe thấy vội vàng đi ra. Ở đâu đâu, cho ta cũng nhìn một cái. Ở chỗ này, mẹ, ngươi mau xem này mặt trên còn có ngươi cùng cha tên đâu. Lâm ái quốc hương phấn không thôi mà nói. Hồng Tú thấu tiến lên đây, nàng khác tự đều không quen biết liền nhận được tên của mình, ở nhìn thấy mặt trên thực sự có tên của mình khi Hồng Tú miệng trương đại sau một lúc lâu cũng chưa khép lại. Này, này ta và ngươi cha thật thượng nhân dân nhật báo. Báo chí thượng giấy trắng mực đen còn có thể có giả. Lầm ái quốc trong lòng đột nhiên đối hắn cha mẹ sinh ra vô cùng hâm mộ ra tới, này bao nhiêu người cả đời cũng không nhất định có thể thượng một hồi nhân dân nhật báo, hắn cha mẹ thế nhưng đều có thể đi lên. Lầm ái quốc mặc dù là thân nhi tử trong lòng cũng toan thật sự. Nếu là tên của hắn có thể thượng nhân dân nhật báo kia các cô nương nhìn thấy hắn không được nhiều sủng bái hắn a Lầm ái quốc hiện tại hối đến ruột đều thanh. Sớm biết rằng hạ thành thức phụ như vậy năng lực lúc trước hắn liền tính không biết xấu hổ cũng đến cầu hạ thành thức phụ hỗ trợ đem tên của mình tăng thêm đi lên. Lâm bảo ra cũng không biết nói như thế nào hảo, hắn dơ ngón tay cái lên đối tống miên tư nói, hạ thành thức phụ ngươi là cái này, thuốc thật là phục ngươi rồi. Thúc ngài đừng nói cười. Này báo chí ta sẽ để lại cho các ngươi xem, thời điểm không còn sớm ta cũng muốn về nhà. Tống Miên Tư cười tùm tìm nói, nàng xoay người vừa muốn đi, Hồng Tú vội vàng hô trước từ từ Hồng Tú chạy tiến phòng bếp lăng là cầm nửa chỉ gà ra tới đưa cho Tống Miên Tư. Hôm nay buổi sáng nhà của chúng ta mới vừa giết gà, này nửa chỉ ngươi lấy về đi thêm cái đồ ăn. Này như thế nào hảo Hồng Thẩm, ngài nhà mình lưu chữ ăn đi. Tống Miên Tư lập tức chống đẩy, người liền cầm đi, nhà của chúng ta không thiếu này thịt gà ăn trong phòng bếp còn có đâu. Hồng Tú không khỏi phân trần chính là nhét vào Tống Miên Tư trong tay. Đây chính là gà mái già, lấy tới hầm canh lần hương. Này, Tống Miên Tư giờ khóc giờ cười. Người liền cầm đi đi, nếu là không lấy liền khách khí. Lâm bảo ra cố ý sụ mặt. Tống Miên Tư lúc này mới nhận lấy, nàng trong lòng có chút ngượng ngùng. Lâm bảo ra một nhà đối bọn họ trợ giúp thật sự quá lớn. Trước kia giúp bọn họ không ít vội, hiện tại lại cấp gà. Nàng tính toán trở về sau có cơ hội đến hảo hảo báo đáp bọn họ. Nhìn thấy tống miên tư cưỡi xe đạp đi rồi, lâm bảo ra cảm thán nói, không nghĩ tới hạ thành tức phụ như vậy có bản lĩnh. Này nếu là cái nam oa ta đều muốn cho nàng đến đại đội tới hỗ trợ. Nữ hoa làm sao vậy? Hồng Tú hư một tiếng. Ta xem, nhân gia tiểu cô nương so nam oa có bản lĩnh đến nhiều đâu. Người nhi tử chính là cái nam oa cũng không gặp hắn văn chương thượng nhân dân nhật báo A. Lâm ái quốc thình lình chúng thân mụ một đao, là giờ khóc giờ cười. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận tống miên tư thật là cái có bản lĩnh. Được rồi, đừng nói nữa, này báo chí chúng ta tìm cái đồ vật trang lên, liền bãi ở nhà chính chính giữa quay đầu lại người khác tới cũng đều có thể nhìn thấy. Hồng Tú vui dạo rực mà nhìn báo chí, nói, nàng như là nhớ tới cái gì, đối lâm ái quốc hỏi, đúng rồi, như thử người này dân nhật báo là nơi nào báo chí a Lâm ái quốc hết chỗ nói rồi, cảm tình mẹ nó vừa rồi như vậy hưng phấn đều còn không biết nhân dân nhật báo chi tiết đâu. Đây là cả nước tính báo chí, cả nước dân chúng đều có thể thấy. Hồng Tú mở to hai mắt nhìn, hít hà một hơi, nàng nhìn báo chí ánh mắt quả thực ở sáng lên. Nói như vậy, toàn Trung Quốc đều biết ta Hồng Tú. Lầm ái quốc khóe môi trù trù tuy rằng có chút khoa trương, nhưng giống như cũng không sai. Hồng Tú tức khắc đến không được liền cơm cũng không ăn, liền lôi kéo lâm bảo ra đi nhà khác tuyên truyền cái này chuyện tốt. Tống miên tư về đến nhà khi trong nhà đồ ăn đều làm được không sai biệt lắm, Lâm đường hiện tại tan học sớm, vừa trở về liền cùng Lâm hạ công hai người chuẩn bị nấu cơm, chờ nhìn thấy tống miên tư khi hai người ngây ngẩn cả người. Tầu tử, người đây là nơi nào tới gà? Hồng thầm cấp, tống miên tư nhìn ăn với cơm bàn, trên bàn làm bột ngô màn thầu còn có mấy thứ dưa muối, chúng ta đêm nay thượng liền trước đừng ăn gà, ngày mai lại ăn. Thành ta đây cầm đi trong phòng bếp phóng. Lâm Đường nói, vươn tay tiếp nhận Tống Miên Tư trong tay gà. Ánh mắt của nàng dừng ở Tống Miên Tư một cái tay khác thượng báo chí, di một tiếng. Tầu tử, người mang báo chí trở về làm gì? Đúng vậy còn có việc này, ta kia thiên văn chương thượng nhân dân nhật báo. Tống Miên Tư tùy tay đem cặp sách đặt ở trên ghế, đem báo chí bãi ở trên bàn. Lâm Đường mới vừa xoay người, nghe thấy lời này, một quay đầu suýt nữa đem cổ cấp xoay, nàng hít hà một hơi, che lại cổ chừng lớn đôi mắt. Người nói cái gì? Thượng nhân dân nhật báo a Tống miên tư đối nàng phản ứng nhịn không được cười ra tiếng tới. Nhân dân nhật báo là cái gì? Lâm Hà không khó hiểu mà vuốt cài ót hỏi. Nhị ca, người này dân nhật báo nhưng lợi hại là cả nước báo chí, cả nước dân chúng đều có thể thấy. Lâm Đường nói, nàng bất chấp đem gà bắt được phòng bếp vội vàng cầm lấy báo chí tới xem. Lâm Hà công tuy rằng không biết nhân dân nhật báo có bao nhiêu lợi hại, nhưng như vậy vừa nghe cũng biết này thực không đến. Hắn cũng tiến đến báo chí bên cạnh đi, đi theo nhìn lên. Bọn họ huynh muội đều biết tống miên tư viết văn chương việc này, nhưng bọn họ cũng không có nhìn quá, hiện giờ nhìn thấy khi hai anh em đều nhìn không được đối cái này tàu tử càng thêm có hào cảm. Này văn chương tuy rằng lâm ra dùng hoàng ra tới dùng tên giả, nhưng bọn họ như thế nào nhìn không ra đây là nhà họ lâm. Tàu tử, hướng về phía việc này, đêm nay thượng chúng ta không thể liền như vậy đối phó qua đi, đến thêm đồ ăn ta đi theo nhà người khác mượn điểm nhị ớt cay tới. Lâm Hạ Công nói, đêm nay thượng chúng ta liền sao một đạo cay sao thịt gà. Hảo ta đây nhưng chờ thủ nghệ của ngươi. Tống Miên tư cười khanh khách nói, đêm đó bọn họ quả thực bỏ thêm một đạo đồ ăn, bọn họ này ba người, nói đến buồn cười, chủ nghệ tốt nhất ngược lại là Lâm Hạ Công. Hắn cũng chưa từng có nói cái gì phòng bếp sống không phải nam nhân làm này đó thí lời nói, chỉ cần hắn có rảnh trong nhà tam cơm đều là hắn nhận thầu. Đường cái lục lạc sặc đông sặc Lâm Bảo Gia là mặt mày hớn hở mà đi vào đại đội làm công chỗ trên mặt hắn cười từ tối hôm qua đến bây giờ liền không xuống dưới quá. Này cũng khó trách hắn như vậy cao hứng, thượng nhân dân nhật báo a việc này, Lâm Bảo Gia nằm mơ cũng không dám tưởng. Nhưng hiện tại, lập tức Tống Miên Tư liền giúp hắn thực hiện. Lâm Bảo Gia cảm thấy chính mình cùng tức phụ thành tựu đủ để không làm thất vọng liệt đổ liệt tông. Lâm đội trưởng. Lâm bảo ra vừa đến văn phòng, còn không có đem ghế dựa ngồi nhiệt đâu, công xã bên kia can sự liền tới rồi. Liêu can sự, đây là cái gì phong đem ngươi cấp thổi tới? Lâm bảo ra vội đứng lên, từ trong túi móc ra bao nhị bát yên rút ra hai căn cho Liêu can sự. Liêu can sự tiếp nhận yên, một cây kẹp ở trong tay, một cây kẹp ở lỗ tai mặt sau. Lâm đội trưởng, ngươi gần nhất chính là làm một chuyện lớn, công xã thư ký tìm ngươi, mau cùng ta đi một chuyến đi. Nói lời này thời điểm, liêu can sự biểu tình rất là phức tạp. Lâm bảo ra trong lòng lục bộp hạ, nhưng tưởng tượng chính mình trước nay quang minh lỗi lạc, không trải qua cái gì nhận không ra người sự tình, liền gật đầu. Hảo ta đi theo ngươi. Hai người cưỡi nhị bát giang xe đạp liền hướng công xã bên kia qua đi. Chờ tới rồi công xã bên kia, Lâm bảo ra đi theo liêu can sự hướng thư ký văn phòng đi đến, người mới vừa lộ mặt còn không có gõ cửa đâu, văn phòng nội thư ký cùng nói chuyện cán bộ đều chiều bên này nhìn qua. Dừng ra, ngươi nhưng xem như tới Thư ký tống tư cười đầy mặt mà chào hỏi Lâm bảo ra vừa thấy, này nhìn qua không giống như là có chuyện xấu Hắn lộ ra một cái hàm hậu tư cười Thư ký tống chu can sự Dừng ra, ngồi Thư ký tống tiếp đón hắn ngồi xuống cầm phích nước nóng cho hắn đổ nước Lúc này ngươi làm sự thật đúng là không nhỏ Liền tỉnh thành bên kia đều kinh động Lâm bảo ra nghe được mơ mơ màng màng Nhưng mơ hồ như là minh bạch cái gì Nhìn, nhân dân nhật báo, thư ký tống cầm lấy trên bàn báo chí, ngữ khí mang theo vài phần hâm mộ. Dừng ra, ngươi thật đúng là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân A. Thị trưởng bên kia hôm nay cái đều gọi điện thoại lại đây khen ngươi. Quả nhiên là chuyện này, lầm bảo ra đã vui sướng lại có chút ngượng ngùng, hắn sờ sờ cái ót nói, thư ký, ngài cũng đừng lấy ta nói giỡn, ta cũng chính là vận khí tốt, cũng không làm gì đại sự. Lời này ta liền không thích nghe. Thư ký tống lắc đầu nói, này nhưng không chỉ là vận khí, nếu là ngươi không có thiệt tình thực lòng mà vì bá tánh mưu phúc lợi thay người dân tìm công bằng, nhân dân dân chúng có thể như vậy khen các ngươi. Muốn ta nói, chúng ta đều nên cùng dừng ra học tập, các ngươi nói, có phải hay không? Liêu can sự đám người tự nhiên đều liên tục nói là, lâm bảo ra bị khen mặt đỏ tai hồng, thư ký tống làm lãnh đạo, ngày thường là rất ít khen người, đặc biệt là như vậy trắng ra mà khen, liền càng thêm là số ít. Lâm Bảo Gia trong lòng biết đây là Tống Miên Tư kia thiên văn chương tác dụng trong lòng đối Tống Miên Tư càng thêm cảm kích. Lúc trước hắn thấy Tống Miên Tư nhỏ nhỏ gầy gầy còn chỉ đem nàng trở thành cái bình thường nữ hài đối đáy không nghĩ tới Tống Miên Tư cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ Dừng giả a ta xem người cái này đội trưởng làm thực không tồi là nên thêm thêm gánh nặng. Thư kỳ tổng ý vị thâm trường mà vỗ vỗ Lâm Bảo Gia bả vai. Còn có người tức phụ nghe nói cũng là cái có bản lĩnh lòng nhiệt tình, vừa lúc phụ liên bên kia thiếu cá nhân quay đầu lại ngươi hỏi một chút người tức phụ có nguyện ý hay không đến phụ liên giúp đỡ. Trước sau hai cái tin tức đem lâm bảo gia tạc đến trong đầu ngốc một chút. Này, này ta bảo đảm ta cùng ta ái nhân đều tuyệt đối sẽ không cô phụ lãnh đạo coi trọng Lâm bảo gia kích động mà từ ghế trên đứng lên thô tiếng nói nói. Mọi người đều cười ha ha. Lâm bảo ra trở về khi còn có chút không thể tin được thẳng đến về đến nhà, ngồi ở ghế trên, hắn mới có loại sự tình là thật sự cảm giác. Người ra cái gì thần đâu, như thế nào trở về liền cùng ném hồn dường như. Hồng Tú dẹt áo lông, nhìn Lâm bảo ra lướt mắt một cái, nói thầm nói. Người trước không vội sống, đem đồ vật buông, có hai việc ta muốn nói cho ngươi. Lâm bảo ra cầm lấy cái ly, đem ly nước thủy uống một hơi cạn sạch sau, nói. Hồng Tú nghe hắn ngữ khí như vậy thận trọng. Không khỏi trong lòng liền có chút trột dạ, đây là làm sao vậy? Nàng buông trên tay sống, lo lắng mà nhìn về phía Lâm Bảo Gia. Chuyện thứ nhất ta muốn thăng quan, Lâm Bảo Gia khó nén kích động trên mặt trướng đến đỏ bừng. Đây là chuyện tốt a hồng tú sừng sốt rồi sau đó cao hứng mà chụp xuống tay trường. Nhìn ngươi thần thần bí bí ta còn tưởng rằng làm sao vậy đâu? Kia chuyện thứ hai đâu? Này chuyện thứ hai a chính là ngươi phải làm quan. Lâm bảo ra nói, Hồng Tú lúc này hoàn toàn ngốc, nàng đầu lưỡi đều loát không thẳng. Gì, ai phải làm quan, người A thư ký đều nói, cho người đi phụ liên hỗ trợ, người có nguyện ý hay không đi. Lâm bảo ra vội vàng truy vấn nói, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Hồng Tú không chút nghĩ ngợi liền nói nói, đi phụ liên làm việc đó là bao lớn vinh quang A. Hồng Tú từ trước kia liền ngóng trông, chính là nàng một cái nữ tác nhân ra, cũng không niệm quá thư, trước kia chỉ có thể ngẫm lại, nhưng chưa từng nghĩ tới thật sự có thể thực hiện. Này, việc này là thật sự, ngươi không có nói dối tới hống ta, này sao có thể, đây chính là đại sự, cũng không thể lấy tới nói giỡn. Lâm Bảo Gia lắc đầu nói, Hồng Tú trong lòng tức khắc vững chắc nàng cao hưng A đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Ta ta đi phụ liên, gì thời điểm A Người tuyết thư nhớ như thế nào liền coi trọng ta đâu. Ta xem a vẫn là hạ thành tức phụ kia thiên văn chương công lao. Lâm bảo ra chắc chắn mà nói, ngươi tưởng thư ký biết ngươi là ai a còn không phải nhìn văn chương mới biết được có ngươi nhân vật này. Hồng Tú bừng tỉnh đại ngộ, nàng vỗ tay nói, ta nói đi. Nguyên lai like, thư ký cũng nhìn báo chí, kia chúng ta nhưng đến hào hào cảm tạ hạ thành tức phụ. Vừa lúc nhà chúng ta mấy ngày nay tích góp chút trứng gà ta cho bọn hắn ra đưa đi. Hành, người đưa đi, đúng rồi, nhà chúng ta mấy ngày hôm trước không phải mới vừa đi huyện thành mua chút hàng Tết người lấy bao điểm tâm qua đi. Lâm bảo ra nói, Hồng Tú còn dùng đến hắn nói, đã sớm nghĩ kỹ rồi. Nàng sách trứng gà cùng điểm tâm hướng Tống Miên Tư ra đi, trên đường gặp phải người, không thiếu được bị hỏi đi làm gì. Hồng Tú cũng là cao hứng, liền không nghĩ gạt người, bởi vậy liền đem bọn họ hai vợ chồng tin tức tốt đều nói ra đi. Lúc này, toàn bộ đại đội ai không hâm mộ bọn họ. Này đội trưởng ra lúc này thật đúng là đi đại vận cái này hảo, phô thê đều làm quan. Cũng không phải là sao, nghe nói kia báo chí cả nước đều có thể thấy, nếu là sớm biết rằng có tốt như vậy sự, lúc trước chúng ta như thế nào cũng đến hỗ trợ nói nhà họ Lâm vài câu. Ta xem lúc này nhà họ Lâm cùng Tống lão đại gia đến hối đến ruột đều thanh. chương 24, Tống Miên Tư khuyên can mãi mới làm hồng tú đem mang đến đồ vật lấy về đi. Nàng không cảm thấy Lâm bảo ra bọn họ thiếu bọn họ bao lớn ân tình, Lâm bảo ra cùng Hồng Tú có thể có hôm nay ngày lành tất cả đều là bởi vì bọn họ lúc trước làm tốt sự. Này người tốt vốn dĩ nên có hảo báo. Hồng Tú nói bất quá nàng, bất đắc dĩ mới đem đồ vật lấy về đi, nàng trong lòng đối Tống Miên Tư là càng thêm thích hận không thể trực tiếp nhận Tống Miên Tư đương con gái nuôi. Nếu là có Tống Miên Tư như vậy cái nữ nhi, Hồng Tú cảm thấy chính mình nằm mơ đều có thể cười tỉnh Mà nhà họ lâm cùng Tống lão đại gia mấy ngày nay không khí lại rất là trầm thấp thậm chí có chút khẩn trương. Tống miên tư kia thiên văn trương hiện tại đại đội người đều nghe qua, ai đều biết văn chương kia lão hoàng gia cùng lão tống gia nói chính là ai. Bởi vì việc này, Tống lão đại gia cùng nhà họ lâm người mấy ngày nay cũng không dám ra cửa. Đặc biệt là nhà họ lâm người, vừa ra đi người liền mắng bọn họ không lương tâm, thiếu đạo đức. Trần Mai Hương cái này ra mặt dày đều bị mắng môn cũng không dám ra. Hướng Nam, nhà các ngươi liền như vậy, thư tống miên tư như vậy bại hoại nhà các ngươi thanh danh à. Tống Hữu Thành trong miệng đầu ngậm điếu thuốc thật sâu hút một ngụm sau từ từ phun ra, đối lâm hướng Nam nói. Đại ca không nói nhị ca, nhà các ngươi cũng không hảo đi nơi nào. Lâm hướng Nam hắc mặt nói, hắn nguyên nhân chính là vì việc này phiền đâu, hắn vốn dĩ cùng cách phách đại đội một hộ nhà đang nói thân, bởi vì áng văn chương này truyền ồn ào huyên náo. Hôm nay buổi sáng nhà gái làm bà mối tới cửa tới nói, hôn sự thổi, nhà bọn họ cô nương tuyệt đối sẽ không gả cho bọn họ loại này hác tâm can nhân gia cấp lại nhiều lễ hỏi đều không thành. Lầm hướng nam tuy nói không nhiều lắm thích cái kia cô nương, nhưng bị người ta bẩn thiều cùng ghét bỏ trong lòng cũng không chịu nổi. Đặc biệt là cái kia bà mối còn nói hắn hôn sự đừng lại tìm nàng, lầm hướng nam hôn sự nàng không bản lĩnh nói. Lầm hướng nam nghe thấy lời này liền tức giận đến từ trong nhà đầu chạy ra, vừa lúc liền đụng phải Tống Hiễu Thành, hai cái anh em cùng cảnh ngộ liền tìm cái hẻo lánh góc hốt thuốc nói chuyện. Nhà của chúng ta là không hảo đi nơi nào, chính là nhất thảm vẫn là nhà các ngươi. Tống Hữu Thành ánh mắt lóe lué, lué. Hiện tại nhà các ngươi thanh danh đều ở đông phong công xã suốt các ngươi liền không muốn làm gì. Ngươi có ý tứ gì? Lầm hướng nam quay đầu, ninh mày nhìn Tống Hữu Thành. Tống Hiễu Thành hắc hắc cười một tiếng. Các người không làm điểm nhi cái gì quay đầu lại kia Tống Miên Tư lại phát biểu thứ gì các ngươi còn có thể tại đại đội đãi đi xuống. Muốn ta nói các ngươi nên tới cửa đi thảo cái công đảo, lại không được cũng dọa dọa bọn họ làm Tống Miên Tư biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Đúng rồi, nếu có thể sợ tới mức Tống Miên Tư viết báo chí xin lỗi, nói không chừng nhà các ngươi thanh danh là có thể vãn hồi rồi. Lầm hướng nam trầm mặc mà nghe hắn lời này, hắn ánh mắt đen tối, không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng Tống Hiễu Thành biết Lâm hướng nam nghe lọt được, lầm hướng nam chính là cái ngô xuẩn, tùy tiện người khác nói cái gì hắn đều có thể tin tưởng, lúc này lại là nháo ra chuyện lớn như vậy, hắn nếu có thể nhịn xuống khẩu khí này vậy không phải Lâm hướng nam. Hai người chiều xong yên sau, từng người về nhà, lầm hướng nam là thừa dịp trời tối về nhà, hắn cũng không dám gặp người, sợ ở trên đường gặp phải người bị người mắng. Lén lút về đến nhà sau, an túy hoa chính thu thập chén đũa, nhìn thấy hắn trở về, trên mặt kéo xuống dưới, nhưng rốt cuộc là thân nhi tử, vẫn là nói, đi ra ngoài đến bây giờ mới trở về còn thất thần làm gì, lại đầy ăn cơm, cho ngươi để lại một chén cơm ở trong phòng bếp. Mẹ ta không vội mà ăn, chúng ta trước thương lượng sự kiện, lầm hướng nam cao giọng hô, nãy, ba tiểu thúc tiểu thẩm các ngươi đều ra tới. Trần Mai Hương đám người từ trong phòng ra tới. Lâm Đà Điển hắc mặt nói, ngươi kêu cái gì kêu? Bà ta nghĩ đến cái biện pháp có thể giải quyết nhà chúng ta sự. Lâm Hướng Nam thấy Lâm Đà Điển cổ rụt rụt sơ sờ, sờ cái mũi nói. Gì biện pháp, ngươi còn có này bản lĩnh, An Liễu Chi châm chọc mỉa mai một câu, An Thúy Hoa sắc mặt có chút khó coi, ta như thử đương nhiên là có bản lĩnh, tổng so nào đó người chỉ là sẽ ăn cơm, liền chứng đều sẽ không tiếp theo cái hào. An Liễu Chi vào cửa nhiều năm vẫn luôn không hài tử, nghe thấy lời này sắc mặt tức khắc thay đổi. Người nói cái gì, hảo, đều đừng xảo, nghe một chút ta tôn tử muốn nói gì. Trần Mai Hương Ninh mày, hô một tiếng, đánh gãy sắp bắt đầu khắc khẩu. Mấy ngày nay Tống Miên Tư bọn họ phân ra sau khi rời khỏi đây, nhà họ Lâm cũng không phải là liền một đoàn hòa thuận. Này Lâm Đa Điền cùng Lâm Đa bảo hai người đều các có các tâm tư, mà vì nhiều làm việc thiếu làm việc An Thúy Hoa cùng An Liễu Chi không thiếu cãi nhau. Ở Tống Miên Tư văn Trương bước lên báo chí sau, bọn họ hai nhà liền càng thêm ồn ào đến lợi hại, đều đem Tống Miên Tư bọn họ phân ra đi ra ngoài nguyên nhân đẩy đến đối phương trên người. Nãy ta vừa rồi nghĩ đến cái chú ý, này Tống Miên Tư có thể viết văn chương mắng chúng ta, chúng ta cũng có thể làm nàng viết văn chương đăng báo xin lỗi. Lầm hướng nam tin tưởng 10 phần mà nói, này dọc theo đường đi hắn vừa đi vừa tưởng, càng thêm cảm thấy cái này chú ý không tôi. À, người đương tống miên tư là người nào, hiện tại chúng ta nói chuyện, nàng có thể nghe. An liễu chỉ biểu môi, khinh thường mà nói. Lầm hướng nam nói, nàng là không chịu nghe, nhưng chúng ta có thể chỉ không được nàng. Nhà bọn họ liền ba người, chúng ta nhiều người như vậy còn có thể lấy bọn họ không có biện pháp. Ngày mai chúng ta liền đi tới cửa quấy dày bọn họ, nếu là không chịu chúng ta liền đổ ở nhà bọn họ mắng, lại không chịu chúng ta liền đánh, dù sao chúng ta nhiều người như vậy tổng có thể đem bọn họ chỉ đến dễ bảo. Lâm hướng nam lời này tràn ngập ác ý. Phàm là một người bình thường nghe xong hắn nói đều sẽ cảm thấy ghê tờm cùng chán ghét. Nhưng nhà họ Lâm trên dưới lại đều cảm thấy này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Lâm đa bảo càng là nói, hướng nam, không nghĩ tới ngươi thật đúng là nghĩ ra một cái ý kiến hay, ta xem biện pháp này khẳng định có thể thành. Nhà bọn họ liền ba người, lâm hạ công nhãi danh kia cũng hộ không được tống miên tư cùng hắc nữ, chúng ta lấy lời nói dọa dọa bọn họ. Không sợ bọn họ không làm, kia bọn họ nếu là báo nguy làm sao bây giờ, an thúy hoa có chút lo lắng, báo nguy chúng ta làm gì, gì cũng không làm a nói nữa, này đó đều là ra sự cảnh sát có thể quản được sao. Lầm hướng Nam không để bụng mà nói, Trần Mai Hương nghe hắn như vậy vừa nói, trong lòng thức khắc tâm động, nàng gật gật đầu nói thành chúng ta liền như vậy làm chúng ta chẳng những muốn cho Tống Miên Tư cái kia thiện nhân đăng báo xin lỗi, còn muốn cho nàng viết mấy thiên văn chương hào hào khen khen nhà chúng ta. Chính là, chúng ta còn phải kêu nàng đem văn chương phát ở kia gì nhật báo thưởng. Lầm hướng Nam đôi mắt lộ ra tham lam thần sắc. Toàn gia nói phá lệ kích động phẳng phất ngày mai bọn họ liền có thể thay thế được Lâm bảo ra nhà bọn họ trở thành đại đội nhân vật phong vân. Hát si, Tống Miên Tư che lại cái mũi, đánh cái hát si. Tầu tử, người có phải hay không bị cảm lạnh, ta cho người đảo chén nước đi. Lâm đường vội cầm lấy trên bàn phích nước nóng cấp Tống Miên Tư đổ tràn đầy một ly nước ấm. Cảm ơn, người cũng uống nước ấm, hôm nay thật đúng là lãnh. Tống Miên Tư ôm cái ly cảm thán mà nói. Mắt nhìn liền sắp ăn Tết, công xã trong đại viện đại gia hòa trên mặt đều tràn đầy không khí vui mừng, bởi vì năm trước công xã chính sách không tồi, các đại đội năm nay thu hoạch đều thực khả quan, đại gia hòa trong lòng tự nhiên đều thật cao hứng. từ ký Tống đang ở trong văn phòng cầm bút máy viết báo cáo, đột nhiên trên bàn điện thoại vang lên, hắn không chút nghĩ ngợi liền vươn tay đi tiếp chờ nghe thấy điện thoại kia đầu thanh âm khi thư ký Tống trên mặt lộ ra nghiêm túc cùng kính sợ thần sắc. Thị trưởng, đối ta là đông phong công xã Tống Ngài muốn tới thị sát hảo ta đây liền an bài. Thư ký tống cắt đứt điện thoại trên mặt thần sắc có chút hưng phấn lại có chút kích động. Này cuối năm thời điểm đúng là phía trên lãnh đạo xem xét phía dưới cán bộ nhóm thành tích thời điểm, Đông phong công xã nơi này thiên, lại không giống mặt khác công xã như vậy phồn hoa, bởi vậy nhiều lắm chính là huyện trưởng hỏi đến vài câu chưa bao giờ có thị trở lên lãnh đạo đến bọn họ bên này quá. Không nghĩ tới hôm nay thị trưởng thế nhưng muốn tới khảo sát. Từ ký tống vội vàng đà thông điện thoại đem việc này báo cho huyện trưởng, lại chạy nhanh đem việc này thông chi mặt khác can sự, làm cho bọn họ chạy nhanh đến các đại đội đi hắn thông chi tin tức này cần phải muốn đem các đại đội làm cho giống dạng chút miễn cho ở thị trường trước mặt mất mặt xấu hổ. Ngày hôm qua vừa mới khảo xong cuối kỳ khảo thí Tống Miên Tư cùng Lâm Đường đều nghỉ trong phòng thiêu hỏa Tống Miên Tư ngồi ở nhà chính ghế trên, lấy châm thiêu một kiện áo bông. Trước đó vài ngày nàng đi huyện thành mua mấy khối vải bông, hiện tại vải bông giá cả ngã không ít 1 mét liền phải 6 mau tiền, tống miên tư mua 60 nhiều mế, không sai biệt lắm 2 thất vừa lúc đủ làm 4 bộ siêm y. Nàng nấu cơm tay nghề qua loa đại khái, nhưng làm siêm y tay nghề lại là không kém. Lâm đường ở bên cạnh hỗ trợ làm đế giày dày bông, lâm hạ công ở trong sân chém xong xài tiến vào uống lên nước miếng. Hắn nâng lên tay xoa xoa miệng, nói tàu tử, đường nhi các ngươi đều nghỉ tạm hạ đi, đừng vẫn luôn làm việc miễn cho thương đôi mắt. Tống miên tư nghe thấy lời này, liền nghỉ ngơi trên tay sống, nàng rũi người, này ngồi sáng sớm thượng thật là có chút eo đau bối đau. Tống miên tư ở nhà sao tống miên tư còn không có nghỉ ngơi trong chốc lát đâu, bên ngoài liền truyền đến một tiếng tràn ngập lệ khí tiếng la. Tống miên tư ba người giật mình, lâm hạ công cao mày nói, đây là lâm hướng nam thanh âm, hắn tới làm gì? Đi, đi ra ngoài nhìn một cái. Tống miên tư không chút hoang mang mà đứng dậy, hướng ra ngoài đi đến. Sân môn đóng lại, bị bên ngoài người chụp đến bang bang rung động. Tống miên tư một phen kéo ra môn, nhìn thấy bên ngoài người khi, nàng sửng sốt. Hôm nay cái người này tới thật đúng là đầy đủ hết, nhà họ lâm tất cả đều xuất động. Các ngươi có chuyện gì sao? Chúng ta tìm ngươi thật đúng là có việc. Lâm Hướng Nam đại xoài bước đã muốn đi tiến trong viện Lâm Hạ Công nhưng không cho hắn tiến vào đầu tàu gương mẫu che ở Lâm Hướng Nam trước mặt. Ai làm ngươi tiến vào có nói cái gì ở bên ngoài nói. Lâm Hạ Công không khách khí mà nói. Lâm Hướng Nam trợn to mắt nhìn Lâm Hạ Công. Phản thiên, ngươi hiện tại liền ta đều dám cản ta chính là ngươi đường ca. Phân ra, Lâm Hạ Công lạnh lùng nói. Lâm Hướng Nam bị những lời này nghẹn đến không biết nên như thế nào trả lời. Hắn vội vàng chiều Trần Mai Hương đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt. Trần Mai Hương nâng lên âm trầm đôi mắt nàng tiến lên một bước. Phần ra ta cũng là ngươi nãi Như thế nào, còn không cho chúng ta đi vào A Tống miên tư nhìn thấy hàng xóm nhô đầu ra nhìn, trong lòng dạo qua một vòng, đối lâm hạ công nói, khiến cho bọn họ vào đi. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn nhà họ lâm này đàn kên kên hôm nay tới là muốn làm gì? Vào sân sau chỉ cần không đóng cửa, đến lúc đó tưởng như thế nào đối phó nhà họ Lâm còn không phải bọn họ định đoạt nếu là đổ ở bên ngoài kia ngược lại làm khởi sự tới bó tay bó chân. Được Tống Miên Tư lời này, Lâm Hạ Công lúc này mới tránh ra làm Trần Mai Hương đám người đi vào. Tống Miên Tư giữ cửa mở ra, nói có nói cái gì chúng ta ở chỗ này nói là được không cần vào nhà đi. Hảo, nếu ngươi nói như vậy, chúng ta đây cứ việc nói thẳng. Trần Mai Hương xoay người lại. Sắc mặt bất thiện nhìn Tống Miên Tư ba người. Nghe nói ngươi văn Trương thượng cái gì báo chí, là có như vậy sự kiện, Tống Miên Tư nhàn nhạt nói, người nữ nhân này tâm như thế nào ác độc như vậy. Ngươi hại chết nhà của chúng ta, an thúy hoa nhẫn nại không được trong lòng tức giận xông lên trước chỉ vào Tống Miên Tư mắng nói. Hướng nam hôn sự vốn dĩ đều phải thành, liền bởi vì ngươi kia cái gì cho má văn Trương hiện tại hảo, đã thổi. Ngươi cho ta bồi, ngươi làm gì? Lâm hạ công che ở tống miên tư trước mặt khuôn mặt dữ tợn trên cổ gân xanh bạo khởi. Tống miên tư chút nào không sợ ngược lại còn cười lạnh một tiếng. Bồi cái gì ta viết chính là sự thật các ngươi đến cảm tạ ta cho các ngươi để lại mặt mũi còn đem các ngươi chân thật tên họ đều viết đi lên. Người còn có lý, an thúy hoa tức giận đến đôi mắt đều đỏ nếu không phải lâm hạ công ngăn đón nàng đều tưởng thượng thủ đánh người. Hạ thành ra, ngươi làm người muốn phúc hậu, ngươi làm ra loại sự tình này sẽ không sợ chúng ta trả thù các ngươi sao. Trần Mai Hương híp mắt, đôi mắt lập lòe ác độc tầm mắt, nàng âm chắc chắc nói, nhà các ngươi liền ở tại này chân núi, phụ cận cũng liền Tống Hán văn mẹ nó, nếu là ra cái chuyện gì, chỉ sợ đều không có người có thể kịp giúp các ngươi. Ngươi đây là uy hiếp chúng ta. Tống miên Tư trong lòng lửa giận mọc thành cục, nàng vừa muốn chê cười vài câu, liền nghe thấy bên ngoài một trận mơ hồ tiếng bước chân. Tống miên tư khóe mắt dư quang hướng phía sau liếc mắt một cái, nhìn thấy một đôi bóng loáng dày da khi, nàng sửng sốt, dày da, bọn họ nơi này nhưng không có gì người có thể ăn mặc khởi dày da, này dày da một đôi 230 còn phải có phiếu mới có thể mua chính là lâm bảo da cũng mua không nổi, có thể ăn mặc thượng dày da cũng cũng chỉ có đại quan. Nàng vốn dĩ muốn tới bên miệng nói tức khắc nuốt trở vào, cả người tức khắc thay đổi một bộ làm vẻ ta đây. Nãi, các ngươi làm người không cần quá phận, chúng ta liền quá mức thế nào? Thấy Tống Miên Tư nói như vậy, lầm Hướng Nam trong nháy mắt phảng phất được cái gì dựa vào dường như, veênh váo tự đắc mà trưng bày tới, nói ta xin khuyên các ngươi tốt nhất thức thời một chút, nhà các ngươi cũng liền ba người, nếu là ngày nào đó không cẩn thận nhà ở thiêu cháy, ta xem các ngươi làm sao bây giờ. Chính là, nếu có người không cẩn thận đem nhà các ngươi đồ vật cấp tạp, các ngươi cũng không chỗ nói rõ lý lẽ đi a. Lâm Đa bảo ở bên cổ Vũ mà nói, các ngươi dám, Tống Miên Tư nắm nắm tay, phảng phất bị thức giận đến không nhẹ. Ta liền không tin này tân xã hội có thể có loại sự tình này phát sinh. Các ngươi dám làm loại sự tình này, sẽ không sợ bị cảnh sát chào sao. Cảnh sát, lâm đa điền phi một tiếng. Cảnh sát tính cái gì? Chúng ta này đó ra sự cảnh sát như thế nào sẽ quản. Ta mẹ nó cùng các ngươi liều mảng. Lâm Hà Công càng nghe càng áp không được trong lòng tức giận cố lấy nắm tay liền thường cùng lâm đa điền bọn họ đánh một trận. Hắn mới vừa lao ra đi, bên ngoài liền truyền đến Lâm Bảo Gia sốt ruột tiếng la, dừng tay. Lâm Bảo Gia đầy đầu mồ hôi lạnh này ngày mùa đông, hôm qua mới mới vừa hạ xong tuyết. Lâm Bảo Gia vốn dĩ nên cảm thấy lãnh mới là chính là vừa mới ở tống miên tư nhà bọn họ bên ngoài nghe thấy lời này lại kêu hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn không khỏi hãi hùng khiếp vía mà hướng tới thị trường, huyện trưởng cùng thư ký đám người nhìn lại. Ở nhìn thấy này ba vị lãnh đạo xanh mét sắc mặt khi càng là tâm không ngừng mà đi xuống trùy Vốn dĩ, hôm nay thị trưởng này đó lãnh đạo tới thị sát quan tâm quân nhân người nhà, Lâm Bảo Gia còn cảm thấy là cái cơ hội tốt nhưng không nghĩ tới sẽ đụng tới trần mai hương này đó sách không rõ tới đe dọa uy hiếp Tống Miên Tư bọn họ. Này quả thực chính là tự tìm từ lộ còn đem hắn hại thảm Đội trưởng, Tống Miên Tư cùng Lâm đường đám người nhìn thấy Lâm Bảo Gia khi trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Lâm Bảo Gia bất chấp cùng bọn họ chào hỏi, vội vàng giữ chặt Lâm hạ công. Hạ công, đừng động thù. Đội trưởng, hôm nay cái ta liền tính là đánh bạc đi ta cũng muốn cùng bọn họ liều mạng. Lâm hạ công cắn đến hàm răng khanh khách xung động trên mặt hắn gần xanh bạo khởi trong mắt tràn đầy hồng tơ máu, hô hấp dồn dập Người đua cái gì đua, có chuyện gì, lãnh đạo sẽ cho các ngươi làm chủ. Lâm bảo ra lớn tiếng nói, hắn cấp tống miên tư xử cái ánh mắt, tống miên tư dữ dội thông minh, lập tức liền phản ứng lại đây, vội vàng trấn an lâm hạ công. Nhị đệ, đội trưởng nói có đạo lý ta liền không tin chúng ta tân xã hội có thể làm cho bọn họ như vậy khi dễ người. Nói rất đúng, một cái mang mắt kính trung niên nam nhân đã đi tới, nam nhân ăn mặc kiểu áo tôn Trung sơn, khí độ bất phàm, hắn đỡ đỡ mắt kính. Đối bên cạnh Lưu huyện trưởng nói, Lưu huyện trưởng, hôm nay việc này là vừa hảo chúng ta tới, nếu là chúng ta không tới, chẳng phải là muốn kêu quân nhân người nhà chịu ủy khuất. Ăn buồn mệt, loại sự tình này không thể phát sinh. Thị trưởng, ngài nói đúng. Liêu huyện trưởng vội vàng gật đầu, hắn trong lòng đối trần mai hương mấy người này là hận thấu xương. Ta cái này làm cho người đem bọn họ bắt lại. Vốn dĩ thị trường thị sát hào hào kết quả những người này thế nhưng chạy ra thêm phiền. Lãnh đạo nhìn trong lòng khẳng định đối hắn có bất mãn tuy rằng nói nơi này là Đông Sơn Đại Đội, nhưng Đông Sơn Đại Đội là thuộc về cùng huyện thị trường tổng không có khả năng quái một cái tiểu đội trường kia chỉ có thể trách hắn. Hắn quay đầu, hướng về phía mấy cái can sự nói các ngươi còn thất thần làm gì. Những người này uy hiếp đe dọa quân nhân người nhà, đều bắt lại, dựng đứng thành điển hình, quay đầu lại hào hào tuyên truyền tuyên truyền tuyệt không có thể kêu quân nhân người nhà chịu ủy khuất. Đúng vậy kia mấy cái can sự nghe thấy lời này, lập tức chạy đi lên bắt lấy nhà họ lâm vài người. Trần Mai Hương bọn người đã nghe mộng bức, cái gì thị trưởng huyện trưởng này, đây là có chuyện gì, buông ta ra. Trần Mai Hương còn không biết chết sống, liều mạng rẫy rụa trong miệng không sạch sẽ mà mắng. Cái gì thị trưởng huyện trưởng ta xem các ngươi đều là tống miên tư cái này tiểu giày rách tìm tới đi. Ngươi này tiểu giày rách chờ, lão nương cùng các ngươi không để yên. Nghe thấy lời này, đừng nói huyện trường chính là thị trường mặt đều hắc đến cùng đáy nổi dường như. Lâm bảo ra đều mau mất đi rồi, này Trần Mai Hương cái này bà tử như thế nào như vậy có thể cho hắn thêm phiền toái. Tống miên tư thấy thế, vội vàng ra tới thế lâm bảo ra này mấy người hòa giải. nãy ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta xem ngươi thật là lão hồ đồ, này lãnh đạo tới, ngươi còn dám nói như vậy. Lãnh đạo các ngươi đừng cùng nàng so đo, nàng người này không nói đạo lý. Thị trường đám người sắc mặt hào không ít. Lưu huyện trưởng nói, không nói đạo lý cũng không thể xúc phạm pháp luật vị này. Đồng chí chúng ta tuyệt đối sẽ không kêu các ngươi chịu ủy khuất. Chúng ta cán bộ chính là chuyên môn tới giúp các ngươi thảo công đảo. Hắn sau khi nói xong, lại sự mặt đối Trần Mai Hương đám người nói, vừa rồi chúng ta nhưng nghe được giành mạch các ngươi này cũng không phải là tiểu tội, này ý đồ phóng hỏa chính là một cái tội lớn ít nói đến ngồi 4-5-5 lao. 4-5-5 lao, Trần Mai Hương đám người phản phất bị xét đánh chung giống nhau, lúc ấy lăng ở tại chỗ. Này, đây là nhà của chúng ta ra sự. Lầm hướng nam còn tưởng hấp hối dãy rùa. Ra sự. Lâm bảo ra đều khí vui vẻ, này xúc phạm pháp luật chính là xúc phạm pháp luật cùng có phải hay không ra sự không quan hệ. Đúng vậy, đem bọn họ áp xài đến đồn công an đi quay đầu lại lại đến trị bọn họ tội. Lưu huyện trưởng nói, hắn vẫy vẫy tay kia mấy cái can sự lập tức mang theo Trần Mai Hương đám người đi ra ngoài, không làm cho bọn họ ở chỗ này cấp lãnh đạo nhóm một ngạt. Tống miên tư ba người trong lòng đều ra một ngụm hờn dối. Tống miên tư phản ứng nhanh chóng, vội vàng nói, vài vị lãnh đạo đường xa mà đến, đều vào nhà nói chuyện đi. Hôm nay cái thiên lãnh chúng ta đừng ở bên ngoài đứng, miễn cho đông lạnh chứ. Là, là, lâm bảo ra trên má đậu đại mồ hôi chảy xuống dưới, đi theo phụ họa nói. Thị trường cùng lưu huyện trường đều gật đầu, đi vào trong phòng. Bọn họ thái độ đều thực bình dị gần gũi, thậm chí không ghét bỏ Tống miên tư cho bọn hắn dùng cái ly đều có lỗ thủng. Tống đồng chí, hôm nay cái chúng ta tới là nghĩ đến hiểu biết hạ nhà các ngươi gia đình tình huống, muốn nhìn một chút có cái gì chính phủ có thể giúp các ngươi giải quyết. Thị trưởng ngữ khí rất là ôn hòa. Tống miên tư không kiêu ngạo không siềm nịnh, trên mặt mang theo tươi cười, so với bên cạnh không biết làm sao lâm bảo ra tới, nàng quả thực thật sự quá tự nhiên hào phóng. Đa tạ lãnh đạo quan tâm, nhà của chúng ta có huyện lãnh đạo cùng đại đội lãnh đạo quan tâm quá đến còn có thể. Lại nói tiếp hôm nay cái việc này cũng là ngoài ý muốn chúng ta cũng không nghĩ tới ta nãy bọn họ sẽ đem sự tình làm được như vậy thuyệt. Lưu huyện trưởng cùng Lâm bảo ra không khỏi chiều Tống Miên Tư đầu tới một cái cảm kích ánh mắt. Trần Mai Hương bọn họ tới nháo sự việc này tuy rằng cùng bọn họ không quan hệ nhưng dừng ở lãnh đạo trong mắt chính là bọn họ vấn đề. Tống Miên Tư nói những lời này chẳng khác nào là giúp bọn hắn giải vây. Thị trưởng gật đầu, nhìn chung quanh hạ bốn phía, nhìn thấy trong phòng thu thập đến trình trình tề tề, trên bàn còn có mấy miếng vải, trong lòng mới yên tâm, hắn nói, ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ không cho các ngươi chịu ủy khuất, hôm nay việc này đảng sẽ cho các ngươi một cái công đảo. Còn có, này tới gần cuối năm, thành phố mặt cũng cấp quân nhân người nhà chuẩn bị vài thứ. Hắn sau khi nói xong, có cái cán bộ dẫn theo trên tay đồ vật tiến lên. Tống miên tư nhìn thoáng qua, vội vàng nói thị trường, này chúng ta không thể muốn. Này lãnh đạo ra tay là thật hào phóng thế nhưng cho bọn hắn chuẩn bị một túi gạo. Người liền an tâm cầm đi, người ái nhân ở tiền tuyến đổ máu đổ mồ hôi, chúng ta làm lãnh đạo, không thể kêu quân nhân người nhà ăn không đủ no mặc không đủ ấm, này đó là chúng ta một chút tâm ý, thành phố mặt tài chính cũng khẩn trương, cũng chỉ có thể cho các ngươi này một túi gạo. Thị trưởng ngữ khí có chuột ái náy. Nếu là ở phía sau đại, khẳng định không có người tin tưởng thị trường lời này, đường đường một cái thị trường, chẳng lẽ chỉ có thể lấy ra một túi gạo. Nhưng là Tống Miên Tư biết thị trường nói là thật sự. Tuy rằng nói cái cách mở ra, nhưng chính phủ vẫn là tài chính khẩn trương, đừng nói thị trường, liền tính là tỉnh trường cũng không phải nói muốn thế nào liền thế nào. Tống Miên Tư cùng Lâm Hạ Công, Lâm đường ba người hốc mắt không cấm có chút phiếm hồng. Cảm ơn thị trường, cảm ơn huyện trường, cảm ơn đội trưởng Hải, khách khí cái gì? Thị trường cười nói, chúng ta cũng không có làm cái gì ghê gớm sự. Nhưng thật ra Tống Đồng Chí thực ghê gớm A. Bởi vì người kia thiên văn Trương hiện tại các nơi đều quan tâm khởi quân nhân người nhà vấn đề tới. Người đây là gấp mặt khá quân nhân người nhà tạo phúc. Tống Miên Tư thẹn thùng mà cười một cái. Tới gần cơm điểm, Tống Miên Tư vốn định giữ mấy cái lãnh đạo ở nhà ăn cơm, nhưng mấy cái lãnh đạo khuyên can mãi cũng không chịu lưu lại, đầy nói còn phải đi địa phương khác tham viếng liền rời đi Bọn họ đi rồi, Lâm Hạ Công cùng Lâm Đường đều như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau. Lâm Đường ngơ ngác mà nhìn Tống Miên Tư, tàu tử ta vừa mới không có làm mộng đi, thị trường cùng huyện trường thật sự tới nhà chúng ta, bọn họ còn đem Trần Mai Hương bọn họ cấp mang đi. Lâm Hạ Công cũng không dám tin tưởng này đó chuyện tốt thế nhưng là thật sự. Tống Miên Tư cười nói, các người véo chính mình một chút, nhìn xem có đau hay không, đau chính là thật sự. Lầm đường nga một tiếng, thế nhưng thật sự ngoan ngoãn mà khắp hạ chính mình đùi, nàng kêu thảm thiết một tiếng, rồi sau đó mở to hai mắt. Sẽ đau, đây là thật sự. Tống miên tư xì một tiếng bật cười. Nàng mở ra những cái đó lãnh đạo lưu lại túi, trong túi mặt trắng hoa hoa gạo tống miên tư cũng không biết có bao nhiêu lâu không nhìn thấy, nàng nhìn này túi gạo trong lòng một trận ấm áp. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 25, chết lão nhân. Hồng Tú đang ngồi ở ghế trên cùng cách vách hàng xóm nói chuyện, nhìn thấy Lâm Bảo ra mồ hôi đầy đầu mà trở về, vội vàng đứng dậy tiếp đón. Người nhưng xem như đã trở lại. Vừa rồi ra chuyện gì? Vừa rồi, đại gia hỏa đều nhìn thấy mấy cái cán bộ đem nhà họ Lâm Toàn ra đều mang đi, đều xem đến sừng sốt sừng sốt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Liền này nửa một lát công phu, đại đội nói cái gì đều có, có người nói nhà họ Lâm Toàn ra là đặc vụ, có người thời điểm nhà họ Lâm Toàn ra phạm pháp, tóm lại làm gì đều có. Chính là không có người cảm thấy nhà họ Lâm toàn ra là vô tội. Đây là nhà họ Lâm báo ứng. Đừng nói nữa, người cũng không biết nhà họ Lâm lúc này xông ra đại họa tới. Lâm bảo ra vỗ đùi, lòng đầy căm phẫn mà nói, hôm nay thị trưởng cùng huyện trưởng, thư ký đều xuống nông thôn tới khảo sát vốn dĩ đây là chuyện tốt. Ai biết nhà họ Lâm người thế nhưng chạy tới hạ thành tức phụ nhà bọn họ nơi đó uy hiếp muốn cái gì phóng hỏa, đánh tạp đồ vật. Người nghe một chút này như là tiếng người sao. Cũng thật không phải tiếng người. Hồng Tú sắc mặt lập tức liền thay đổi. Những người này thật là vô pháp vô thiên. Cũng không phải là sao thị trường đều lên tiếng, làm trong huyện hảo hảo điều tra chuyện này, nhất định không thể liền đơn giản như vậy qua đi. Lâm bảo ra lau hạ miệng, nói tuy rằng nói bọn họ chính là ngoài miệng nói nói, còn không có thật động thủ nhưng lãnh đạo một câu, nhà bọn họ sợ là không có gì hảo trái cây ăn. Đây là xứng đáng. Hồng Tú trong lòng rất là khuê khỏa, nàng chút nào bất đồng tình trần mai hương bọn họ, gia nhân này làm việc làm người thật sự quá phận. Khác không nói, Tống Miên Tư bọn họ tốt xấu cũng là nhà bọn họ người nhà, như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm cùng ác độc đâu. Liền tính là đối đãi kẻ thù cũng không gì hơn như thế. Hồng Tú trong lòng âm thầm lắc đầu, này binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một oa, vốn dĩ lâm hạ thành hắn ra ra trên đời thời điểm, lâm ra tuy rằng các có các tâm tư còn như là một cái ra. Từ khi lâm hạ thành ra ra đi rồi, trong nhà đầu đến phiên trần mai hương quản sự, nhà họ lâm không khí liền hoàn toàn hỏng rồi. Nghĩ đến phía trước nàng còn suýt nữa đáp ứng an túy hoa giúp lâm hướng nam làm mai, hồng Tú liền âm thầm may mắn chính mình khi đó không đáp ứng, nói cách khác nàng như thế nào không làm thất vọng làm mai nhân ra đâu. Đem nhà người khác rất tốt khuê nữ nói đến nhà họ lâm đi, này quả thực chính là ở tạo nghiệt. Đối với nhà họ lâm sử trí không mấy ngày liền xuống dưới, bọn họ mấy cái tuy rằng không có thật động thủ chỉ là ngoài miệng đe dọa chính là trong huyện mặt lãnh đạo muốn làm bọn họ vẫn là tìm ra tương ứng tội danh, lấy gây hấn gây chuyện tội phán bọn họ ngồi 3 tháng lao, còn đem bọn họ cấp phạt 100, này 100, huyện chính phủ không muốn làm người cấp đưa đến tống miên tư bọn họ trên tay. Đối với này ngoài ý muốn được đến 100 nguyên tống miên tư 3 người là vui mừng khôn xiết Tầu tử, vừa vặn hôm nay người muốn đi huyện thành xem thành tích không bằng ngươi thuận tiện lấy này tiền thêm vào vài thứ. Lâm Đường nói, ta không cần mua cái gì, nhưng thật ra các ngươi có cái gì muốn sao. Ta đợi chút cùng nhau đi công tiêu xã mua. Tống Miên Tư nói, còn có 10 ngày qua liền phải ăn Tết, nhà bọn họ hàng Tết đều đặt mua đến thất thất bát bát mua không ít hạt xưa đậu phộng còn có đường. Thậm chí mấy ngày hôm trước đại đội triệu đại nương ra giết heo thời điểm còn cầm tiền mua 10 tới cân thịt heo. Nhà bọn họ mua thịt heo một nửa là phì, một nửa là gầy. Phì thịt heo ngày hôm qua Lâm Hạ Công đã cầm đi luyện mỡ heo trắng bóng mỡ heo thịnh phóng ở màu vàng không gì sắt trong bồn, nhìn đều gọi người thích. Ta không có gì yêu cầu. Người cấp mụi mụi mua liền thành. Lâm Hạ Công nói, Lâm đường nghĩ nghĩ, nói kia tầu tử mua chút kem đánh răng đi, trong nhà kem đánh răng không có. Tống miên tư gật đầu trong lòng cảm thấy lâm hạ công cùng lâm đường hai người thật sự quá ngoan ngoãn, đều nói người nghèo hài tử sớm đương ra, những lời này nửa điểm nhi không giả, lâm hạ công cùng lâm đường hai người đều là cần lao có khả năng người, trong nhà sống thường thường tống miên tư nhớ tới thời điểm hai người đã làm xong rồi, mà hỏi đến yêu cầu cái gì, hai người đều nói không cần, ngay cả tống miên tư cho bọn hắn tiền tiêu vặt bọn họ cũng đều tích góp không tốn. Loại này đệ đệ muội muội là thật làm cho người ta thích. Bởi vậy tưởng tượng đến đời trước này hai người bi thảm vận mệnh Tống Miên Tư trong lòng liền không dễ chịu, nàng hạ quyết tâm tuyệt không có thể làm cho bọn họ hai cái cùng đời trước giống nhau đi lên lạc lối. Ổm cái này tâm tư Tống Miên Tư cưỡi xe đạp tới rồi trường học. Mùa đông trên đường rét lạnh, mặc dù nàng mang theo nhĩ cháo cùng bao tay, đến trường học thời điểm đều đông lạnh đến thẳng run run, trong trường học mấy cái đồng học nhìn thấy nàng thời điểm đều cùng nàng chào hỏi. Càng là không ít người không thiếu lấy đôi mắt xem nàng. Đây là cái kia Tống Miên Tư, không sai, chính là nàng, nhìn không giống như vậy có bản lĩnh à, hải, không thể trông mặt mà bắt hình rong sao, ai nói xinh đẹp cô nương học tập liền không thành, nhân gia Tống Miên Tư chính là cái phản lệ. Nói lời tạm biệt nói được quá vẹn toàn, cuối kỳ thành tích còn không có ra tới đâu. Tống Miên Tư không đem này đó nhàn ngôn toái ngữ nghe tiếng lỗ tai, nàng rậm rậm chân, làm đông lạnh đến ngạnh bang bang chân hoãn hoãn sau mới đi hướng văn phòng. Trong văn phòng mặt lúc này đều là tới bất thành tích học sinh, dòng người chen chúc xô đẩy Tống Miên Tư đi tới thời điểm, liền có người hô Trần Lão Sư Tống Miên Tư tới. Trần Mộng nhiễm vội vàng từ trong đám người nâng lên tay tới, hướng về phía Tống Miên Tư tiếp đón hạ. Ở chỗ này đâu, Tống Miên Tư vội đi qua đi, những người khác cho nàng làm lộ. Lão Sư, Miên Tư A, người lúc này khảo thí thành tích thực không tồi A. Trần Mộng Nhiễm trong giọng nói mang theo vài phần thưởng thức nàng từ trên bàn bài thi đôi tìm ra tống miên tư bài thi đưa cho nàng, thập niên 80 thi đại học đã phân văn lý, văn khoa sinh là 6 khoa, khoa học tự nhiên sinh là 7 khoa, so văn khoa nhiều một môn sinh vật, năm nay thi đại học tiếng Anh còn chứng thực gia nhập thi đại học khoa, có thể nói, năm nay thi đại học khẳng định sẽ so năm trước càng thêm gian nan. Bảy khoa 710 phân, người khảo 660 phân, này điểm chính là niên cấp đệ nhất chỉ sợ đến thành phố mặt cũng không có so người càng cao điểm. Vậy xem bọn học sinh ồ lên một mảnh, 660 phân, đây là cái gì khái niệm cái này điểm đủ để ở sở hữu đại học bên trong tùy tiện chọn lựa. Tống miên tư này thành tích nghịch thiên, có người liếc tống miên tư bài thi liếc mắt một cái, nhìn thấy mặt trên tiếng Anh bài thi thượng hồng bốt viết 100 khi, đôi mắt đều thẳng. Tống đồng học người tiếng Anh như thế nào làm được lấy mãn phân? Này thật sự là quá lợi hại. Ta đi học đều có ở nghiêm túc nghe rằng, hơn nữa ngày thường chính mình cân nhắc học tập ta cũng không nghĩ tới có thể khảo mãn phân. Tống miên tư khiêm tốn mà nói, nàng tuy rằng biết lấy cái này thành tích là thực lực của nàng, nhưng ở những người khác phổ biến lấy hai 30 mươi dưới tình huống, không cần thiết như vậy kéo thù hận. Nếu đại gia có yêu cầu nói, ta có thể đem tiếng Anh học tập biện pháp chia sẻ cho đại gia. Tống miên tư nói. Mọi người trước mắt tức khắc sáng ngời, bọn họ những người này phía trước chưa từng nghiêm túc học qua tiếng Anh, bởi vì phía trước tiếng Anh tuy rằng khảo thí, nhưng cũng không có trở thành thi đại học chính thức khoa, nhưng ai có thể nghĩ đến, năm nay đến phiên bọn họ lần này thời điểm liền thay đổi, chẳng những tiếng Anh thành thi đại học khoa, điểm còn đạt tới 100 phân. Này 100 phân liền cơ hồ chiếm khoa học tự nhiên tổng phân 7 phần chi nhất. Bởi vậy, bọn họ là lửa xém lông mày mà muốn học giỏi tiếng Anh cửa này khoa. Ta đây thay thế đại gia trước cảm ơn ngươi. Trần Mộng nhiễm cao hứng mà nói, lão sư ngài cùng ta khách khí cái gì, mọi người đều là đồng học đây là ta nên làm. Tống Miên tư cười nói, vừa vặn hôm nay ta đem tiếng Anh bút ký cấp mang đến, đại gia có thể trước lấy ra sao, sau đó cho nhau chuyển đọc chờ sao xong sau quá xong năm lại cho ta là được. Nàng hôm nay tới cũng mang theo mục đích này. Bọn họ cao tam ban cấp đồng học hơn phân nửa đều ở tiếng Anh này một môn ngành học mặt trên rất là bạc nhược tống miên thư sớm đã có tâm chia sẻ cho hắn nhóm chính mình bút ký này vì chính là làm những người này thiếu chính mình một ân tình, có thể nói ở bọn họ lớp bên trong hơn phân nửa đều là huyện thành cán bộ con cháu, giao hảo bọn họ đối tống miên thư trăm lợi mà không một hại Bất quá là lúc trước vẫn luôn không có khảo thí, chính mình tùy tiện mở miệng, lại dễ dàng kém cỏi bởi vậy nàng chờ cho tới hôm nay mới nói ra việc này, cứ như vậy, người khác mới có thể cảm kích nàng. Quả nhiên, lúc này, mọi người xem Tống Miên Tư ánh mắt đều tràn ngập cảm kích. Tống Miên Tư từ trên người túi sách lấy ra một quyền thật giày bút ký, đưa cho lớp trưởng Lưu Dung Dung. Liêu Dung Dung cha mẹ đều là huyện thành xây thành cục cái này bộ môn hiện giờ là cái ghẻ lạnh, nhưng Tống Miên Tư biết không dùng được một năm, xây thành cục liền sẽ trở thành huyện thành nhiệt bánh trái, nguyên nhân ở chỗ tương lai sắp bắt đầu xây dựng một cái chợ nông sản. Mà Liêu Dung Dung thành tích kỳ thật cũng không kém, bài trừ rớt tiếng Anh, nàng thành tích có thể ở tuổi bài thượng đệ thứ xanh chính là cố tình lại bị tiếng Anh cấp liên lụy, bởi vậy nàng bắt được Tống Miên Tư tiếng Anh bút ký khi kích động đến hốc mắt đều đỏ. Tống Đồng học ta ta nhất định sẽ hào hào quý trọng yêu quý ngươi bút ký. Tống Miên Tư cười cười, "Lớp trưởng, ta tin tưởng sang năm ngươi thành tích nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc, nếu là ngươi có cái gì không hiểu địa phương, có thể đến nhà của chúng ta tới tìm ta." "Hảo, hảo." Lưu Dung Dung liên tục gật đầu. Tống Miên Tư lấy hoàn thành tích cũng không có vội vã về nhà, mà là trước tiên ở huyện thành đi bộ một vòng. Hiện giờ tới gần ăn Tết, huyện Thành cũng là nhất phái náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng, không ít thị dân đều cầm tiền cùng phiếu nơi nơi xếp hàng mua đồ vật. Đồng hương hạ thực cấp thực tốc bất đồng, huyện Thành dân chúng đều là ăn cung ứng lương, bởi vậy tới rồi cuối năm thời điểm kia công tiêu xã, công ty bách hóa thịt cửa hàng, chợ bán thức ăn nơi nơi đều là xếp hàng người, vì mua được hàng Tết không ít người buổi sáng tam điểm liền ra tới xếp hàng, nhưng dù vậy chính là cung không đủ cầu. Cô cải, cải trắng còn có hay không? Công tiêu xã cửa có đại nương gân cổ lên cao giọng kêu to, đầu rũi đến thật dài, hận không thể có thể lướt qua người bán hàng, nhìn xem bên trong rốt cuộc có thứ gì. Không có, đều bán xong rồi. Người bán hàng không kiên nhẫn mà nói. Sau này thoáng, đại nương ngài nước miếng đều phun ta trên mặt. Sao liền cụ cải cải trắng cũng chưa kia có gì. Đại nương sốt ruột hỏi. Còn có chút hoa cải dầu cùng khoai lang, nhị đẳng, muốn hay không? Người bán hàng nhìn thoáng qua phía sau, hỏi. Muốn, muốn, giống nhau cắt cho ta tới 5 cân. Đại nương quyết đoán mà nói. Chỉ thấy người bán hàng động tác nhanh nhẹn thực mau đem hoa cải dầu cùng khoai lang đều cân hào, nhét vào đại nương trong túi. Chờ đại nương đi rồi, kia người bán hàng liền gân cổ lên hô, khoai lang, hoa cải dầu không có, hôm nay cái không đồ ăn, không đồ ăn. Mặt sau xếp hàng người không cấm một mảnh oán giận kéo nhi mang nữ các gia trường mặt đều kéo dài quá. Bọn nhỏ không biết cha mẹ vì cái gì không cao hứng, mốt ngón tay đầu khắp nơi nhìn xung quanh. Tống miên tư nhìn trước mắt một màn này, đột nhiên nàng trong đầu nhiều ra một cái chủ ý. Hiện tại huyện thành thị dân nhóm đều bất hạnh mua sắm không đến yêu cầu thịt đồ ăn, này làm sao không phải một cái làm giàu con đường. Tống miên tư một có chú ý, trong đầu các loại ý tưởng liền chạy như bay ra tới, nàng ở huyện thành vòng một vòng, nhìn thấy quốc doanh thịt phô, điểm tâm phô, nơi nơi đều là mua không được đồ vật oán giận không thôi thị dân. Hừng hực ngọn lửa ở nàng trong mắt thiêu đốt. Tống miên tư thưởng, nàng tìm được xô vàng đầu tiên. Tầu tử, người đã trở lại. Lâm đường từ trong phòng bếp mang sang mới vừa nấu ra tới nóng hôi hổi gạo trắng cháo. Đối tống miên tư nói, vừa lúc cơm chưa cũng làm hảo, ngài đi tẩy xuống tay, chúng ta liền có thể ăn cơm. Vân, tống miên tư gật đầu, nàng trong lòng tình cảm mãnh liệt khó có thể áp chế, nhưng trên mặt lại nhìn không ra cái gì tới. Tống miên tư đi giặt sạch tay, còn hỗ trợ lấy ra chén đũa. Ba người ngồi xuống ăn cơm khi, Lâm Đường lại hỏi, tàu tử, ngươi thành tích thế nào? Toàn giáo đệ nhất danh, Tống Miên Tư uống lên khẩu cháo, nói, lợi hại như vậy, Lâm Đường trừng lớn đôi mắt cao hứng mà nói kia chúng ta buổi tối đến thêm đồ ăn, làm nhị ca xào khoai tây ti. Hào, Lâm Hà Công gật đầu, Tống Miên Tư cười hạ sau, nói thêm không thêm đồ ăn khác nói ta hiện tại có cái ý tưởng, muốn làm điểm nhi sinh ý. Lâm Hà Công cùng Lâm Đường đều ngẩn người. Lâm Hạ Công lo lắng mà nói tàu tử có phải hay không tiền không đủ dùng. Nếu là trong nhà thiếu tiền quay đầu lại ta nghĩ cách kiếm tiền. Này làm buôn bán là đầu cơ trục lợi chúng ta không cần thiết mạo hiểm. Đúng vậy tàu tử ta cũng có thể nghĩ cách hỗ trợ kiếm tiền. Lâm Đường vội vàng nói. Tống miên tư đối bọn họ như vậy phản ứng chút nào không cảm thấy kinh ngạc chính là nàng mục đích không chỉ là kiếm tiền, càng là tưởng nếm thử một chút trọng sinh trở về, nàng cũng không chỉ là tưởng thi đậu đại học càng muốn dốc sức làm ra một phần sự nghiệp. Mà cái này niên đại, không thể nghi ngờ là nhất tràn ngập cơ hội niên đại. Tuy rằng nói phía trên chính sách có lặp lại, chính là đó là đối với thư sĩ đối với hộ cá thể, mặt trên thái độ là ngầm đồng ý. Liền ở Tống Miên Tư hôm nay buổi sáng chuyển động một vòng, nàng liền phát hiện huyện Thành đã có người ở bãi cắt tóc quán, hơn nữa cảnh sát nhìn thấy cũng không ngăn đón, đủ có thể thấy cùng huyện bên này lãnh đạo thái độ. Bất quá, loại này ý tưởng cũng không thể nói như vậy ra tới. Nói cách khác Lâm Hạ Công cùng Lâm Đường chỉ biết cảm thấy nàng điên rồi. Hạ Công, Đường Nhi Tầu từ đến bây giờ có nói qua không có nắm chắc nói sao. Tống Miên Tư không nóng nảy, ngược lại hỏi bọn họ hai cách tới. Lâm Hà Công cùng Lâm Đường đều lắc lắc đầu. Từ Tống Miên Tư gả lại đây đến bây giờ, nàng nói mỗi một cái hứa hẹn đều thực hiện, nói muốn cho nhà họ Lâm cho không tiền phân ra, nhà họ Lâm liền thật sự dán tiền đem bọn họ phân ra tới, nói có thể làm văn chương đăng báo, liền một chút thượng nhân dân nhật báo. Có thể nói Tống Miên Tư đến bây giờ bày ra ra tới bản lĩnh, sớm đã đưa bọn họ hoàn toàn thu phục. Hôm nay ta ở huyện Thành nhìn đến rất nhiều người thành phố có tiền có phiếu lại mua không được lương thực cũng mua không được thịt đồ ăn. Tống miên tư nói, mà chúng ta ở nông thôn địa phương nhất không thiếu chính là lương thực cùng thịt đồ ăn. Trước khi tập thể hạ điền tránh công điểm, các gia đều là miễn cưỡng hỗn cây ấm no, chính là năm nay bất đồng, năm nay bao điền đến hộ hoàn toàn đem mọi người lao động tính tích cực giải phóng ra tới, hơn nữa các gia đất phần trăm, có thể nói năm nay các trong nhà lương thực cùng đồ ăn là giàu có. Tống miên tư chính là nhắm ngay này giàu có ra tới một bộ phận, tính toán đi làm này bút sinh ý. Ta vừa lúc có thể đem ở nông thôn lương thực cùng thịt đồ ăn bán được huyện thành đi từ trong đó kiếm lời. Chủ ý này không phải không được. Lâm Hà Công nói, bất quá việc này quá vất vả, không bằng làm ta đi thôi. Lâm Hạ Công trong lòng vẫn là lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Hắn nếu khuyên không được Tống Miên Tư, liền muốn cho chính mình tới gánh nguy hiểm. Như vậy mặc dù bị chảo, xui xẻo cũng chỉ là hắn một người. Không được, Tống Miên Tư lắc lắc đầu. Này mua bán không phải dễ dàng như vậy làm. Các người tin tưởng ta, ta sẽ không có việc gì. Các người nếu thật sự muốn giúp ta, liền giúp ta đến đại gia trong nhà đi thu mua. Này lâm đường có chút trần trờ, làm tầu tử đi mạo cái này nguy hiểm, nàng ái ngại. Liền nghe ta các người đại ca không ở trong nhà theo ta định đoạt. Tống miên tư quyết đoán mà nói. Thấy tống miên tư lời nói đều nói đến cái này phân thượng, lâm hạ công cùng lâm đường đành phải gật đầu. 3 người cơm nước xong sau, Tống Miên Tư liền lấy tiền làm lâm hạ công cùng lâm đường đi đại đội thu mua trứng gà, nàng quyết định trước từ trứng gà bắt đầu làm lên, bởi vì trứng gà này ngoạn ý so đồ ăn càng hút hàng, hơn nữa, một cân trứng gà bán cho cung tiêu xã là 8 mau tiền, cung thiêu xã bán ra chính là một cân 1 khối lẻ 9 phân, nơi này lợi nhuận nhưng lớn. Lâm hạ công cùng lâm đường cầm tiền, liền bắt đầu hành động. Cùng đại đội người mua trứng gà việc này cũng không khó, rốt cuộc tống miên tư cấp giá cả nhưng không lỗ cùng bán cho công tiêu xã giá cả không sai biệt lắm còn miễn bọn họ chạy tới công tiêu xã phiền toái. Chờ đến buổi tối thời điểm, Lâm Hạ Công cùng Lâm Đường hai người về nhà, liền ước chừng mua 100 nhiều cân trứng gà. Này số lượng ở tống miên tư đoán trước bên trong, trứng gà thứ này ở nông thôn địa phương tuy rằng thường thấy, chính là cũng không phải tất cả mọi người bỏ được ăn trứng gà, nhiều đến là người đem trứng gà tích góp lên cùng nhau đưa đến công tiêu xã bán tiền. Tống miên tư đem này đó trứng gà đều đặt ở hai cái sọt tính toán ngày mai đem hai cái sọt treo ở xe đạp trên ghế sau, cưỡi xe đạp đi huyện thành bán. Lầm đường thấp giọng nói, tàu từ, nhiều như vậy trứng trang ở sọt nếu là trên đường sóc này, nát kia làm sao bây giờ? Yên tâm, ta có biện pháp có thể làm cho bọn họ một cái không toái. Tống Miên Tư thần bí hề hề mà nói. Lâm Đường khó hiểu mà nhìn về phía Tống Miên Tư. Bọn họ nào biết đâu rằng Tống Miên Tư có cái tiểu không gian. Chỉ cần ở trên đường, Tống Miên Tư lén lút đem trứng gà rời đi nhập nàng trong không gian. Chờ tới rồi địa phương lại thả ra kia bảo quản là một cái đều sẽ không toái. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Hạ Công cùng Lâm Đường liền nhìn theo Tống Miên Tư cưỡi xe đạp thượng lộ. Ra đại đội thừa dịp chung quanh không ai, Tống Miên Tư liền thần không biết quỷ không hay mà đem hai cái sọt thu vào trong không gian, nàng nhẹ nhàng mà cưỡi xe đạp đi huyện thành, tới rồi huyện thành Tống Miên Tư không đi công tiêu xã phục cận bán, cũng không đi chợ đen, nàng trước chạy địa phương là xưởng dệt. Muốn nói thời buổi này ai nhất có tiền kia không gì hơn cầm bát sát công nhân. Đặc biệt là công nhân viên chức gia đình kia có thể nói là tương đương có tiền, bọn họ không thiếu tiền, lại bất hạnh không phương pháp tiêu tiền. Tống miên tư ở xưởng dệt công nhân viên trước đại viện phụ cận dừng lại, đem hai cái sọt lấy ra tới, liền đứng ở nơi đó đám người, không bao lâu, liền có bác trai bác gái ra tới đảo cái bô, nhìn thấy tống miên tư một cái tiểu cô nương còn mang theo hai cái sọt ở nơi đó. Đại gia đại nương tức khắc nổi lên lòng hiếu kỳ, đi lên hỏi cô nương, ngươi là tìm người vẫn là. Ta không phải tìm người ta là tới bán trứng gà. Tống miên tư sốc lên cái ở trứng gà mặt trên rơm dạ, lộ ra bên trong trắng bóng trứng gà, này đó trứng gà một cái cũng chưa toái. Nhiều như vậy trứng, đại gia đại nương lập tức kích động. Đúng vậy, chúng ta ở nông thôn địa phương năm nay dưỡng gà nhiều trứng gà cũng liền nhiều. Các người muốn hay không mua, liền so công tiêu xã quý một chút một cân trứng gà một khối một không cần phiếu. Tống miên tư nói. Vốn dĩ nghe thấy giá cả đại gia đại nương đều không nghĩ muốn, nhưng vừa nghe nói không cần phiếu tức khắc lại nổi lên hứng thú. Thật không cần phiếu, một cái đại nương vội vàng hỏi. Thật không cần, Tống Miên Tư gật đầu nói. Các ngươi muốn liền chạy nhanh điểm như ta còn phải về nhà làm cơm sáng đâu. Nghe thấy lời này, đại gia đại nương vội vàng nói, ngươi chờ chúng ta này liền trở về lấy tiền. Tống miên tư đợi trong chốc lát đại gia đại nương đều đã trở lại, mỗi người ít nói mua 10 cân, này có người mua, những người khác đi ngang qua nhìn thấy cũng đi theo mua chỉ cần mua nhiều, không có mua thiếu, càng là có người một hơi muốn mua 50 cân. Ngài đừng tưởng rằng này 50 cân trứng gà nhiều, này kỳ thật không ít đều là giúp đỡ thân tích bằng hữu mua, huyện thành mỗi người mỗi tháng liền nửa cân trứng phiếu, nửa cân trứng gà cũng liền 3-4, hiện giờ sắp ăn Tết, không được ăn chút nhi tốt cây thiện chút thức ăn a Này mua không nổi thịt heo còn có thể mua không nổi trứng gà Không đến nửa giờ Tống Miên Tư sở hữu trứng gà đều bán không còn Còn có người lôi kéo nàng nói, ngày mai cái còn tới hay không Nếu tới, nhưng đến cho ta lưu cái 10 cân, thành ta ngày mai cái cho ngươi lưu Tống Miên Tư quyết đoán nói, hôm nay cái tốt như vậy sinh ý làm nàng đối cửa này sinh ý rất có hy vọng Tống Miên Tư thầm nghĩ cửa này sinh ý xem ra là thật sự có thể làm Nàng lúc này chờ không sọt một đường trở về tâm tình phá lệ sung sướng, trên người nàng túi sách tràn đầy tiền, này tiền phân lượng tuy rằng không nặng lại kêu Tống Miên Tư trong lòng có loại cảm giác hạnh phúc. Kỳ thật lấy Lâm Hạ thành mỗi tháng đánh về nhà tiền, liền cũng đủ Tống Miên Tư bọn họ sinh hoạt rất là dễ chịu. Nhưng Tống Miên Tư không muốn làm Lâm Hạ thành dưỡng, nàng có rất nhiều ý tưởng, nàng tưởng ở thế giới này chứng minh chính mình năng lực lưu lại chính mình dấu chân. Tầu tử như thế nào còn không có trở về. Lầm đường ở sân cửa không được mà ra bên ngoài thăm trong lòng bất ổn. Này Tống Miên tư đầu một hồi đi ra ngoài làm buôn bán, bọn họ cũng không trông cậy vào nàng tránh bao nhiêu tiền, chỉ là hy vọng nàng có thể bình an không có việc gì. Như vậy nhiều trứng gà muốn bán xong sợ là đến chờ buổi chiều mới có thể trở về. Lâm Hà công phanh mà một tiếng chém nát một khối xài. Lấy trên cổ treo khăn lông xoa xoa trên mặt mồ hôi, nói, ngươi đừng ở nơi đó chuyển động, nếu là thật sự không yên tâm, đợi chút chúng ta đi đến huyện thành là được. Lâm đường thầm nghĩ như thế cũng thành, nàng mới vừa như vậy nghĩ đến, liền nghe thấy len canh xe tiếng chuông, lâm đường quay đầu lại, liền nhìn thấy tống miên tư cười lái xe đã trở lại. Tàu tử, nàng vội vàng bước nhanh đi tới, tống miên tư đem xe dừng lại, đầy mặt tươi cười. Ta đã trở về, tàu tử, ngươi đã trở lại liền hào. Lâm đường vui sướng với thầy tống miên tư bình an trở về, nàng nhìn mắt hai cái sọt nghĩ thầm phòng trừng tàu từ là nửa đường sợ hãi trở về, săn sóc mà nói, này trứng gà chúng ta không bán cũng hảo, nhà mình lưu trữ quay đầu lại lại nghĩ cách. Ai nói không bán, tống miên tư đem hai cái sọt mặt trên rơm dạ sốc lên, nói, đều bán xong rồi. Trong viện lâm hạ công nghe thấy lời này vội đi ra, chờ nhìn thấy hai cái không sọt khi, hắn đôi mắt đều thẳng. Này, này đó trứng gà nhanh như vậy liền bán hết. Đúng vậy, ta sớm nói, huyện thành người thực thiếu đồ vật. Tống miên tư đem xe đạp đầy mạnh trong viện ý bảo lâm đường đem cửa đóng lại sau. Nàng làm lâm hạ công hai người vào phòng, đem túi sách bên trong sở hữu tiền đều đổ ra tới. Tiểu Sơn giống nhau tiền xôn sao mà từ túi sách đảo ra. Lâm đường cùng lâm hạ công hai người hoàn toàn dại ra ở. Này bọn họ tầu tử là đi đoạt lấy tiền. chương 26, các người giúp ta số hạ tiền, nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu. Tống miên tư thấy lâm đường cùng lâm hạ công hai người phản ứng sau, xì một tiếng cười ra tiếng tới. Lâm hạ công cùng lâm đường hai người đỏ bừng mặt vội vàng nói hảo, hai người hỗ trợ đếm đếm tiền. Cuối cùng khấu trừ rất phí tổn, tống miên tư lúc này ước chừng kiếm lời 33.6 nguyên. Cái này tiền lời còn tính không kém, tống miên tư nói, còn tính không kém. Lâm Hà Công cùng Lâm Đường cũng không biết nên nói như thế nào, huyện thành công nhân viên trước một tháng cũng mới tránh hơn 30, bọn họ tàu tử một ngày có thể tránh hơn 30, việc này nói ra đi cùng ai tin a Tàu tử, người thật không giật tiền, Lâm Hà Công có chút không thể tin được, Tống Miên Tư trừng hắn một cái, nói ta nhưng thật ra muốn cướp tiền a thượng nơi nào giật tiền đi. Điều này cũng đúng, Lâm Hà Công gật gật đầu, hắn vẫn cứ có chút khó có thể tin trước mắt một màn này. Tống miên tư cười từ này đôi tiền lấy ra hai nguyên từng người cho lâm hạ công cùng lâm đường. Đây là cho các ngươi tiền tiêu vặt, tầu tử, này chúng ta không thể muốn, lâm đường chống đẩy nói, chúng ta cũng không làm gì, nơi nào hảo lấy nhiều như vậy tiền. Người nói lời này liền khách khí, tầu tử cho các ngươi tiền, đó là hẳn là, tống miên tư không nói hai lời đem tiền nhét vào bọn họ hai cái trên tay. Cầm đi, huống hồ các ngươi cũng vất vả. Lâm Đường cùng Lâm Hạ Công lấy này tiền đều cảm thấy trột già cùng ngượng ngùng. Bọn họ vất vả gì A cũng chính là ở đại đội cùng nhân ra mua trứng gà đi vài bước lộ mà thôi. Tàu tử, vậy ngươi ngày mai còn đi sao? Lâm Đường hỏi, nếu không chúng ta lại đi giúp ngươi mua trứng gà trở về. Đi, đương nhiên đến đi, các ngươi buông ra mua có bao nhiêu mua nhủ ít. Giống miên tư đánh giá huyện thành thị trường này nói như thế nào đều còn có thể lại tiêu hóa mấy ngàn cân trứng gà, đương nhiên, nàng chưa chắc có thể bán nhiều như vậy trứng gà. Hào, Lâm Đường cùng Lâm Hạ không hai người nháy mắt nhiệt tình 10 phần. Nếu không nói vẫn là đến có thành quả đâu, nếu là không có thành quả, Lâm Đường cùng Lâm Hạ không có thể tin tưởng cửa này mua bán thật sự có thể kiếm tiền. Ngày hôm qua hai người mua trứng gà thời điểm còn có chút lo lắng đề phòng, hôm nay bọn họ hoàn toàn buông ra chẳng những ở bọn họ đại đội mua trứng gà, bởi vì ngày hôm qua trứng gà mua đến không sai biệt lắm, bọn họ còn chạy đến mặt khác đại đội đi mua. Cứ như vậy nhị đi, hai người đồng tĩnh tự nhiên liền hấp dẫn đại đội những người khác chú ý. Bất quá, đại đa số người tuy rằng suy đoán đến Tống Miên Tư bọn họ có thể là đem trứng gà cầm đi bán, khá vậy không nghĩ nhiều cái gì. Cái này niên đại người, giản dị, chỉ biết nhìn chằm chằm trong đất rất nhiều người thậm chí muốn tới thật lâu về sau những người khác dựa vào hổ cá thể làm giàu mới ý thức được nguyên lai like không phải chỉ có làm ruộng cùng bát sắt có thể kiếm tiền. Ngày hôm sau, Tống Miên Tư cũng đồng dạng bán rất khá, xưởng diệt người xác thật có tiền, lại còn có đều phải nhiều, so ngày hôm qua nhiều bán non nửa tiếng đồng hồ Tống Miên Tư liền đem trứng gà đều bán hết. Nàng cưỡi xe đạp về nhà thời điểm, túi sách tiền nặng chỉu. Tống Hiễu Thành xa xa nhìn thấy nàng trải qua, hướng trên mặt đất phi một tiếng, cầm tin về nhà. Mẹ tỉ tin tới. Tống Hữu Thành vừa đến ra liền gân cổ lên hô. Tống Hồng Trung bất chấp mặc vào siêm y, liền vội vã đi ra, hắn không phải quan tâm Tống Thắng Miên, mà là khẩn trương Tống Thắng Miên tin bên trong nội dung, lại nói tiếp Tống Thắng Miên cũng là vô tâm gan. Hắn cha mẹ viết thư là một tháng trước sự tình chính là Tống Thắng Miên thẳng đến lần trước mới nhớ tới muốn viết thư về nhà. Không biết nàng là quá không để bụng Tống Miên Tư, vẫn là quá không để bụng nàng cha mẹ. Tống Hồng Trung lấy quá tin, vội vã mà mở ra tin, liễu hồng hoa chạy ra, sốt ruột hỏi thế nào. Khuê nữ ở tin bên trong nói cái gì. Không có việc gì, Tống Hồng Trung thấy Tống Thắng Miên ở phong thư thông dòng ngữ khí khi trong lòng liền yên ổn không ít. Thắng Miên nói nàng quá mấy ngày liền phải đã trở lại, nói có chuyện muốn chúng ta đi làng. Gì sự a Liễu hồng hòa ánh mắt sáng lên, nàng biết mỗi lần tống thắng miên làm cho bọn họ đi làm việc bọn họ liền có tiền lấy. Liền tỉ như lúc trước chuồng bò cái kia xú lão cửu, lần đó nhà bọn họ chính là đã phát một bút tài. Khuê nữ nói hậu thiên trên núi sẽ có đầu lợn rừng rớt đến hố bên trong đi kêu chúng ta nắm chặt cơ hội đi đem lợn rừng bắt. Tống hồng chung trong ánh mắt lập loè nhất định phải được quang mang. Việc này, chúng ta nhưng đừng ngoại chuyện, nhà chúng ta hậu thiên lặng lẽ đi, một đầu lợn rừng vài trăm cân ít nói giá trị cái mấy trăm. Hảo, hảo, liễu hồng hoa hưng phấn mà vỗ tay. Chúng ta khuê nữ chính là hảo phúc khí A. Từ khi Tống Thắng Miên nói cho bọn họ nàng có thể làm biết trước mộng mơ thấy tương lai chuyện tốt hơn nữa dùng chuồng bỏ sự nghiệm chứng lúc sau, liễu hồng hoa một sửa lúc trước trọng nam khinh nữ thái độ đối cái này nữ nhi rất là coi trọng. Mẹ quay đầu lại tránh tiền, ngươi nhưng đến cho ta mua chiếc xe đạp muốn phượng hoàng bài. Tống Hiễu Thành thấy Liễu Hồng Hoa cao hứng, vội vàng nói. Hảo, mẹ đáp ứng ngươi. Chúng ta mua xe quay đầu lại cũng đi cấp Tống Miên Tư bọn họ nhìn một cái. Đại đội cũng không phải là chỉ có bọn họ mới có thể đủ mua nổi xe đạp Liễu Hồng Hoa lời này có vài phần toan vị. Mấy ngày nay nhìn Tống Miên Tư bọn họ nhật từ lứt qua càng tự tại Liễu Hồng Hoa trong lòng miễn bàn nhiều khó chịu. Đừng làm bậy đằng, khuê nữ còn nói việc này không thể làm lâm hạ công bọn họ phát hiện. Tống Hồng trung sụ mặt quát lớn một câu, cái gì xe đạp trở về sau lại nói. Tống Hữu Thành trên mặt lộ ra ngựa ngùng thần sắc trong lòng tuy rằng không cam lòng lại không dám nói cái gì nữa. Tầu tử chúng ta còn thu không thu trứng gà, hôm nay có người tới cửa tới hỏi ta làm chủ đều thu. Lâm đường hỗ trợ đếm tiền, biên nói, hôm nay lợi nhuận cơ hồ phiên bổi. Nhìn trên bàn tiểu sơn giống nhau tiền, Lâm Đường trong lòng có nặng chịu hạnh phúc này tiền chính là người nghèo lá gan, tuy rằng Lâm Hạ thành mỗi tháng đều sẽ gửi tiền chính là Lâm Đường là nghèo sợ, hiện giờ nhìn đến nhiều như vậy tiền trong lòng mới có hạnh phúc cảm. Thu chỉ lo thu chính là, Tống Miên Tư nói, bất quá ngày mai chúng ta cũng đừng thu quá nhiều, hậu thiên chúng ta không làm buôn bán, ở nhà nghỉ ngơi một chút. Kia hậu thiên ta làm vằn thắn đi, Lâm Đường nói, ca tầu từ các người thích ăn cái gì nhân. Đều thành, Lâm hạ công không thèm để ý mà nói. Tống miên tư nói, chúng ta bao cả trắng nhân thịt heo đi, ngày mai ta đi xem hạ có hay không người bán phố cường phấn, dùng phố cường phấn bao sùi cào kia hương vị mới trầm trồ khen ngợi. Chúng ta mấy ngày nay tránh điểm tiền cũng nên ăn chút như tốt. Nghe ngài, Lâm đường không có hai lời thậm chí không hỏi tống miên tư vì cái gì không rèn sắt khi còn nóng, nắm chặt thời gian hậu thiên nhiều tránh một chút. Tống miên tư cũng không phải là thật vì nghỉ ngơi, mấy ngày này đầu cơ trục lợi trứng gà cũng không khiến người mệt mỏi còn không bằng phía trước đi đi học vất vả đâu, nàng sở dĩ nghỉ ngơi là bởi vì nàng nhớ lại một sự kiện. Đời trước nàng sau khi chết lưu tại nhà họ lâm, không sai biệt lắm hậu thiên thời điểm tống hồng chung bọn họ đột nhiên nói bọn họ bắt được một con lợn rừng kia vẫn là đầu heo mẹ đâu trong bụng xùy vài chỉ heo con. Đại đội người đều hâm mộ không thôi, nói Tống Hồng Trung nhà bọn họ thật là đi rồi cứ chó vận, bực này chuyện tốt cũng có thể đủ gọi bọn hắn gặp phải. Nhưng Tống Nguyên Tư trong lòng tồn hoài nghi, bởi vì Tống Hồng Trung người này căn bản sẽ không đi săn, đánh gà rừng nói không chừng còn có khả năng đánh được đến, chảo lợn rừng việc này, liền tính mời cái Tống Hồng Trung thêm lên cũng chưa chắc có thể có bực này bản lĩnh. Quả nhiên tống miên tư thổi đi tống hồng chung trong nhà nghe thấy nguyên lai like kia đầu heo mẹ căn bản không phải bọn họ đánh mà là ở lâm hạ công thiết bẫy dập bắt được. Bọn họ gia nhân này thừa dịp lâm hạ công không phát hiện liền đem lợn rừng nói thành là nhà bọn họ. Lâm hạ công sau lại đi nhìn bẫy dập phát hiện không thích hợp tìm tới môn cùng bọn họ lý luận thời điểm bọn họ còn chết không thừa nhận còn nói lâm hạ công người này lòng tham coi trọng lợn rừng tiền. Khi đó Tống Hồng Trung ra thanh danh không tồi, dù sao cũng là ra cái sinh viên khuê nữ, đại gia hỏa đều nhìn với con mắt khác, bởi vậy đối Tống Hồng Trung nói tin tưởng không nghi ngờ, đều sôi nổi chỉ trích lâm hạ công không phải. Tống miên tư thức giận đến không được, nhưng nàng là quỷ, liền tính biết chân tướng, có thể nói cho ai nghe. Nhưng là hiện tại bất đồng, hiện tại nàng đã biết nội tình, nàng tuyệt không sẽ lại làm tống hồng chung nhà bọn họ chiếm lâm hạ công công lao, hơn nữa, nàng còn muốn gọi bọn hắn ra ở toàn bộ đại đội trước mặt hoàn toàn mất mặt xấu hổ. Nhị để, tống miên tư như là thuận miệng giống nhau hỏi, ngươi gần nhất có phải hay không ở trên núi thiết bẫy dập? Đúng vậy, tầu tử ngươi như thế nào biết? Lâm hạ công có chút kinh ngạc hỏi. Ta còn có thể không biết lần trước ngươi không phải nhờ người đánh mấy cái thú kẹp sao, ngươi muốn bắt cái gì à? Tống Miên Tư hỏi, "Trảo lợn rừng?" lầm Hà Công vuốt cái ót nói, "Lần trước ta ở trên núi đốn củi thấy lợn rừng giấu chân, nhà chúng ta liền ở chân núi, ta sợ mùa đông lợn rừng ở trên núi tìm không thấy ăn sẽ xuống núi tới, đến lúc đó nhà chúng ta nói không chừng liền tao ương." "Bất quá, những cái đó lợn rừng cũng thật là cơ linh, đến bây giờ còn không có bắt được đâu." "Loại sự tình này không nóng nảy, nói không chừng quá hai ngày liền bắt được đâu." Tống Miên Tư cười tủm tỉm mà nói. Lâm Hà Công cười cười, Vậy hy vọng như thế. Nếu là bắt lợn rừng, nhà chúng ta ăn Tết ta liền hầm giò heo, ra ra trước kia giáo hầm giò heo biện pháp hầm ra tới giò nhưng thơm. Chúng ta đây nhưng có lộc ăn. Lâm Đường cười nói, bọn họ hai người đều căn bản không có đem việc này thật sự, bởi vì nông dân đều biết lợn rừng là trên núi xảo hoạt nhất động vật muốn bắt đến lợn rừng kia đến là tay già đời mới có bực này bản lĩnh. Lâm Hà công thiết bẫy dập cũng là ôm nếm thử tâm thái, nếu là không thể thành, vậy đến lúc đó lại thường biện pháp khác. Việc này nhưng đến cùng đội trưởng nói một tiếng, miễn cho quay đầu lại người khác lên núi không cẩn thận dẫm đến bẫy dập. Tống miên thư thuận miệng giống nhau nói, quay đầu lại ta đi theo bào gia thúc nói một chút. Vẫn là tàu thư thưởng chú đáo. Lâm Hà công gật đầu nói, tuy rằng nói mùa đông trên cơ bản không ai lên núi, nhưng cũng thật là nên nói một tiếng, miễn cho ra ngoài ý muốn. Tống Miên Tư không có vội vã đi nói chuyện này, nếu hiện tại liền đi nói cho Lâm Bảo Gia, lấy Lâm Bảo Gia tận trước cận trách kia khẳng định sẽ lập tức thông chi đại đội người, như vậy Tống Hồng Trung bọn họ tuy rằng không cơ hội bắt được lợn rừng khá vậy sẽ không tạo thành cái gì tổn thất. Này cũng không phải là Tống Miên Tư muốn nhìn đến. Ngày hôm sau buổi tối, 7-8 điểm thời điểm Tống Miên Tư liền dẫn theo đèn ra một chuyến môn. Lầm bảo ra toàn ra đều còn chưa ngủ hạ, môn một gõ, lầm ái quốc liền tới mở cửa, nhìn thấy là tống miên tư thời điểm, hắn sừng sốt rồi sau đó vội tiếp đón nàng đi vào. Tầu tử, bên ngoài lãnh tiến vào trong phòng nói chuyện đi. Không được ta chính là tới nói một lời, nói xong liền trở về, không quấy dày các ngươi. Tống miên tư lộ ra một cái thanh thiền tư cười, dầu hỏa đèn mờ nhạt ánh sáng hạ nàng khuôn mặt có vẻ càng thêm rào hào, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, mặc dù là ăn mặc dày nặng áo bông cùng quần bông cũng không hề có tổn hại nàng thanh mỹ. Vốn dĩ việc này nên sớm một chút nhi nói, cố tình ta này trận vội đến xoay quanh, nhất thời cấp đã quên. Nhà của chúng ta hạ công ở trên núi thiết mấy cây bẫy dập tuy rằng nói này mùa đông cũng không ai lên núi, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Việc này còn phải phiền toái đội trưởng ngày mai thông tri hạ đại gia, miễn cho có người lên núi khi không lưu ý dẫm tới rồi bẫy dập. Tàu tử nói đúng, lầm ái quốc liên tục gật đầu, người yên tâm, ta sẽ đem lời này nói cho ta cha. Vậy phiền toái ngươi, ta đi trước, Tống Miên tư nói, lầm ái quốc gật đầu, nhìn theo nàng rời đi sau, mới đem cửa đóng lại, hắn trở lại trong phòng, vừa muốn mở miệng, Lâm bảo ra liền xua xua tay. Được rồi, ta vừa rồi đều nghe thấy được. Ta đây liền không cần lặp lại lần nữa. Lâm ái quốc cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, hắn bàn chân ngồi ở hắn cha mẹ trên giường, giúp hắn mẹ cầm len sợi. Năm nay Lâm bảo ra trong nhà kiếm tiền không ít hồng tú mới bỏ được lấy tiền cùng phiếu ở huyện thành mua len sợi quay đầu lại đan áo len. Người tương lai nếu là tìm thức phụ có thể tìm được hạ thành thức phụ như vậy, cha người ta nằm mơ đều phải cười trộm. Lâm bảo ra chiều yến, nghiêng con mắt nhìn Lâm ái quốc liếc mắt một cái, nói. Cô nương này làm việc là thật chu đáo, mọi thứ sự tình đều làm thỏa thỏa săn sóc nói chuyện còn săn sóc rất nhỏ, là cái có thể làm sự có thể nói người. Lâm ái quốc không để bụng cha tàu từ có thể như vậy năng lực sao? Người còn không tin, đừng nói người tức phụ chính là người có nàng tam thành cha người ta không nói hai lời ngày mai liền đi công xã làm người đương cái này đại đội đội trưởng. Lâm bảo ra chừng mắt chụp hạ lâm ái quốc đầu. Lầm ái quốc sụt rụt đầu trong lòng thực không đề bụng, hắn thừa nhận tàu tử là có chút bản lĩnh, nhưng hắn trà đến nỗi khoa trương như vậy sao? Còn không phải là sẽ viết văn chương sao? Ngày hôm sau buổi sáng, Tống Miên Tư sớm ra cửa, nhìn thấy Tống Hồng chung một nhà lén lút mà lên núi, nàng liền biết này người một nhà đi bôn kia lợn rừng đi. Tống Miên Tư không chút hoang mang, nàng ở chân núi đánh giá có đoạn thời gian, liền lập tức chiều Lâm Bảo ra trong nhà chạy tới nơi, nàng một đường chạy chậm chờ tới rồi Lâm Bảo ra trong nhà khi, trên mặt đều tràn đầy mồ hôi. "Hạ Thành tức phụ ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Hồng Tú vừa vặn ra tới uy gà, nhìn thấy nàng bộ dáng này, dọa hào một cú sốc. "Hồng Thẩm, không xảy ra việc gì, là ta vừa mới lên núi, nhìn thấy Hạ công bẫy dập bắt được lợn rừng." Tống Miên Tư thở hổn hển mà nói. Kia đầu lợn rừng quá lớn, chúng ta vài người lộng không đứng dậy, hồng thầm còn kêu người cùng chúng ta một khối lên núi đi. Tống miên tư thanh âm không nhỏ, hàng xóm nghe thấy lợn rừng đều sôi nổi đi ra. Bắt được lợn rừng, lầm bảo ra càng là không nói hai lời từ nhà chính ra tới, liền giày đều là lê. Là thật lớn một đầu đâu. Tống miên tư nói, đội trưởng, chúng ta đến nhanh lên nhi, nếu không lợn rừng nếu là chạy kia đã có thể mệt lớn. Là, là... Lâm bảo ra chút nào không nghi ngờ, hắn quay đầu đối mọi người nói, đại gia hỏa đều trở về lấy đòn gánh cùng dây thừng, chúng ta lập tức liền lên núi đi. Có lợn rừng kêu gọi tất cả mọi người không có trần chờ, liền cơm đều bất chấp ăn. Tống miên tư trong ánh mắt lué lué, hiện ra một trận ý cười. Mà lúc này trên núi tống hồng trung toàn ra đang đứng ở lâm hạ công bẫy dập bên cạnh bẫy dập bên trong kia đầu 100 tới cân trọng lão heo mẹ chính thờ hồn hền thờ hồn hền kêu nó nghe thấy được người hương vị lăn lộn đến càng thêm kịch liệt chính là nó sau đề bị thú kẹp kẹp lấy lăn lộn huyết lưu càng nhanh mẹ tỷ nói thật đúng là chuẩn thật đúng là có lợn rừng tống Hữu thành mừng rỡ trên mặt đều mau cười nở hoa rồi Hắn cọ sát xuống tay trưởng nói, chúng ta cũng đừng thất thần, thừa dịp không có gì người chạy nhanh đem này đầu heo làm thịt hảo mang về. Thành, liễu hồng hoa trong ánh mắt lập lòe tham làm ánh mắt, nàng hướng bàn tay thượng phun ra một mụn nước bọt cọ sát xuống tay trưởng liền thưởng túm lên cái cuốc chiều kia đầu lợn rừng trên đầu chém tới. Chính là kia đầu lợn rừng nơi nào chịu thành thành thật thật ai chém, chẳng những nhanh nhẹn mà né tránh còn hướng về phía liễu hồng hoa phương hướng đột nhiên tiến lên, đem liễu hồng hoa dọa đến lùi về sau vài bước một mông ngã trên mặt đất. Này một quang ngã nhưng đem liễu hồng hoa đau đến nghe răng trợn mắt. Nàng vỗ vỗ mông cắn răng ngão răng nói, người cây súc sinh, đều chết đã đến nơi còn thưởng lăn lột. Mẹ, để cho ta tới. Tống Hiễu Thành nói, hắn nhìn xung quanh, nhìn thấy bên cạnh dưới tàng cây có khối đại thạch đầu, liền chạy tới muốn dọn khởi cục đá nện xuống đi. Này bẫy dập liền như vậy đại kia đầu heo lại như thế nào có thể trốn cũng khẳng định đến ai lần này. Tống Hiễu Thành trong ánh mắt tràn đầy trí tại tất đắc. Hắn còn chạy lấy đà một khoảng cách vừa muốn đem cục đá nện xuống đi, liền nghe thấy một tiếng tiếng hét thất thanh, dừng tay. Này thanh thanh âm truyền đến Tống Hữu thành hoàng sợ trên tay cục đá chảy xuống trực tiếp nện ở hắn bàn chân thượng đau đến hắn một trận nhe răng trợn mắt. Đội, đội trưởng, Tống Hồng chung một nhà dại ra mà nhìn cầm đòn gánh cùng dây thừng thế tới rào rạt mọi người. Người, các ngươi như thế nào tới? Chả chúng ta như thế nào tới? Lâm bảo ra tức giận đến mặt đều đỏ trên cổ gân xanh bạo khởi, hắn ngón tay bẫy dập lợn rừng, nói các ngươi đang làm gì đâu. Chúng ta ở trào lợn rừng, này đầu lợn rừng là chúng ta đánh tới. Liễu hồng hoa mắt thấy mọi người tới, trong lòng hoảng loạn theo bản năng mà liền muốn cắn chết này đầu lợn rừng là của bọn họ. Người đánh rắm, này đầu lợn rừng nơi nào là của các ngươi rõ ràng là ta tàu tử nhà bọn họ. Lầm ái quốc vừa nghe lời này đều bị tống lão đại gia không biết xấu hổ cấp ghê tờm đến chửi ầm lên. Người mới đánh rắm đâu, này đầu lợn rừng nơi nào chính là tống miên tư bọn họ. Liễu hồng hoa xoa eo chỉ vào lâm ái quốc mắng, các ngươi không nhìn thấy, là chúng ta trước tới. Đại bá mẫu, này đầu lợn rừng rõ ràng là nhà của chúng ta, ta buổi sáng liền thấy bẫy dập có lợn rừng, sợ chúng ta vài người chảo không được cho nên xuống núi thông chi đội trưởng như thế nào tới rồi các ngươi trong miệng, liền thành các ngươi. Tống miên tư nhíu lại mày, thần sắc phức tạp mà nhìn liễu hồng hoa bọn họ. Các ngươi có thể hay không là hiểu lầm, này nếu là đời sau người nghe xong khẳng định muốn nói thật lớn một cổ trà xanh mùi vị. Nhưng là hiện tại người đều thật thành, một đám cũng chưa nghĩ nhiều, ngược lại cảm thấy Tống Miên Tư người này thật sự là quá mức phúc hậu, này thật tốt cô nương A, đại bá một nhà làm sai sự, nàng còn thế bọn họ tìm lấy cớ cho bọn hắn bậc thang xuống dưới. Không thể không nói, này hiểu lầm thật đại. Tống miên tư nơi nào là hảo tâm, nàng biết liễu hồng hoa tính tình, đó là thích tiền như mạng, nếu là tống miên tư không nói lời này, liễu hồng hoa chưa chừng còn sẽ thức thời một chút chính là nếu tống miên tư nói lợn rừng là của bọn họ, lấy liễu hồng hoa tính tình, đó là mặt đều không cần đều đến đem heo mẹ phải đi về. Người đừng nói hưu nói vượn cái gì nhà các ngươi, chúng ta sáng sớm liền tới rồi, như thế nào liền không nhìn thấy ngươi. Liễu hồng hoa ngón tay chỉ vào tống miên tư. Hôm nay cái các ngươi đừng nghĩ ỉ vào người nhiều khi dễ ít người, này đầu lợn dừng chính là chúng ta tống ra. Hảo, đều đừng xảo Lâm bảo ra nhìn Tống Hồng chung một nhà ánh mắt có chút không vui. Các ngươi nói là của các ngươi, vậy các ngươi có cái gì chứng cứ? Là nhà của chúng ta còn dùng đến cái gì chứng cứ? Tống Hồng chung ho khan một tiếng, nói. Này đã có thể xảo chúng ta liền có chứng cứ. Lâm Hà công không khách khí mà chỉ vào bẫy dập thú kẹp. Này bẫy dập là ta đào thú kẹp cũng là ta nhờ người đánh, như thế nào tới rồi các ngươi trong miệng liền thành nhà các ngươi lợn rừng. Cũng không phải là sao, người này thật đúng là không biết xấu hổ. Tám phần là nhìn nhân ra tống miên tư chạy xuống sơn, liền tưởng trộm nhân ra trong nhà bắt được lợn rừng, còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng đâu. Chúng ta đại đội như thế nào liền ra như vậy mặt hàng, thật đúng là đủ mất mặt xấu hổ. Đều là họ tống, tống lão đại người một nhà phẩm như thế nào kém như vậy. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, nhìn Tống Hồng Trung một nhà ánh mắt đều mang theo ghét bỏ. Tống Hồng Trung một nhà mặt đều ném hết Tống Hồng Trung mặt đỏ lên, nói đây đều là chính ngươi định đoạt ta còn nói này bẫy dập là nhà của chúng ta đào đâu. Tống Hồng Trung, ngươi đã có thể đừng càn quấy. Lâm bảo ra không vui nói, nhân ra đào bẫy dập sự đã sớm cùng ta nói rồi, lòng ta đều hiểu rõ. Ngươi nói thêm gì nữa kia vứt chính là nhà các ngươi chính mình mặt. Đội trưởng nói không sai, các ngươi chạy nhanh cút đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Bên cạnh có người phun một tiếng, nói. Tống hồng chung một nhà trên mặt một trận thanh một trận bạch hẳn không thể trên mặt đất có chính gốc phùng có thể chui vào đi. Bọn họ xám xịt mà rời đi, dẫn tới mọi người một trận cười nhào. Tống miên tư trong lòng rất là khoái ý, đời trước này đầu lợn rừng bị tống hồng chung một nhà muội còn trả đũa nói lâm hạ công tham tài, hiện tại cũng nên đến phiên tống hồng chung nhà bọn họ hưởng thụ hạ bị người chào phúng tư vị. Đang lúc tống miên tư xuất thân thời điểm, lâm bảo ra đột nhiên nói, hạ thành tức phụ này đầu lợn rừng không thể tề, nó trong bụng sủi nhãi con, chúng ta đem nó làm ra tới lại đến nói làm sao bây giờ có được hay không. Thành, đội trưởng, chúng ta đều nghe ngài. Tống miên tư nói. Lâm Bảo Gia thấy nàng trả lời đến như vậy dứt khoát trong lòng rất là thoải mái, hắn lập tức tiếp đón người xuống tay chuẩn bị đem lợn rừng đuổi ra bẫy dập Lâm Bảo Gia tuy rằng là đội trưởng, nhưng cũng là sinh trưởng ở địa phương, trên tay cũng là có chút võ thuật. Hắn một bên làm người dùng cục đá tạp lợn rừng tiêu ma rớt lợn rừng tinh lực, một bên làm người dùng cái quốc đem bẫy dập đào ra một cái nói tới cái kia nói nghiêng hướng về phía trước, vừa lúc có thể làm lợn rừng từ này trên đường bỏ lên tới. Bắt sống lợn rừng là cái công phu sống, bọn họ một đám người bận việc sáng sớm thượng thẳng đến buổi trưa thời gian mới đem lợn rừng cấp bắt lại, đưa đến tống miên thư trong nhà chuồng heo. chương 27, đi nhìn qua không, Hà thành thức phụ nhà bọn họ bắt được đến lợn rừng nhưng lớn, đội trưởng nói, trong bụng ít nhất xùy ba bốn heo con đâu. Triệu đại nương biên hướng trong nhà đuổi biên cùng hàng xóm lưu đại nương nói chuyện. Nhìn qua hảo gia hỏa, này hạ thành tích phụ gia chính là vận khí tốt a, lúc trước đều nói nhà bọn họ phân ra tới sợ là muốn gian nan, hiện tại ai còn dám nói lời này, kia đầu lợn rừng nếu là bán cho xưởng chế biến thịt đi, kia ít nói đến bảy tám chục đi. Liêu đại nương trong giọng nói tràn đầy hâm mộ, kia nhưng không ngừng đâu, hiện giờ thịt heo quý a, một cân thịt heo một khối năm một cân, kia đầu heo mẹ 100 nhiều cân ít nói đến 200 đâu. Triệu đại nương nói. Tống lão đại trong nhà mặt Tống Hồng Trung cùng Liễu Hồng Hoa một nhà ba người nghe bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh, sắc mặt càng thêm khó coi. Liễu Hồng Hoa ở nhà chính qua lại đi, sắc mặt hắc đến cùng đáy nổi dường như, 200 nhiều, 200 nhiều, này 200 nhiều liền tiện nghi Tống Miên Tư bọn họ. Tống Hồng Trung, ngươi liền không có gì lời muốn nói sao? Liễu Hồng Hoa hung hăng mà dậm chân, nổi giận đùng đùng mà nhìn về phía Tống Hồng Trung. Nói cái gì, có cái gì hảo thuyết? Tống hồng trung trừ yên cúi đầu trên mặt thần sắc âm trầm. Kia đầu lợn rừng liền như vậy bạch bạch tiện mi tống miên tư cái kia tiểu đồ đĩ liễu hồng hoa tức giận đến dậm chân. Đây cũng là 200 nhiều A chúng ta quanh năm suốt tháng mới tránh mấy cái tiền A. Vậy người có bản lĩnh đi phải về tới A, đội trưởng đều đứng ở nhà bọn họ bên kia ta có thể làm sao bây giờ. Tống Hồng Trung trong lòng cũng hoa chữ hỏa, hắn còn tưởng lấy này số tiền mua tốt hơn yên rượu ngon chính mình hưởng thụ hạ, nhưng không nghĩ tới, nấu chín vịt đều có thể bay. Liễu Hồng Hoa bị đỉnh đến không biết nên như thế nào trả lời. Nàng nếu có này bản lĩnh còn đến nỗi ở nhà nín thở, đã sớm đi ra ngoài muốn heo đi. Đều do Tống Miên Tư, Liễu Hồng Hoa oán hận mà nói, nếu là không có nàng kia đầu heo chính là nhà chúng ta. Tống lão đại gia không khí trầm thấp mà tống miên tư nhà bọn họ lại là hoan thiên hỷ địa. Đội trưởng, này khăn lông, rượu còn có kéo, phân cho chúng ta đều chuẩn bị tốt. Tống miên tư mồ hôi đầy đầu tinh thần lại là phá lệ no đủ. Này đầu lợn rừng phòng chừng vốn dĩ liền mau sinh, hơn nữa bị kinh, mới vừa bị vận chuyển đến nhà bọn họ không bao lâu, liền thờ hồn hền cái không ngừng, lâm bảo ra vừa nghe liền biết nó là muốn sinh, vội vàng tiếp đón tống miên tư chuẩn bị đồ vật. Này thịt heo đáng giá, heo con cũng không tiện nghi, năm nay chính sách buông ra cho phép các gia chính mình nuôi heo sau, không ít gia đình đều dưỡng một hai đầu heo, bởi vì tỉ mỉ chiếu cố, heo đều dưỡng rất béo, cuối năm trừ bỏ muốn hiến, các gia đều dựa vào nuôi heo tránh chút tiền, bởi vậy đều tính toán sang năm tiếp theo dưỡng, chính là muốn nuôi heo, phải có heo con. Công xã bên kia heo con là cung không đủ cầu tưởng lai giống, cái loại này heo cũng không phải như vậy hảo mượn. Cho nên, hiện tại ở nông thôn heo con nhưng nổi tiếng. Hảo các người đều đi ra ngoài, đừng ở chỗ này đổ, liền miên tư cùng hạ công lưu lại hỗ trợ liền thành. Lâm bảo ra cầm lấy trên cổ khăn lông lau mồ hôi, nói. Mọi người vội vàng đi ra ngoài, đem chuồng heo không gian đằng ra tới. Lâm đường thấy mọi người đều ở vội, liền tiến phòng bếp lấy ngày hôm qua lưu mấy cái trứng gà làm bánh trứng, lại nấu bắp cha tử cháo, làm cho bọn họ bận việc xong là có thể ăn cơm. Này heo mẹ hạ nhãi con tốc độ là thật sự không chậm không trong chốc lát công phu, liền sinh năm con heo con ra tới. Tống miên tư lấy khăn lông từng cái cấp này đó heo con lau khô cái mũi thượng chất nhầy, có một con heo còn bị bao vây ở thai màng, may tống miên tư kịp thời xé mở thai màng, bằng không chỉ sợ không sống nổi. Bận việc sáng sớm thượng, lợn rừng nhãi con đỡ đẻ xong không bao lâu sau kia đầu lợn rừng không có khí, đại khái là sau đủ bên kia đổ máu lưu quá nhiều. Lâm bảo ra nâng lên tay xoa xoa trên mặt mồ hôi, Tống Miên Tư vội nói, đội trưởng, chúng ta chứ không vội xử lý này đầu heo, đi trước ăn cơm lại nói. Ngài bận việc sáng sớm thượng cũng chưa ăn cơm đi, này không cần sốt ruột ta về nhà ăn cũng là giống nhau. Lâm bảo ra xua xua tay, Tống Miên Tư lại không đáp ứng, nơi nào có làm người hỗ trợ còn gọi người về nhà ăn cơm đạo lý. Đội trưởng, ngươi liền nghe ta, lưu lại ở nhà của chúng ta ăn là được tiểu muội ngươi nấu nhiều ít cháo. Tầu tử, đủ 20 cá nhân ăn. Lâm đường cao giọng trả lời. Những người khác đều có chút ngượng ngùng, nhưng Tống Miên Tư không nói hai lời là mọi người đều lưu lại còn đem mấy ngày hôm trước bao sủi cào cũng một khối hạ. Nóng hồi hồi bắp cha từ cháu hương giòn bánh trứng, bao vây lấy thịt heo sủi cào ăn đến mọi người từ dạ dày đều cảm giác thoải mái. Lâm bảo ra lại là có chút mất hồn mất phía. Tống miên tư đại khái cũng đoán được hắn suy nghĩ cái gì, nàng uống lên khẩu bắp cha từ châu cười thùm tìm mà nói, đội trưởng, nhà của chúng ta đều không có người sẽ giết heo, một chuyện không phiền nhị chủ, đợi chút có thể hay không phiền toái ngài cùng hứa đại thúc đem heo cấp giết. Sau đó này đầu heo đâu, nhà của chúng ta lưu một chút, dư lại phân cho đại đội các hương thân. Này, lâm bảo ra chừng lớn đôi mắt, khó có thể tin mà nhìn Tống miên tư. Mặt khác ăn cơm người cũng đi theo mây ngần cả người, khó có thể tưởng tượng tống miên tư thế nhưng sẽ hào phóng như vậy. Hà thành tức phụ lời nói cũng không thể tùy tiện nói, người thật muốn hào. Lâm bảo ra ánh mắt phức tạp mà nhìn Tống Miên Tư, hắn cũng không ham Tống Miên Tư bọn họ heo, nhưng là đâu, này đầu heo có thể chảo hạ sơn, mặt khác thôn dân không thiếu suất lực hơn nữa lợn rừng cũng là trên núi, xem như tập thể tài sản, nếu Tống Miên Tư bọn họ thật sự muốn độc chiếm này đầu heo, không phải không được nhưng là khẳng định không tránh được có chút nhân tâm bên trong muốn nói thầm. Đương nhiên, ở Lâm bảo ra xem ra, vì này đầu heo, làm những người khác trong lòng nói thầm không đáng giá. Nhưng đây là hắn ý tưởng. Hắn không hiểu được Tống Miên Tư bọn họ nghĩ như thế nào. Nhưng hắn không nghĩ tới Tống Miên Tư thế nhưng sẽ làm ra như vậy an bài, này so với hắn tưởng còn hào phóng còn chú đáo. Này đầu lợn rừng phân cho các gia, mỗi nhà tuy rằng chỉ có thể bắt được mấy cân thịt chính là Tống Miên Tư bọn họ lại có thể được đến đại đội mọi người cùng khen ngợi. Ta đều nghĩ kỹ rồi. Tống Miên Tư nhìn về phía Lâm Hạ Công. Vừa rồi ta cũng cùng nhị để thương lượng qua. Lâm Hạ Công trầm mặc gật gật đầu, lay khẩu cháo loãng. Tàu tử nói như thế nào, chúng ta đều nghe nàng. Kia Thành, Lâm bảo ra trầm ngâm một lát đánh nhịp nói, này đầu heo mẹ ta xem ít nói đến có 180 nhiều cân, nhà các ngươi 30 cân, dư lại thịt heo phân đến các ra trong tay đầu đi, đợi chút cơm nước xong, chúng ta liền bắt đầu phân. Có được hay không, Thành, mọi người khó nén kích động mà hô, cơm nước xong sau, mọi người liền bắt đầu đem kia đầu đã chết heo mẹ nâng đến sân phơi lúa bên kia đi. Kia địa phương rộng lớn. Muốn giết heo phân thịt heo mới phương tiện. Bọn họ một đường qua đi, liền thuận tiện đem muốn phân thịt heo sự nói đi ra ngoài, một truyền 10 10 truyền trăm thực mau toàn bộ đại đội đều biết muốn phân thịt heo, đại gia hỏa vội vàng cầm bồn qua đi. Mọi người trên mặt đều mang theo cười, không khí vui mừng phẳng phất ăn tết giống nhau, bọn nhỏ đi theo đại nhân bên cạnh thăm đầu tưởng từ đám người khe hở nhìn xem bên trong giết heo tình huống. Tống lão đại một nhà nghe thấy việc này sau cũng ra mặt giày đi. Bọn họ luyến tiếc kia mấy cân thịt đi sau còn muốn nhắc mãi. Này tống miên tư bọn họ có phải hay không đầu óc hồ đồ, hào hào thịt heo chính mình lưu chữ ăn không hết cũng có thể bán thế nhưng muốn phân thịt heo. Liễu hồng hoa ngữ khí thực toan, đôi mắt càng là hồng đến như là được bệnh đau mắt dường như. Người bên cạnh nghe thấy lời này, tức khắc không vui, lại nhìn lên là nhà bọn họ biểu môi. Ta nói là ai đâu, nguyên lai like là nhà các ngươi, nhà các ngươi còn có mặt mũi tới bắt thịt heo a hiện tại sao không nói kia lợn rừng là nhà các ngươi bắt được đến. Tống hồng trông mặt chướng đến đỏ bừng, hắn người này nhất hảo mặt mũi, bao lâu bị người như vậy trào phúng quá. Liễu hồng hoa lại là không chịu có hại, la hết ẩm ý nói, nhà của chúng ta dựa vào cái gì không thể tới bắt thịt heo, này thịt heo là nhà các ngươi không thành. Chúng ta cũng là đông sơn đại đội. Nàng này đem giọng lại tiêm lại lợi, đem chính bận rộn giết heo lâm bảo ra bọn họ tầm mắt đều hấp dẫn lại đây. Người xem bồn, lâm bảo ra đối hứa đại thúc nói, hắn đem đao buông, đi đến liễu hồng hoa nhà bọn họ trước mặt, không khách khí mà nói, hôm nay này thịt heo thật đúng là không có các ngươi Các ngươi làm ra cái loại này chuyện tốt muốn trộm chiếm nhà người khác lợn rừng, hiện tại nếu là còn đem thịt heo phân cho các ngươi kia không phải cổ vũ này cổ không khí sao. Được rồi, chạy nhanh đi thôi, đừng tự tìm không thú vị. Lâm bảo ra nói làm liễu hồng hoa một nhà lại thẹn lại giận. Liễu hồng hoa còn muốn tranh chấp, người bên cạnh đều đã mở miệng chào phúng. Người nào a chạy nhanh đi, chính là mất mặt ném đến bà ngoại gia ta nếu là nhà bọn họ nhưng không mặt mũi còn tới muốn nhân ra thịt heo. Đại gia hỏa đều ước gì có thể thiếu những người này phân thịt heo, lâm bảo ra nói tống hồng chung một nhà không tư cách phân thịt heo, bọn họ là đã chiếm lý lại chiếm tiện nghi, một đám miệng thượng đều không buông tha người, đem tống hồng chung một nhà nói không chỗ dung thân, chật vật rời đi. Lâm bảo ra bận việc một buổi trưa, đem heo làm thịt các ra đều phân 6-7 cân thịt heo. Mọi người hoan thiên hỷ địa mang theo thịt heo về nhà đi, này 6-7 cân thịt heo cũng đủ bọn họ quá cái phỉ năm, lâm bảo ra trên mặt cũng mang theo ý cười. Hắn lấy rẻ lau trà lau trên tay, đối tống miên tư nói kia mấy đầu heo nhãi con ta làm chủ nhanh nhanh nhà các ngươi, nhà các ngươi nguyện ý chính mình dưỡng cũng thành, nguyện ý bán cũng thành, tóm lại về các ngươi. Đội trưởng sẽ không kêu các ngươi có hại. Cảm ơn đội trưởng, tống miên tư ba người cảm kích mà nói. Thịt heo nhìn như đáng giá, nhưng heo con cũng không thiện nghi kia năm đầu heo nhãi con bán đi cũng ít nói sáu bảy chục. Mang theo 30 cân thịt heo, ba người trở về nhà Tống Miên Tư riêng muốn móng heo, nàng đối Lâm Hạ không cười nói, nhị để chúng ta nhưng có lộc ăn, hôm nay cái nếu không liền làm một đạo hầm giò heo. Lâm Hạ không sửng sốt rồi sau đó nhớ tới mấy ngày hôm trước Tống Miên Tư lời nói, hắn lộ ra một cái sang sảng tê cười. Hảo, liền nghe tàu tử ngươi, vào lúc ban đêm Tống Miên Tư trong nhà thật sự liền hầm giò heo. Kia giò heo hầm đến rô quang tỏa sáng, màu sắc phiếm hồng, một chiếc đũa đi xuống, kia ra tô thịt lạn, mùi thịt xông vào mũi, tống miên tư còn nấu một nồi gạo cơm, này cơm là hạt rõ ràng, hương thật sự. Tống miên tư trước lấy giò heo nước sốt xảo ở cơm, gắp một chiếc đũa giò heo thịt liền cơm một ngụm đi xuống, nhiệt lượng cao mang đến xông sướng ở trong đầu nổ tung, này một ngụm đi xuống, cả người đều thoải mái. Tống miên tư nhịn không được đối lâm hạ công dơ ngón tay cái lên. Nhị đệ, ngươi này tay tay nghề thật là không lời gì để nói. Tầu tử phục, lầm hạ công bên tai phiếm hồng, nói, này cũng không có gì. Nhị ca thẹn thùng, Lâm đường cười hì hì nói. Nhị ca đừng khiêm nhường, thủ nghệ của ngươi xác thật hào. Ăn ngươi cơm, lâm hạ công thẹn quá thành giận, gắp một chiếc đũa thịt heo đến lâm đường trong chén. Một cái đại giò heo, ba người ăn đến đầu cũng nâng không đứng dậy, kia giò heo nước đều bị bọn họ lấy tới cuối cơm, một nồi cơm ăn đến sạch sẽ, không mang theo thừa tống miên tư vô luận là đời trước vẫn là đời này, đều chưa bao giờ có ăn đến như vậy thoải mái quá. Lâm Đường cùng Lâm Hà Công hai người lại làm sao không phải như vậy? Lâm Đường còn nói nói, nếu là nhà chúng ta mỗi năm ăn Tết đều có thể ăn một đạo hầm giò heo, muốn ta thiếu sống mấy năm ta đều nguyện ý. Phi, đừng nói hưu nói vượn. Lâm Hà Công nói Con nít con nôi nói loại này lời nói không may mắn. Nhị ca ngươi cũng không so với ta lớn nhiều ý ta. Lâm đừng nói thầm nói, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là túng, không còn dám nói nói như vậy. Tống miên tư trên mặt lộ ra một cái không tự chủ được tươi cười, nàng thu thập chén đũa, trong lòng nghĩ, nếu là lâm hạ thành hôm nay cũng ở chỗ này, vậy là tốt rồi, không biết hắn hiện tại đang ở làm gì. Lâm hạ thành đang làm gì? Hắn ở bị người đến gần. 21 tuổi đoàn trưởng mặc dù là ở náo động niên đại kia cũng ít thấy, huống chi hiện tại hòa bình niên đại tuy rằng lâm hạ thành ra cảnh giống nhau, nhưng ở bộ đội vẫn là thực được hoan nganh. Trừ bỏ hắn có bản lĩnh bên ngoài chủ yếu nguyên nhân còn bởi vì hắn cái kia mặt cùng dáng người. Lâm hạ thành bộ dạng không phải hiện giờ lưu hành thẩm mỹ mày rẫm mắt to, nhưng hắn mặt mày thâm thúy. Khuôn mặt đường cong sắc bén, thân thể rắn chắc hữu lực cơ bắc cù kết tản ra nam tính học môn mị lực ăn mặc quân trang thời điểm kia càng là tuấn Mỹ phải gọi người không rời mắt được hơn nữa hắn người này thực giảng nghĩa khí ở trong đám người luôn là đám người tiêu điểm. Vô luận là đoàn văn công vẫn là bộ đội bệnh viện bác sĩ hộ sĩ đều thích hắn. Này không, hôm nay hạ đại tuyết đoàn văn công một cái cô nương kêu lưu hiểu lệ liền chạy tới tìm hắn. Lâm đoàn trường Lưu hiểu lệ ở Lâm Hạ Thành bọn họ ký túc xá bên ngoài đợi có đoạn thời gian, chờ hai cái đùi đều tê dại, mới chờ đến Lâm Hạ Thành cùng cảnh vệ viên Tiểu Lưu đã trở lại. Lâm Hạ Thành thấy nàng, mày liền không cấm nhăn lại, hắn đối Tiểu Lưu nói, người trước đem ta nói thông chi đến nhất ban cùng nhị ban đi, quay đầu lại ta lại cùng ngươi nói, tỉ mỉ. Đúng vậy, Tiểu Lưu kính cái quân lễ, hướng Lâm Hạ Thành làm mặt quỷ một phen, rồi sau đó chạy vào ký túc xá trong viện. Liêu hiểu lệ đôi lông mày khóe mắt đều mang theo xuân ý, mặc dù là đại vào đông, nàng ăn mặc cũng thực đơn bạc, trên người là một kiện áo lông, phía dưới là một cái toái hoa váy dài, trên chân tiểu dày da bóng loáng, xinh đẹp là xinh đẹp, chính là mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo. lưu đồng chí ta đã minh xác đã nói với người ta có đối tượng thỉnh ngươi đi tìm mặt khác đồng chí cộng đồng tiến bộ. Lâm Hà thành sắc mặt nhưng khó coi, nếu không phải lưu hiểu lệ là cái nữ nhân, hắn đã muốn đánh người. Bộ đội thích hắn không ít nhưng Lâm Hạ Thành chưa từng có cho người khác một tia hy vọng, chỉ cần dám thông đồng hắn, hắn đều sẽ trực tiếp thẳng thắn mà nói chính mình có đối tượng. Giống nhau dưới loại tình huống này, chỉ cần hơi chút yếu điểm nhi mặt nữ hài tử đều sẽ đã chết tâm tư. Thời buổi này làm thiệu tam chẳng khác nào là làm giải rách là phạm tội. Nhưng cái này lưu hiểu lệ lại là lì lợm la liếm, lâm hạ thành trực tiếp xong xuôi cự tuyệt nàng rất nhiều lần, nàng còn chưa từ bỏ ý định, thậm chí còn làm trò người khác mặt chế tạo ra cùng hắn sự đối tượng ảo giác ngay cả liền trường đều hỏi bọn hắn có phải hay không thật sự có quan hệ. Lâm đoàn trưởng người nói ta không tin, lưu hiểu lệ gợi lên khóe môi mỉm cười, môi bên cạnh lộ ra hai cái lúm đồng tiền, nàng nhéo tay, nói, ngươi nếu là có đối tượng kia vì cái gì ngươi hồ sơ bên trong ngươi vẫn là độc thân đâu. Ngươi điều tra ta, lâm hạ thành mặt một chút trầm xuống dưới, một đôi đen nhánh con ngươi lập loè lửa giận. Lưu hiểu lệ hoảng sợ nàng lui về phía sau một bước, rồi sau đó vãn phía dưới phát nói, ngươi đừng nóng giận ta không cha mặt khác ta chỉ là thoát khỏi ta tỷ phu hỏi hạ ngươi hôn nhân trạng huống. Ta không rõ, ngươi rõ ràng là độc thân, không có kết hôn, lại một hai phải lừa gạt ta đâu. Ta đã nói cho ngươi, ta thật sự không để bụng gia đình của ngươi tình huống. Lâm Hạ Thành hết chỗ nói rồi. Liêu đồng chí ta là không kết hôn, nhưng đó là bởi vì ta đối tượng tuổi quá tiểu còn không đến kết hôn tuổi chúng ta đã ở chúng ta quê quán bãi quá thiệt rượu, người ái tin cũng hảo, không tin cũng thế. Dù sao người nếu là lại đến quấy giày ta ta liền cáo ngươi một kẻ lưu manh tội. Người tự giải quyết cho tốt. Nói xong lời này, Lâm Hạ Thành xoay người trực tiếp đi vào trong ký túc xá. Liêu hiểu lệ ngây giải, nàng không nghĩ tới Lâm Hạ Thành thế nhưng sẽ nói ra tuyệt tình như vậy nói. Lưu Hiểu Lệ vốn dĩ hôm nay là muốn ước hắn cùng đi xem điện ảnh, nhưng Lâm Hạ Thành liền cho nàng nói chuyện cơ hội đều không cho, nàng nhìn trong tay điện ảnh phiếu tức giận đến trực tiếp hồi ký túc xá đi. Đoàn văn công là có các nàng ký túc xá, nhưng Lưu Hiểu Lệ ghét bỏ đoàn văn công ký túc xá chen chúc lại còn có không có tivi, liền đi cùng tỷ phu tỷ tỷ cùng nhau trụ. Nàng tỷ phu là Trương Trung sinh Trương Doanh trưởng Chức quan so lâm hạ thành lớn 2 cấp lưu hiểu lệ ra cũng là có bối cảnh, nàng là hồng nhị đại, cha mẹ đều là quân đội bối cảnh, lưu hiểu lệ cũng là bởi vì này tính tình rất là kiêu căng, nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa chịu quá tội ăn qua khổ, ở trong đại viện kia cũng là chịu người thổi phòng tiểu công chúa, nơi nào nghĩ đến ở lâm hạ thành nơi này thế nhưng nhiều lần nếm mùi thất bại. Phanh một tiếng, lưu hiểu lệ đẩy ra ra môn, sụ mặt lộc cộc mà đi vào trong phòng. Nàng tỉ tỉ lưu hiểu dương nghe thấy động tĩnh quay đầu nhìn lại tức khắc vui vẻ. Đây là làm sao vậy? Không phải đi tìm lâm hạ thành sao? Như thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Mau đừng nói nữa kia lâm hạ thành quả thực chính là hầm cầu cục đá, lại sú lại ngạnh. Lưu hiểu lệ cắn môi tức giận mà nói. Nàng cũng là có lòng tự trọng bị lâm hạ thành như vậy quyết đoán mà cự thuyệt nhiều như vậy thứ. Trong lòng không biết nhiều ủy khuất nhiều bực bội. Hắn không đi theo ngươi xem điện ảnh. Lưu Hiểu Dương gấp Siêm Y thuận miệng hỏi: "So cái này còn quá mức ngươi biết không?" Lưu Hiểu Lệ quay đầu, nắm chặt vận may hừng hực mà nói: "Hắn thế nhưng cùng ta nói, nếu là ta lại đi tìm hắn, hắn liền phải cáo ta chơi lưu manh, hắn này không phải khi dễ người sao?" Lưu Hiểu Dương vốn đang cho rằng lúc này bất quá là cùng phía trước giống nhau, Lưu Hiểu Lệ bị cự tuyệt mà thôi, nhưng không nghĩ tới thế nhưng là như vậy cái tình huống, tức khắc gian nàng sắc mặt cũng khó coi, sụ mặt. Hắn thật sự nói như vậy? Tiên chân vạn xác ta còn có thể nói bừa hồ làm ra tới vũ nhục chính mình sao? Lưu hiểu lệ tức giận đến dậm chân. Hắn cho rằng hắn là ai à ta cho hắn mặt mũi theo đuổi hắn, hắn thế nhưng còn như vậy đối ta. Lưu hiểu lệ căn bản không đề bụng Lâm Hạ Thành rốt cuộc có hay không đối tượng ở nàng xem ra chỉ cần Lâm Hạ Thành không kết hôn kia nàng liền có tư cách cùng Lâm Hạ Thành nói đối tượng. Đến nỗi Lâm Hạ Thành ở nông thôn cái kia đối tượng kia sẽ là cái gì kết cục nàng căn bản không đề bụng. Nàng ở theo đuổi lâm hạ thành phía trước cũng căn bản không thể tưởng được lâm hạ thành thế nhưng sẽ cự tuyệt nàng, rốt cuộc chỉ cần là cái có đầu óc nam nhân, đều sẽ biết ở một cái đoàn văn công cô nương cùng một cái ở nông thôn cô nương chi gian như thế nào lựa chọn. Huống chi cái này đoàn văn công cô nương trong nhà đầu còn có bối cảnh nhân mạch có thể trợ giúp người nam nhân này. Loại chuyện này không biết đã xảy ra bao nhiêu lần, Lưu Hiểu Lệ ở trong đại viện không thiếu thấy. Nàng cho rằng Lâm Hạ Thành cũng sẽ giống nam nhân khác giống nhau, nhanh nhẹn mà vứt bỏ cái kia ở nông thôn nữ nhân, lựa chọn nàng. Nhưng cố tình, Lâm Hạ Thành cự tuyệt nàng, hơn nữa vẫn là không khỏi phân trần, thập phần quyết đoán, liền một tia quay lại đường sống đều không cho. Này kích phát rồi lưu hiểu lệ hiếu thắng tâm, nàng không tin chính mình bắt không được Lâm Hạ Thành, thẳng đến hôm nay Lâm Hạ Thành nói ra như vậy nhẫn tâm nói, nàng mới thật sự ý thức được Lâm Hạ Thành là thật sự chướng mắt nàng. Cái kia Lâm Hạ Thành cũng quá tự cho là đúng, Lưu Hiểu Dương hắc mặt nói, hắn cho rằng chính mình vẫn là cá nhân vật còn không phải là một cái đoàn trưởng có bao nhiêu ghê gớm. Các người đang nói cái gì đâu, trường trung sinh từ bên ngoài trở về, liền nghe thấy Lưu Hiểu Dương mang theo tức giận nói. Cái gì đoàn trưởng có bao nhiêu ghê gớm, đang nói ai đâu, còn có thể là ai, Lâm Hạ Thành A. Lưu hiểu dương đề cao giọng, nói, ngươi nhưng đến cấp hiểu lệ thảo cái công đạo, ngươi một cái doanh trưởng sẽ không lấy một cái đoàn trưởng không có biện pháp đi. Trương trung sinh đánh gãy nàng lời nói, sắc mặt nghiêm túc. Đừng nói hiểu nói vượt, ngươi lời này truyền ra đi sợ không phải phải cho ta tìm phiền toái. Lại nói, hiện tại Lâm Hạ Thành cũng không phải là đoàn trường. Hắn xảy ra chuyện gì? Lưu hiểu lệ nghe thấy lời này, cao hứng hỏi. Xảy ra chuyện. Trường trung sinh bắt lấy quân mũ ở trên sofa ngồi xuống, nửa mang hâm mộ nửa mang vài phần ghen ghét mà nói, nhân ra hiện tại lập nhất đẳng công phía trên tính toán đề bạt hắn đương liền trường. Hảo Gia hỏa 21 tuổi liền trường, này cũng thật chưa thấy qua. Lưu Hiểu Lệ cùng Lưu Hiểu Dương hai tỷ muội đến bên miệng cáo trạng nói tức khắc ngốt trở vào. Đúng rồi, vừa rồi các ngươi nói cái gì đâu, Lâm Hạ Thành như thế nào đắc tội Hiểu Lệ. Trương Trung Sinh cảm thán lúc sau, lấy lại tinh thần đối Lưu Hiểu Dương hai người hỏi. Không có việc gì, không có gì đại sự chính là người trẻ tuổi quấy vài câu miệng. Lưu Hiểu Dương hướng Lưu Hiểu Lệ đánh cái ánh mắt cười lừa gạt qua đi. Lưu Hiểu Lệ ánh mắt lập lè, không biết nghĩ đến cái gì. Vậy là tốt rồi. Trương trung sinh cầm lấy trên bàn cái lì uống lên nước miếng, hắn như là nhớ tới cái gì, đối lưu hiểu lệ nói, hiểu lệ, nghe nói ngươi gần nhất ở cùng lâm hạ thành làm đối tượng ngươi nhưng đến nắm chặt điểm nhi, bực này đối tượng nhưng không hảo tìm. Này người trẻ tuổi tương lai tiền đồ rộng lớn a tỷ phu, ngươi nói bậy gì đó đâu. Lưu Hiểu Lệ trên mặt bay lên hai mặt đỏ ửng, lúc này nàng nơi nào còn có vừa rồi lửa giận, đến nỗi cái gì trả thù Lâm Hạ Thành tâm tư càng là bị nàng hoàn toàn đánh mất, nàng quyết định không từ thủ đoạn đều phải theo đuổi đến Lâm Hạ Thành, như vậy gần nhất nàng chính là liền trường phu nhân, nàng sở hữu khuê mật đều không có người so nàng gả đến càng tốt. Lưu Hiểu Dương nương phải làm cơm lấy cớ đem Lưu Hiểu Lệ kéo đến phòng bếp. Nàng biên rửa rau biên đối Lưu Hiểu Lệ nói, vừa rồi ngươi tỷ phu nói, ngươi cũng nghe thấy, ngươi nghĩ như thế nào? Tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi." Lưu Hiểu Lệ trong ánh mắt toát ra trí tại tất đắc thần sắc. "Ta còn có thủ đoạn đối phó Lâm Hạ Thành, tóm lại hắn người này, ta muốn định rồi." "Hảo, có chí khí tỷ tỷ chúc phúc ngươi có thể thành công." Lưu Hiểu Dương cao hứng nói. "Chương 28, Tiểu hài từ tiểu hài tử ngươi đừng thèm, qua ngày mùng 8 tháng chạp chính là năm Cháo mồng 8 tháng chạp người uống mấy ngày, tung tuế 23, 23 kẹo mạch nha viên dính 24, quét dọn nhà cử tử 25, làm đậu hủ 26, tạc thịt dê 27, sát gà trống 28, đem mặt phát 29, chưng màn thầu 30 buổi tối chơi một đêm, đại niên mùng một vạn uốn éo. Cách thiên chính là tháng chạp 27. Hôm nay Tống Miên Tư mang theo trứng gà cùng thịt heo đến huyện thành, nàng nhanh nhẹn mà bán xong trứng gà sau, không vội vã bán thịt heo, mà là ở huyện thành truyền một vòng tới rồi quốc doanh thịt phô nơi này. Mấy ngày nay trứng gà bán rất khá, nhưng Tống Miên Tư đánh giá sưởng diệt bên kia trứng gà sinh ý cũng làm không sai biệt lắm, nên suy xét làm điểm nhi mặt khác tỉ như mua bán rau xanh linh tinh, lương thực linh tinh đồ vật tóm lại chỉ cần ở nông thôn địa phương có đồ vật nàng đều thưởng bán. Kỳ thật tốt nhất bán chính là thịt vô luận là thịt heo vẫn là thịt gà, chỉ cần có, liền tính giá cả so thị trường quý, cũng có người chịu mua. Ai kêu thời buổi này là có tiền không chỗ hoa, cho dù có bó lớn tiền không có phương pháp cũng là mua không được thịt. Liền tính thật dựa theo mua lương bổn thượng mỗi người 2 cân thịt lượng cũng chưa chắc có thể mua được đến. Quả nhiên, Tống Miên Tư vừa đến thịt phô cửa, liền nhìn thấy cửa ô ương ô ương một cách thật dài đội ngũ. Nàng đứng ở cách đó không xa nhìn này trường long đều âm thầm líu lưới. Xếp hạng đội ngũ đằng trước chính là cái mỡ phi thể béo trung niên nam nhân, đỉnh cái này niên đại không thường thấy tướng quân bụng đang cùng thịt phô nhân viên công tác thương lượng có hay không thịt lưng thịt a Nhiều quý ta chịu mua, thái đồng chí, không phải ta không chịu bán cho các ngươi, nói nữa chúng ta thịt phô cùng tiệm cơm quốc xoanh chính là huynh đệ đơn vị ta không đạo lý không bán cho ngươi, thật sự là nơi này sống thịt sáng sớm đã bị người mua ta này cũng không có cách à. Khi bán thịt nhân viên công tác trong miệng ngậm điếu thuốc nói chuyện thời điểm đều không mang theo con mắt nhìn người, sống thoát thoát một bộ làm giận bộ ráng. Thái đại dũng trong lòng nếu là không thức giận đó là giả. Hắn biết này bạch đại trắng là thành tâm làm khó dễ hắn, hắn ngày hôm qua rõ ràng nhận việc trước nói quá muốn lưu lại một khối thịt lưng thịt bọn họ hai cái đơn vị giao tình hào, lại thường xuyên tại đây thịt phô mua sắm, lưu một khối thịt lưng thịt có thể có bao nhiêu khó. Nhưng cố tình hắn sáng nay lại đây, này bạch đại tráng lại nói cho hắn thịt lưng thịt bán, này rõ ràng là cố ý cho hắn ngáng chân. Trước một ít nhật thử giám đốc liền nói hôm nay có lãnh đạo lại đây tiệm cơm, riêng điểm một đạo thịt than chua ngọt nơi này sống thịt không có kêu hắn như thế nào báo cáo kết quả công tác. Bài ca, ngài cũng đừng cùng ta nói giỡn, ngài dịch khối thịt lưng thịt cho ta quay đầu lại ta quên không được ngươi hào. Thái đại dũng từ trong túi móc ra một bao đại trước môn yên, này bao đại trước môn yên muốn tam mau năm, thái đại dũng chính mình đều luyến tiếc trừ, cả ngày đặt ở trên người, chờ có cơ hội lại dùng, hôm nay cái không nghĩ tới muốn tiện nghi như vậy cái hỗn trướng đồ vật. Bạch đại trắng nhìn hắn một cái, ánh mắt dần hiện ra tham lam thần sắc, nhưng hắn thực mau đem yên đầy trở về. Đừng, đừng tới này một bộ chạy nhanh đi, đừng chậm trễ chúng ta làm buôn bán. Chính là chúng ta nhiều người như vậy xếp hàng chờ đâu chạy nhanh chạy lấy người. Phía sau xếp hàng mọi người la hét ẩm ý nói, Thái Đại Dũng vô pháp đành phải mang theo yên rời đi đội ngũ, hắn kia trương bụ bẫm trên mặt thần sắc rất là khó coi, biên đi còn biên quay đầu lại nhìn thịt phô trong miệng mắng cái không ngừng. Tống Miên Tư trong lòng vui vẻ, xem ra hôm nay lần này thật đúng là chạy đúng rồi. Nàng đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào tìm được phương pháp cửa này lộ nhưng không phải đưa tới cửa tới. Thái Đồng Chí, Tống Miên Tư cưỡi xe đạp đuổi theo Thái Đại Dũng, người là... Thái đại dũng quay đầu nhìn lại, một cái xa lạ xinh đẹp cô nương đuổi theo, hắn sửng sốt trong lúc nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua nàng. Tống miên tư ngọt ngào cười. Thái đồng chí, là ta à, lúc trước ta cùng ta đối tượng đi các ngươi trong tiệm vài lần đâu ta là tiểu tống. Thái đại dũng căn bản nhớ không nổi tống miên tư là ai, nhưng thấy nàng lớn lên đẹp miệng lại ngọt trên mặt thần sắc liền hòa hoãn chút. Nguyên lai là ngươi a tiểu tống đồng chí, ngươi kêu ta có chuyện gì sao? Là cái dạng này Tống miên tư mỉm cười nói, ta vừa rồi nghe nói người cùng kia thịt phô công nhân sự ta cũng thay người nén giận. Người kia thật đúng là kỳ cục, đúng vậy người kia chính là cái hỗn chướng. Thái đại dũng lúc này trong lòng chính đè nặng hòa, nhìn thấy có người mắng bạch đại trắng, liền phản phất được đến duy trì. Hắn thức giận mà nói, ngày hôm qua ta liền thỉnh bọn họ hỗ trợ lưu thịt lưng thịt kết quả hôm nay gần nhất nơi đó sống thịt thế nhưng bán này không phải thuần tâm hố ta đâu. Nguyên lai like là có chuyện như vậy. Tống miên tư trong không gian vừa vặn có một khối thịt lưng thịt nàng vốn dĩ tính toán đi chợ đen bán hiện tại hảo vừa vẫn có thể có tác dụng. Thái đồng chí cảm tình ngươi muốn thịt lưng thịt A vừa lúc ta liền có một khối thịt lưng thịt 7 cân. Tống miên tư nói nếu ngươi bên kia nhu cầu cấp bách muốn ta đây này khối thịt lưng thịt liền bán cho ngươi đi. Nàng nói vươn tay tiến sọt làm bộ lắc lư một vòng từ không gian mặt chính lấy ra thịt lưng thịt ra tới. Mới mẻ thịt lưng thịt một lộ diện, Thái Đại Dũng ánh mắt liền thẳng. Hắn khắp nơi nhìn thoáng qua, đối Tống Miên Tư nói, Tống Đồng Chí, chúng ta đến một bên nói chuyện. Tống Miên Tư cười nói thanh hào, đi theo Thái Đại Dũng đến bên cạnh hẻo lánh địa phương, Thái Đại Dũng cầm lấy kia khối thịt lưng thịt vừa lên tay hắn liền hiểu rõ. 7 cân 8 lượng, ngài thật đúng là thần, đây là 7 cân 8 lượng. Tống Miên Tư bội phục mà nói, nam nhân sao, không có không thích nghe mỹ nữ khích lệ. Thái Đại Dũng hắc hắc cười cười, này cũng không phải là ta thổi ta trên tay này công phu đó là luyện thật nhiều năm, nếu là ta đi thịt phô kia liền cân đều không cần. Thái Đại ca thật đúng là lợi hại, Tống Miên Tư nói, kia ngài này thịt muốn hay không? Muốn, đương nhiên muốn. Thái Đại Dũng chạy nhanh từ trong túi móc ra cái bố bao tới, đối với Tống Miên Tư hỏi, Tống đồng chí ta dựa theo thịt phô giá cả cùng ngươi mua có được hay không? Đương nhiên thành chúng ta cái gì quan hệ? Tống Miên Tư nói, nơi này sống thịt nếu không phải ngài muốn, người khác ta nhưng không bán. Đó là đó là, Thái Đại Dũng lúc này đối Tống Miên Tư là phi thường có hào cảm, này cứu cấp như cứu hỏa Tống Miên Tư này khối thịt lưng thịt giúp đỡ hắn đại ân, nếu là không có này khối thịt hôm nay cũng không biết như thế nào cùng lãnh đạo công đạo. Tuy rằng Thái Đại Dũng là tiệm cơm quốc doanh đầu bếp cũng chính là phó lãnh đạo nhưng làm tạp sai sự cũng giống nhau phải bị lãnh đạo phê bình thịt lừng thịt quý tính ngươi một khối 7 một cân, nơi này 7 cân 8 lượng tính 13 khối nhị mao 6 phần, ta lại cho ngươi nhiều chút phiếu thịt. Thái đại dũng người này là chân thật thành, nửa điểm nhi không thiếu Tống Miên Tư còn lấy ra 8 cân phiếu thịt cho Tống Miên Tư. Tống Miên Tư không cần phiếu thịt, nàng xua xua tay nói, phiếu thịt liền miễn, ngươi đem tiền cho ta thấu cách chỉnh tính 14 liền thành. Thái Đại Dũng thấy nàng nói như vậy, trong lòng tuy rằng buồn bực Tống Miên Tư như thế nào không cần phiếu thịt nhưng hắn đem Tống Miên Tư trở thành nhận thức hảo tâm bằng hiểu, liền không có hỏi nhiều, gật đầu, đếm một đống tiền lẻ cấp Tống Miên Tư. Tống Miên Tư tiếp nhận tay sau, tùy tay nhét vào túi sách nàng như là thuận miệng giống nhau nói, xem ra ta hôm nay thật đúng là tới đúng rồi, chúng ta ở nông thôn địa phương đang lo đồ vật quá nhiều đâu, sợ phóng hỏng rồi. Đồ vật quá nhiều. Thái Đại Dũng nghe thấy lời này, giật mình mà ngẩn đầu nhìn về phía Tống Miên Tư. Như thế nào, nhà các ngươi còn có bao nhiêu thịt heo, nhưng không chỉ là thịt heo nhiều đâu. Tống Miên Tư phản phất không phát hiện Thái Đại Dũng ở lời nói khách sáo giống nhau, nàng cười nói, năm nay thu hoạch hảo chúng ta ở nông thôn đồ ăn cũng được mùa còn có hảo chút gạo đâu. Thái Đại Dũng đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn gần nhất chính phát sầu thượng chỗ nào mua đồ ăn mua thịt đâu, theo lý thuyết tiệm cơm quốc doanh hẳn là không thiếu thịt đồ ăn mới là, nhưng ai kêu hiện tại là tháng chạp, các gia các hộ đều phải mua đồ vật ăn Tết, đặc biệt là năm nay đại gia đình đầu thượng đều có chút tiền, kia thị trường thượng là thật sự cung không, không đủ cầu. Ngay cả thực phẩm phụ phẩm cửa hàng đồ ăn đều lấy được mua, nhất đẳng đồ ăn là đừng suy nghĩ, nhị đẳng đồ ăn có thể mua được phải cười trộm. Bởi vậy, mặc dù là Thái Đại Dũng gần nhất cũng vì những việc này phát sầu đâu, sầu người nhưng không chỉ là hắn còn có nhà khách. Cô Nương, Thái Đại Dũng khắp nơi nhìn một vòng, thấy quanh mình không ai, liền hạ giọng nói các ngươi ở nông thôn vài thứ kia có thể bán cho chúng ta sao? Bán cho các người tống miên tư mở to hai mắt nhìn. Nhưng, nhưng này không phải đầu cơ trục lợi sao? Nàng kỳ thật vừa mới giúp Thái Đại Dũng vội, chính là vì đáp Thượng Thái Đại Dũng bọn họ này tuyến, so với đến chợ đen hoặc là đi xưởng diệt bán, tìm được cố định tiêu thụ con đường mới là đem sinh ý làm đại chính xác lựa chọn. Nghe xong những cái đó lão quỷ lối buôn bán như vậy nhiều năm, Tống Miên Tư lớn nhất cảm thụ chính là sinh ý chính là con đường vì vương, chỉ cần có tiêu thụ con đường, liền tính là rác rời cũng có thể biến thành hoàng kim. Hải Tống đồng chí, lời nói cũng không thể nói như vậy. Thái Đại Dũng lắc đầu. Hiện giờ phía trên không phải nói cho phép hồ cá thể sao? Người này liền hồ cá thể đều không tính là, nơi nào chính là đầu cơ trục lợi, nói nữa, việc này cũng chỉ có chúng ta biết người khác ta cũng sẽ không nói. Này tống miên tư rõ ràng tâm động, lại còn lộ ra do dự thần sắc. Nàng thân thiết mà biết không dễ dàng được đến mới có thể gọi người quý trọng hơn nữa, nàng còn muốn kêu thái đại dũng thiếu nàng một phần nhân tình đâu. Người liền tin tưởng ta ta cũng sẽ không kêu ngươi có hại, này giá cả đều dựa theo báo chí thượng giá cả đi, được chưa? Thái Đại Dũng nói, năm nay bắt đầu thị trường thượng các loại thương phẩm giá cả bắt đầu dao động, đồ ăn giới, thịt giới, ngay cả giá gạo cũng là một ngày so với một ngày cao, bởi vậy thị dân nhóm đều dưỡng thành đi thị trường mua đồ ăn khi mang lên báo chí thói quen, gần nhất là phải đối chiếu giá cả thứ hai còn lại là không muốn ăn mệt. Nếu Thái đồng chí ngài nói như vậy, ta đây tin tưởng ngươi. Tống miên tư trầm ngâm một lát mới như là hung hăng ngầm định quyết tâm giống nhau gật đầu. Các người yêu cầu cái gì, liệt ra danh sách ngày mai ta đưa tới. Hảo, hảo, người cùng ta đến tiệm cơm quốc doanh đi. Thái đại dũng cười đến không khép miệng được, không nghĩ tới a hắn thái đại dũng thế nhưng có loại này vận khí tốt. Thái đại dũng lúc này nhưng không chỉ là chỉ cần vì tiệm cơm quốc doanh, hắn cũng vì chính mình, hắn có thể ở danh sách thượng nhiều muốn một ít bán trao tay cấp hàng xóm hoặc là nhà khách cứ như vậy là có thể rơi xuống không ít người tình. Nhưng đừng coi khinh những người này tình quay đầu lại chưa chừng là có thể chứng thực vài cái công tác cương vị đâu. Tống miên tư đối hắn bản tính trong lòng biết rõ ràng, lại không có chọc phá, nguyên nhân vô hắn, làm buôn bán tốt nhất kết quả chính là song thắng. Chỉ cần hai bên đều được đến ích lợi, này đơn sinh ý mới có thể đủ lâu lâu dài dài mà làm đi xuống. Thái Đại Dũng một hơi liệt thật dài một chương danh sách Tống Miên Tư nhìn thoáng qua, mặt trên đều là nơi này có đồ ăn, cái gì cái trắng, củ cải, khoai tây, khó làm cho cũng có, muốn thịt gà, thịt vịt còn muốn thịt heo. Bất quá, này đối Tống Miên Tư tới nói đều không phải vấn đề. Nàng đối Thái Đại Dũng nói kia Thái ca ta liền đi về trước ngày mai buổi sáng 8 giờ ta đúng giờ đem đồ vật cho ngài đưa tới. Hào, hào, Thái Đại Dũng liên tục gật đầu, nhìn theo Tống Miên Tư rời đi sau, hắn mỹ tư tư mà dẫn theo kia đao thịt lưng thịt vào phòng bếp. Mà Tống Miên Tư cưỡi ở về nhà trên đường, cũng lộ ra một cái tê cười. Về đến nhà sau, nàng lúc này không vội vã đếm tiền, mà là kêu tới Lâm Hạ Công cùng Lâm Đường, đem đơn từ đưa cho bọn họ. "Các ngươi nhìn, tẩu tử, đây là cái gì a?" Lâm Đường xem hiểu trên giấy nội dung, nhưng xem mơ hồ. "Đây là hàng Tết đơn từ không?" Nhưng này cũng quá nhiều, này cả trắng muốn 20 cân, nhà chúng ta muốn yêm cải trắng sao? Này không phải nhà chúng ta muốn, Tống Miên Tư cười nói. Đây là ta ở huyện thành tiệm cơm quốc doanh bắt lấy tới đơn tử, đây là bọn họ hạ đơn đặt hàng, ngày mai ta phải đem này đó hóa đều đưa đến tiệm cơm quốc doanh đi. Tiệm cơm quốc doanh, lâm đường trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, ngài như thế nào nhận thức tiệm cơm quốc doanh người? Vừa khéo nhận thức, Tống Miên Tư nói. Là bên trong đầu bếp nhân ra nói về sau bọn họ trong tiệm hóa đều làm chúng ta phụ trách ta đánh giá, một đơn ít nói có thể tránh bốn năm chục. Một đơn 4 năm chục, lầm hạ công trong óc ẩm ẩm vang lên, hắn tính toán tiếp theo đơn cũng chính là một ngày kia một tháng 30 ngày kia chẳng phải là hơn 1.000 Lâm hạ công biết tống miên tư làm mua bán kiếm tiền, nhưng không nghĩ tới lại là như vậy kiếm tiền. Một tháng hơn một một năm liền thượng vạn chính là chính thức vạn nguyên hộ Loại sự tình này, Lâm Hạ Công nằm mơ cũng không dám tưởng. Tầu tử, này việc này thật không phạm pháp, tiền quá nhiều, Lâm Hạ Công trong lòng cũng thấp thòm đi lên. Tống miên tư một chút cũng không chê cười hắn, Lâm Hạ Công loại tâm tính này ở cái này niên đại rất là bình thường, trải qua quá thập niên 70 cái loại này dung truyền sinh hoạt người cơ bản đều bị dọa phá mật, bọn họ không dám làm bất luận cái gì hơi chút chuyện khác người, liền tính là trên mặt đất có tiền, bọn họ cũng không dám nhặt. Nhưng cũng có người bất đồng, Tống Miên Tư liền phát hiện huyện thành bên trong có không ít hổ cá thể tuy rằng nói bọn họ buôn bán thời điểm cũng đều là lén lút nhưng Tống Miên Tư dám khẳng định bọn họ kiếm tiền khẳng định không ít. Khác không nói chính là làm chút sát giày sống kiếm tiền cũng chưa chắc so công tác thiếu. Không phạm pháp người cứ yên tâm đi, Tống Miên Tư nói, lúc trước đặng ra ra không cũng ở báo chí nâng lên khởi quá ngốc từ hạt dưa sao. Nhân ra ngốc tử hạt dưa sinh ý làm được chỗ đó phần lớn không có việc gì, chúng ta liền làm điểm nhi giúp tiệm cơm quốc doanh mua sắm sự, có thể tính gì chứ phạm pháp. Lầm Hà công nghe nàng như vậy vừa nói, trong lòng thoáng yên ổn. Bất quá, nếu hắn biết sau lại ngốc tử hạt dưa người sáng lập năm vĩnh cửu bị hình phạt nói, chỉ sợ là tuyệt đối sẽ không tán đồng tống miên tư làm buôn bán. Kỳ thật năm vĩnh cửu bị hình phạt nguyên nhân ở chỗ hắn thật sự là quá mức cây to đón gió, hiện giờ chính phủ chính sách là ngầm đồng ý hổ cá thể tồn tại, nhưng đối với tư nhân xí nghiệp đặc biệt là thanh danh quá mức vang dội tư nhân xí nghiệp kia thái độ là hoàn toàn bất đồng. Này đơn tử đồ vật có chút nhiều, như vậy ta một lần nữa liệt ra danh sách các ngươi giúp ta cái vội, đến đại đội đi chọn mua, được chưa? Tống miên tư hỏi, lầm Hà công cùng lâm đường hai người không có hai lời. Bọn họ cũng đều biết tống miên tư làm buôn bán là vì làm cho bọn họ một nhà đều có thể quá thượng hảo nhật từ, dưới tình huống như vậy, nếu bọn họ ra sức khước từ kia không khỏi cũng quá mức không giống người. Tống miên tư thực mau đem đơn từ liệt xuống dưới, cải trắng của cái này đó từng nhà đều có, nàng khiến cho bọn họ đi mua, đến nỗi gà vịt heo này đó không dễ dàng mua, liền nàng chính mình phụ trách. Tàu từ kia này giá cả như thế nào tính? Lâm đường có chút khẩn Trương hỏi. Trứng gà giá cả liền ở nơi đó, chỉ cần bọn họ chọn hảo trứng gà liền không thành vấn đề, nhưng đồ ăn giá cả lại bất đồng. Tống miên tư cũng có điều chuẩn bị, nàng ở trên đường thời điểm liền mua một phần báo chí, đương nhiên, nàng là không có khả năng dựa theo báo chí thượng giá cả đi theo đại đội người thu mua, nói như vậy, nàng liền một phân tiền đều đừng nghĩ tránh. Phải biết rằng, giao dưa chỉ có thể đi ít lãi tiêu thụ mạnh lộ tuyến, giá cả một cân kém một phân, thêm lên liền kém không ít. Chúng ta đều tránh 3 phần tiền, các ngươi dựa theo này mặt trên giá cả thiếu 3 phần đi thu." Tống Miên Tư chỉ vào báo chí thượng giá cả nói. Lâm Đường cùng Lâm Hạ Công gật gật đầu, không nói thêm gì, hai người vội vàng dựa theo báo chí thượng giá cả sao chép hạ giá cả biểu, rồi sau đó vội vã mà đi ra cửa mua sắm. Tống Miên Tư nhìn đơn thử thượng ba con gà máy, hai chỉ vịt còn có 30 cân thịt heo lâm vào suy thư bên trong. Này thịt heo không khó mua chỉ cần giá cả thích hợp không lo không ai bán Rốt cuộc năm nay đại gia trong nhà thịt heo không ít nói vậy càng nhiều người nguyện ý ở có lộc ăn cùng bán kiếm tiền bên trong lựa chọn người sau Gà vịt đến như thế nào mua đâu Tống miên tư trong tay bút chỉ chống gương mặt nàng suy tư một lát đột nhiên nghĩ tới hồng tú Đúng rồi tìm hồng thẩm a Tống miên tư không nói hai lời liền mang theo đơn tử đi tìm hồng tú Nàng đến Hồng Tú ra thời điểm, Hồng Tú chính sai sự lâm ái quốc quét sớt tơ nhiện đâu, nhìn thấy Tống Miên Tư tới, trên mặt nàng tức khắc rào giặt ra một cái tê cười, nói, hạ thành tức phụ ngươi tới vừa vặn, ta đang muốn đi tìm người đâu. Hồng Thầm tìm ta có chuyện gì A Tống Miên Tư có chút kinh ngạc hỏi. tới chúng ta vào nhà lại nói. Hồng Tú lôi kéo Tống Miên Tư vào phòng, còn cấp Tống Miên Tư vọt một ly đường đỏ thủy. Tống Miên Tư trong lòng tò mò không thôi, này rốt cuộc là có chuyện gì? Hồng thẩm mới như vậy cao hứng. Hạ Thành thức phụ ngày hôm qua công xã bên kia tới tin tức sang năm sơ tam ta liền đi phụ liên nơi đó báo danh. Hồng Tú cười đến không khép miệng được khóe mắt bên cạnh càng là nhiều ra nếp nhăn nơi khóe mắt. Người bảo ra thúc sang năm cũng muốn thăng vì thư ký. Này thật đúng là tin tức tốt, Tống Miên Tư cũng không cấm đi theo cao hứng lên. Các người cần phải hào hào chúc mừng chúc mừng. Chúng ta cũng là như vậy tưởng, bất quá sợ người khác nói xấu cho nên liền tính toán ăn tết thời điểm nhiều hơn nói đồ ăn là được. Hồng Tú cảm thán mà nói, này song hỉ lâm môn gác ở trước kia kia nói như thế nào cũng phải làm cái tiệc cơ động tới chúc mừng một chút hiện tại sao, vẫn là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện hào, miễn cho có người bệnh đau mắt đi ra ngoài nói lung tung. Đại đội rất nhiều người đều là giản dị, khá vậy không phải không có cứt chuột Tống lão đại gia còn không phải là cái loại này người sao. Cũng hào, Tống miên tư nói, người trong nhà náo nhiệt hạ liền thành, ta cũng là nói như vậy. Hồng Tú nói, nàng nói xong lúc sau như là nhớ tới cái gì, chụp hạ đùi, nói, đúng rồi, hạ thành thức phụ ngươi vừa tới là có chuyện gì à? Thật đúng là có chuyện. Tống Miên Tư nói, ta tưởng mua ba con gà máy, hai chỉ vịt cũng không biết đi nơi nào mua. Hồng Thẩm, đại đội chuyện gì ngài đều biết, ngài biết nhà ai có bao nhiêu gà vịt có thể bán sao? Muốn mua gà máy a Hồng Tú lộ ra như suy tư gì thần sắc, nàng nghĩ nghĩ nói. Thật là có một nhà dưỡng không ít gà vịt bất quá ta không biết các nàng có chịu hay không bán. Ngài mang ta đi một chuyến liền thành, Tống Miên Tư cười nói, có được hay không ta chính mình nghĩ cách, hảo kia chúng ta cũng đừng chậm trễ, hiện tại liền đi. Hồng Tú tính tình hấp tấp nói làm liền làm, nàng cũng không hỏi nhiều trực tiếp liền lãnh Tống Miên Tư đi tìm người. Này tìm người ra còn không phải người xa lạ, đúng là Tống Hồng chung nhà bọn họ hàng xóm triệu đại nương một nhà. Hồng thầm, hạ thành thức phụ các ngươi đây là tới. Triệu đại nương trong nhà cũng ở tổng vệ sinh, nhìn thấy nàng hai lại đây, trên mặt lộ ra khó hiểu thần sắc. Hồng tú nói chuyện ngay thẳng, đi thẳng vào vấn đề nói triệu đại nương, nhà các ngươi có dư thừa gà vịt bán không? Triệu đại nương sắc mặt biến đổi, ánh mắt lập lòe. Hồng thẩm ngươi nói vừa cái gì a nhà của chúng ta liền dưỡng ba con gà mái già cùng một con vịt nơi nào có dư thừa. Ngươi đi hỏi nhà người khác đi. Đại nương, ngài lừa người khác có thể còn gạt ta đâu. Hồng Tú cười nói, được rồi, ngươi yên tâm, không phải tới cha các ngươi. Là Hà thành tức phụ nàng muốn mua gà vịt hạ thành tức phụ ngươi tới nói. Đại nương, ta tưởng mua 3 con gà mái 2 chỉ vịt thịt gà 1 cân một khối nhị thịt vịt một khối một ngài có nguyện ý hay không bán. Tống miên tư hỏi, này giá cả có thể so bán cho công tiêu xã giá cả cao, lợi nhuận tự nhiên đơn bạc bất quá tống miên thư biết này gà vịt ở nông thôn địa phương là hút hàng hóa, nếu không ra càng cao giá cả chưa chắc có thể mua được đến. Quả nhiên, đang nghe thấy tống miên thư cấp ra tới giá cả sau triệu đại nương tâm động. Này ba con gà hai chỉ vịt đối nhà người khác, chỉ sở cũng không tất lấy đến ra tới chính là đối với nhà bọn họ. Triệu đại nương nhà bọn họ đối ngoại nói dưỡng đến không nhiều lắm, chính là kỳ thật bọn họ trộm nhiều dưỡng 7 chỉ gà cùng 2 chỉ vịt không nhiều lắm dưỡng không được à. Triệu đại nương có 3 cái nhi tử, hiện giờ đại nhi tử kết hôn còn có 2 cái nhi tử không kết hôn đâu, này nếu là không nghĩ biện pháp nhiều tránh điểm nhi tiền tương lai như thế nào cấp nhi tử cưới vợ như thế nào kiến phòng ở. Thật sự cái này giá, ngươi không gạt ta. Triệu đại nương hoài nghi hỏi, thật là cái này giá, ngươi nếu không tin chúng ta có thể hiện kết. Tống miên tư vỗ vỗ trên eo túi sách, ta tiền đều mang đến, nàng nói xong lời này, thoáng nhìn bên cạnh trên vách tường dò ra một người đầu. Người kia đầu dò ra tới sau lại thực mau rụt trở về tống miên tư ngầm hiểu, quay đầu, đối triệu đại nương nói, chúng ta vào bên trong nói, đừng gọi người khác nghe thấy được. Cách vách trong viện, Liễu Hồng Hoa nghe cách vách trong viện truyền đến tiếng đóng cửa âm thầm miến răng. Nàng đem lỗ tai dán ở trên vách tường, nhưng như thế nào cũng nghe không thấy kia nhà chính Tống Miên Tư cùng triệu đại nương rốt cuộc đang nói cái gì. Liễu Hồng Hoa tức giận đến dậm chân từ lần trước lợn rừng không trộm bắt được tay sau, Liễu Hồng Hoa một nhà gần nhất đều nghẹn hòa, ra cửa đều bị người cười nhạo, bọn họ trong lòng đối Tống Miên Tư là hận thấu xương, bởi vậy đối Tống Miên Tư nhất cử nhất động toàn ra đều thực để ý. Này Tống Miên Tư đừng gọi ta bắt được nhược điểm, nếu không ta khẳng định không buông tha nàng. Chuyện audio được đọc ở Cổ Úc Đọc 29, một lát qua đi tống miên tư sách theo ba con gà cùng vịt đi ra, ở thanh toán 37 nguyên 6 mau sau, nàng thành công mà mua này danh sách thượng phiền toái nhất hai dạng đồ vật. Nếu là còn cần, lại đến tìm ta Triệu đại nương cười đến trên mặt đều mau nở hoa, nàng có thể không cao hứng sao. Người ở nhà là có thể tránh nhiều như vậy tiền, cái này hảo quay đầu lại con thứ hai cưới vợ tiền xem như tích cóp đến không sai biệt lắm. Hảo. Tống Miên Tư miệng đầy đáp ứng, thuận miệng hỏi: "Đại nương, nhà các ngươi gà vịt nếu là bán xong rồi, sang năm các ngươi dưỡng cái gì a?" "Này ngươi liền không cần lo lắng, đại nương đều có biện pháp." Triệu đại nương tính sẵn trong lòng mà nói. Tống Miên Tư nhướng mày, có chút kinh ngạc, Hồng Tú lôi kéo tay nàng, thấp giọng nói: "Triệu đại nương sẽ ấp tiểu kê, nhà bọn họ dưỡng gà trống, căn bản không cần sầu không gà dưỡng." Tống Nguyên Tư lập thức minh bạch cảm tình triệu đại nương còn có này tay bản lĩnh trách không được nàng bán gà vịt bán như vậy quyết đoán, đều không mang theo do dự. Phải biết rằng, này gà mái người bình thường ra là bình thường không muốn bán, bởi vì một con gà mái một ngày là có thể tiếp theo quả trứng, một quả trứng không sai biệt lắm 7 phần tiền, bởi vậy này gà còn có cái mông gà ngân hàng biệt sưng đâu. Trước kia đại đội không cho nhiều dưỡng thời điểm. Từng nhà lại chỉ có thể ở tập thể tránh công điểm, một năm muốn mua chút đường, muối hoặc là riêng tất cả đều dựa vào này gà hạ trứng. Kia triệu đại nương quay đầu lại ta nếu là yêu cầu ta lại đến tìm ngươi. Tống miên tư tâm động, này nếu có thể đủ đem triệu đại nương ra phát triển trở thành ổn định cung hóa thương cũng không tồi A Tuy rằng này cung hóa thương đỉnh đầu thượng hàng hóa thiếu chút khá vậy tổng so không có hào. Hào, hào, triệu đại nương miệng đầy đáp ứng tặng tống miên tư cùng hồng tú đi ra ngoài. Ra cửa, đi ở tràn đầy tuyết đọng đường đất thượng, trên chân giày đều không tránh được dẫm nhập những cái đó băng tuyết bên trong, triệu đại nương biên đi, biên đối Tống Miên Tư nói ta đây liền đi trước ngày khác nếu là có rảnh đi nhà của chúng ta ngồi ngồi. Hào, Tống Miên thư đáp ứng một tiếng, dẫn theo gà vịt về nhà. Thịt heo sự buổi chiều nàng chạy mấy nhà cũng mua đầy đủ hết. Lâm đường cùng Lâm Hạ công hai người cũng đem bọn họ phụ trách sau giữa tất cả đều mua đã trở lại. Lâm đường biên sửa sang lại của cái biên đối tống miên tư nói tầu tử, người là không biết hôm nay cái ta đi mua, đại đội người còn không chịu đòi tiền đâu. Ta bên này cũng là, lâm Hà công cười nói, bất quá ta cảm thấy bạch nếu không hành, liền cho. Là đến cấp, tống miên tư đối bọn họ cách làm rất là tán đồng. Khác không nói, bọn họ này mua bán lại không phải là một ngày hai ngày sự, ngày này có thể không cần tiền, chẳng lẽ về sau đại đội thôn dân đều có thể không cần tiền sao? Này không phải ở chính mình tìm kẻ thù sao. Hơn nữa, bọn họ cũng không cần thiết chiếm điểm này như tiêu tiện nghi, vì điểm này như tiêu tiện nghi tiêu hao nhân tình không đáng giá. Tống miên tư nhìn những cái đó mới mẻ cụ cải cải trắng, trong ánh mắt tràn đầy vui sướng, này đó đồ ăn đều là vừa từ trong đất đầu chích ra tới, thanh Thúy đặc biệt là kia cụ cải trắng, trắng nõn trắng nõn, bẻ ra thanh âm đều là giòn, loại này cụ cải trắng nếu là cầm đi hầm, hoặc là cầm đi im cụ cải kia hương vị đều miễn bàn thật đẹp. Tống miên tư liền sẽ một đạo im cụ cải ướp ra tới cụ cải là lại giòn lại ngọt. Nàng đem mỗi dạng đồ ăn đều đi thổ, sửa sang lại đến trình trình tề tề để vào sọt tuy rằng nói thay đại dũng bên kia không yêu cầu nàng làm như vậy, nhưng là đem thái sắc làm cho đẹp chút luôn là không chỗ hỏng. Ba người đều chạy cả ngày, buổi tối thời điểm tống miên tư làm chủ lấy thịt ba chỉ sao một đạo hâm lại thịt. Kia mùi hương hương phiêu mười rặm, cách nhà bọn họ không xa tống hán văn hắn nương triệu xuân yến nhưng toan không biên. Nàng lay trong chén đầu thưa thớt kéo trong suốt thấy đáy cha tử trâu, bang mà một chút đem chiếc đũa buông cắn răng ngão răng mà nói, hại ta nhi tử Tống Miên Tư nàng nhưng thật ra quá thượng hảo nhật tử. Người khác ra không hiểu biết Tống Miên Tư gia đình tình huống, nhưng Triệu Xuân Yến liền ở nhà bọn họ phụ cận, nơi nào có thể không hiểu được. Này trận Tống Miên Tư nhà bọn họ lâu lâu mà truyền ra thịt hương vị, nhưng đem Triệu Xuân Yến thèm đến A. Lần trước đại đội giới hạn heo, trừ bỏ Tống Hồng Trung nhà bọn họ không được đến bên ngoài, Triệu Xuân Yến nàng cũng không bắt được. Bởi vậy, đối với Tống Miên Tư nàng ngày lành, Triệu Xuân Yến là đã ghen ghét lại tràn ngập hận ý. Nàng vẫn luôn cảm thấy, nếu không phải Tống Miên Tư, nàng Nhi Tử liền sẽ không ngồi thu. Cách thiên Tống Miên Tư đi huyện thành đưa hóa Triệu Xuân Yến liền lén lút ra cửa, đi Tống Hồng Trung trong nhà. Nàng bạch bạch mà chụp môn, Liễu Hồng Hoa một nhà ba người chính vây quanh ở bàn ăn bên cạnh ăn cơm, nghe thấy động tĩnh hoảng sợ, bọn họ mấy ngày nay là bị người mắng sợ, bởi vậy một chút gió thổi cỏ lay đều hãi hùng khiếp phía. Ai a Liễu Hồng Hoa cao giọng hỏi, là ta, Hán Văn Nương. Triệu Xuân Yến cao giọng trả lời nói, nàng như thế nào tới? Liễu Hồng Hoa mày nhăn lại, nhìn về phía Tống Hồng Trung. Tống Hồng Trung sắc mặt thong rong, nói, đi mở cửa làm nàng vào đi. Nếu là những người khác tới, Tống Hồng Trung vẫn là lo lắng hạ chính là liền một cái quả phụ, hắn sợ cái gì? Nói nữa Triệu Xuân Yến ở đại đội kia cũng là người ngại cầu ghét, vốn dĩ nàng tính tình liền hư, nếu là có người đắc tội nàng một chút cái gì, nàng là có thể đứng ở đường đất thượng chỉ vào nhân gia trong nhà mắng chửi người ra tổ tông 18 đại có một lần còn cùng Hồng Tú rằng co. Mà từ nàng Nhi Tử bị trộp tới ngồi tù sau Triệu Xuân Yến liền xúc khởi cái đuôi tới làm người, nàng cũng biết nàng Nhi Tử làm ra tới sự mất mặt. Triệu Xuân Yến tiến vào sau, nhìn thấy nhà bọn họ trên bàn khoai lang cháo, cười lạnh một tiếng, nói, nhà các ngươi liền ăn cái này à. Chính lay chấm đất dưa cháo Tống Hồng chung nghe thấy lời này, mí mắt nâng lên, nhìn về phía nàng. Triệu Xuân Yến, ngươi tới làm gì tới? Ghét bỏ nhà của chúng ta ăn keo kiệt a nhà các ngươi lại ăn chính là cái gì? Người khác chào phúng bọn họ cũng liền thôi, Triệu Xuân Yến tính thứ gì cũng tới chào phúng bọn họ. Hải, ngươi đừng có hiểu lầm. Triệu Xuân Yến cười mìa một chút. Ta cũng không phải là ghét bỏ các ngươi, ta chính là cảm thấy các ngươi Nhật Tử còn không bằng kia Tống Miên Tư quá Nhật Tử đâu. Các ngươi là không biết kia Tống Miên Tư nhà bọn họ a, là mỗi ngày ăn cơm thẻ liền đại thịt mỡ, 3 ngày hai đầu thêm đồ ăn, ta suy nghĩ nàng một cái tiểu cô nương Nhật Tử đều có thể quá đến tốt như vậy, các ngươi này làm trưởng bối, Nhật Tử hẳn là không sai biệt lắm chạy đi đâu mới là. Nơi nào nghĩ đến các ngươi cũng cùng ta giống nhau, bất quá là ăn khoai lang cháo thôi. Liễu Hồng Hoa vốn đang muốn nghe Triệu Xuân Yến phóng cái gì thí, nghe thấy tống miên tư nhà bọn họ đồ ăn khi thần sắc nháy mắt bất đồng. Ngươi nhưng đừng khoác lác, nhà bọn họ có thể quá như vậy ngày lành. Ngươi còn không tin, ngươi nếu là không tin chính ngươi đi nhìn một cái, nhân ra trong nhà kia đồ ăn nhiều hương a Triệu Xuân Yến lộ ra hướng về biểu tình, nhắm mắt lại sau lại mở thấy bọn họ thức ăn trên bàn sắc khi ghét bỏ mà lắc lắc đầu. Đầu giống các ngươi liền ăn cái này. Được rồi, ta cũng không nói ta đi trước. Triệu Xuân Yến chính là riêng tới kích động Tống Hồng chung một nhà thấy như ý sau cũng không ở lại lâu, vỗ vỗ mông liền chạy lấy người. Tống Hữu thành phùng bát cơm, nhìn trên bàn dưa muối thấp giọng nói Tống Miên Tư bọn họ sinh hoạt thật như vậy hào. Mỗi ngày gạo cơm liền đại thịt mỡ, đây là cái gì sinh hoạt này chỉ sợ liên đội trường gia nhật tử đều không có tốt như vậy. Tống Hiễu Thành vừa mới còn cảm thấy nhà bọn họ khoai lang cháo rất hương, ít nhất quản no, hiện tại nghe thấy Tống Miên Tư bọn họ nhật tử sau, đột nhiên cảm thấy khoai lang cháo không thơm, bụng giống như cũng không phải như vậy no. Nếu không nói nhân tâm chính là phức tạp, cười người vô, đáng giận có. Tống Miên Tư đem hàng hóa giao cho Thái Đại Dũng, Thái Đại Dũng liền ở phía sau môn môn khầu kiềm kê những cái đó hàng hóa, nhìn thấy những cái đó thủy linh linh mới mẻ rau dưa khi trên mặt tươi cười miễn bàn nhiều sán lạn. Bọn họ này đó đương đầu bếp trù nghệ lại hảo kia cũng là không bột đố gột nên hồ. Hiện giờ Tống Miên Tư vừa vặn liền giải quyết bọn họ lửa xém lông mày. Thật là đến cảm ơn người a Tống đồng chí. Thái đại dũng cọ sát xuống tay trưởng cao hứng mà không biết nên nói cái gì. Tống Miên Tư Thái đại ca ngài lời này liền khách khí cảm tạ cái gì a chúng ta đều là bằng hữu hỗ trợ đều là hẳn là nói nữa ta nơi này đầu cũng tránh chút tiền. Thái Đại Dũng không đề bụng, hắn căn bản không cảm thấy Tống Miên Tư có thể từ nơi này đầu tránh bao nhiêu tiền, hơn nữa nhiều như vậy đồ vật nàng một cái cô nương cưỡi xe đạp tại như vậy lãnh thiên đưa lại đây, này quả thực là kêu hắn trong lòng vô cùng cảm kích. Hắn đối Tống Miên Tư nói, mội tử, ngươi từ từ ta đi vào lấy điểm nhi đồ vật cho ngươi. Tống Miên Tư đứng trong chốc lát, không trong chốc lát Thái Đại Dũng cầm một cái giấy dầu bao ra tới đưa cho Tống Miên Tư. Sáng nay thượng mới vừa làm thịt bò nhân bánh bao, mang về cấp người trong nhà nếm thử. Này thích hợp sao, Tống miên tư chống đẩy nói, này bánh bao không tiện nghi, ngài lưu chữ chính mình ăn đi. Hải, làm ngươi cầm ngươi liền cầm, vừa rồi còn nói ta thấy ngoại hiện tại có phải hay không ngươi càng khách khí. Thái đại dũng cười ha hà nói, bụ bẫm trên mặt cơ hồ nhìn không thấy đôi mắt. Tống miên tư cười, là ngài nói chính là ta đây đã có thể nhận lấy. Đúng rồi, ngày mai cái đơn tử ngài còn không có cho ta đâu. Đúng vậy, đối, Thái Đại Dũng một bên đem bánh bao đưa cho Tống Miên Tư, một bên từ trong túi móc ra một chương đơn tử ra tới, này chương đơn tử sau so ngày hôm qua trường, Tống Miên Tư cũng không hỏi nhiều, cầm đơn tử cùng bánh bao liền cùng Thái Đại Dũng phất tay cáo biệt. Mà ở lúc này, một liệt màu xanh lục xe lừa thượng trên xe tràn đầy đều là phản hương người, đường đi thượng đều chất đầy đồ vật cũ xưa xe lừa thượng mặc dù là ở mùa đông cũng tràn ngập một cổ phức tạp xú vị, này cổ xú vị là đến từ người trên người, cũng là đến từ bọn họ sở mang theo đồ vật. Tống Thắng Miên ngồi ở ghế ngồi cứng thượng, dựa vào cửa sổ, nàng nhìn mắt bên cạnh ăn mặc mộc mặc, khuôn mặt tiêu thụy phụ nữ, co mày quay mặt đi đi. Ở thời đại này đã có đã hơn một năm, chính là Tống Thắng miên vẫn như cũ không có thói quen cái này nện bước thong thả, vật thư thiếu thốn niên đại. Nàng vốn là 21 thế kỳ một cái nữ bạch lĩnh, một ngày buổi tối thức đêm xem xong một quyền thập niên 80 nữ học sinh niên đại văn sau chết đột ngột xuyên vào trong quyền sách này. Ở phát hiện chính mình chính là thập niên 80 quyển sách này nữ xứng đường thì sau Tống Thắng Miên trong lòng liền sinh ra chủ ý tới, nàng không biết thập niên 80 sẽ phát sinh chuyện gì, chính mình cũng không có gì bản lĩnh, nhưng là nàng biết trong sách nữ chù cùng những người khác nhân sinh a Cho nên, ở nàng xuyên qua tới sau tháng thứ nhất, nàng liền mãnh liệt yêu cầu chính mình sửa tên, vốn dĩ tên nàng là Tống Chiêu Để, sửa lại danh sau liền biến thành Tống Thắng Miên. Tống Thắng Miên thắng qua Tống Miên tự ý tứ. Mà ở lúc sau, nàng càng là thoán suối cha mẹ làm Tống Miên Tư dọn lại đây trụ, như vậy nàng mới có thể đủ có cơ hội ở thi đại học hôm trước buổi tối làm trong phòng mưa ruột làm Tống Miên Tư mất đi vào đại học cơ hội. Mà Tống Thắng Miên tắc vào vốn nên Tống Miên Tư đi đọc đến đại học Bắc Kinh bưu Điện Đại học ở đại học bên trong, nàng cố tình kết giao nam nhị Hà Gia Thành, Hà Gia Thành là cái hồng nhị đại, trong nhà đầu cha mẹ đều là quan lớn, Tống Thắng Miên dùng ra cả người thủ đoạn, bắt trước trong sách Tống Miên Tư cử chỉ mới lấy lòng Hà Gia Thành Hiện giờ hai người đã có chút ái muội cảm xúc, Tống Thắng Miên con nắm chắc sang năm là có thể đủ bắt lấy Hà Gia Thành. Nàng không bản lĩnh có như thế nào, chỉ cần nàng có thể gà cho một cái hảo nam nhân, tương lai còn không phải có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Ở nàng xem ra, xuyên qua cũng không giống như là một kiện chuyện xấu, ít nhất nếu đời trước sống Hà Gia Thành như vậy hồng nhị đại, Tống Thắng Miên liền tính là đem đầu tiêu tiêm cũng tìm không thấy cơ hội cùng hắn kết giao, càng không cần phải nói còn có cơ hội trở thành hắn thê tử. Tưởng tượng đến tương lai ngày lành tống thắng miên trên mặt liền rào rạt khởi một cái tê cười. Lúc này về quê, nàng tính toán đem mối họa tống miên tư cấp diệt trừ, chỉ cần có nữ chủ ở một ngày, nàng trong lòng liền vĩnh viễn không yên lòng tới. Đúng rồi, cũng không biết cha mẹ đem kia đầu lợn rừng bán không, nếu là bán, nàng tính toán lấy kia tiền hồi Bắc Kinh, nghĩ cách mua cái tiểu phòng ở như vậy chờ thêm mười mấy năm, phòng ở tiền cũng có thể phiên vài lần. Tống Nguyên Tư còn không biết có người đã tính toán muốn nàng mệnh, nàng mang theo bánh bao về nhà, đem nóng hôi hổi bánh bao phân cho lâm đường cùng lâm hạ công. Kịa bánh bao một xé mở, bên trong thịt nước liền chảy xuống dưới, nạc mỡ đan xen thịt bò nhân bên trong còn bỏ thêm rau cần, ăn lên ngon miệng tới lại không chán ngấy kia ra mặt là lấy phô cường phấn sống, vị mềm mại, một ngụm đi xuống, thịt nước chảy vào trong miệng, quả thực tuyệt. Vô luận là lâm đường vẫn là lâm hạ công đều ăn đến không dám ngẩn đầu. Liễu hồng hoa xa xa lướt quá liếc mắt một cái, nhìn thấy bọn họ ở ăn bánh bao trong lòng miễn bàn nhiều toan, vốn dĩ nàng là tới thăm tìm tỏi nghiên cứu thế nhưng không nghĩ tới thật kêu nàng nhìn thấy tống miên tư bọn họ cơm ngon rượu say một màn. Nàng về đến nhà sau trong lòng liền lão không cân bằng, đối với tống hồng trung oán giận nói, người nói ông trời như thế nào liền như vậy bất công tống miên tư cái này tiểu đồ đĩ ta vừa rồi đi thời điểm liền nhìn thấy bọn họ ở ăn bánh bao kia bánh bao ra bạch thật sự, vừa thấy chính là lấy hảo bột mì. Cũng không biết bọn họ nơi nào tới tiền. Này còn dùng hỏi, Tống Hồng Trung bắn hạ thuốc lá, tùy ý kia khói bụi rơi trên mặt đất. Mấy ngày này Tống Miên Tư nhà bọn họ không phải ở đại đội mua trứng gà, chính là ở đại đội mua gà vịt đồ ăn, người nói bọn họ tiền từ đâu tới đây. Người là nói bọn họ làm đầu cơ trục lợi Liễu hồng hoa giọng đề cao, như là có cái gì hỉ sự dường như kia bén nhọn giọng chói tai phải gọi Tống Hồng Trung đều nhịn không được nhíu hạ mày. Tống Hồng Trung ninh mày. Nhỏ giọng điểm nhi, gọi người khác nghe thấy được lại là phiền toái. Liễu hồng hoa vội vàng hạ giọng, nàng thấp giọng hỏi nói, việc này chúng ta đi công xã Tố Giác đi. Ta cũng không tin lớn như vậy tội, lâm bảo ra còn có thể bảo vệ nàng. Người biết cái gì, tống hồng trông suy một tiếng. Hiện tại đầu cơ trục lợi không phạm Pháp. Huyện thành nhiều đến là người làm việc này, phạm cái gì Pháp A. Kia kia chúng ta liền nhìn nhà bọn họ quá ngày lành. Liễu hồng hoa không cam lòng mà nói. Nàng có thể xem ai quá ngày lành, chính là không thể xem tống miên tư quá thượng hảo nhật từ. Cho nên nói ngươi xuân A, nàng có thể bán, chúng ta cũng có thể bán A. Tống hồng chung vẫn là có vài phần đầu óc, hắn nói, nhà chúng ta đi theo bán chút rau dưa, không lo tránh không đến tiền. Liễu hồng hoa chừng lớn đôi mắt, vỗ tay một cái. Này ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, chờ khuê nữ trở về, chúng ta làm khuê nữ ra cái chủ ý, nhà chúng ta cũng có tiền vốn, quay đầu lại làm điểm sinh ý, bảo đảm so Tống Miên Thư còn kiếm tiền. Tống Hồng Trung nói, Liễu Hồng Hoa cười ha hà mà nói, đúng vậy, đối. Tháng chạp 29, Tống Thắng Miên ngồi xe bò về tới Đông Sơn Đại Đội, ở thói quen Bắc Kinh phồn hoa cùng náo nhiệt trở lại xám xịt, khắp nơi là bùn đất ở nông thôn, nàng nhịn không được nhíu hạ mày. Tống hồng chung cùng liễu hồng hoa đã sớm ở đại đội đường đất thượng Đẳng nhìn thấy thân ảnh của nàng, cố ý cao giọng kêu to thắng miên đã trở lại. Mặc dù tống gia thanh danh gần nhất hỏng rồi, nhưng nhà bọn họ vẫn là có đắc ý địa phương, đó chính là nhà bọn họ ra làng trên xóm dưới duy nhất một cái sinh viên. Cha, mẹ. Tống Thắng Miên từ trên xe bỏ xuống dưới, theo lý thường hẳn là mà đem màu xanh lục ni lông túi đưa cho liễu hồng hoa, nàng đấm bả vai oán giận nói, chúng ta này đường đất thật là sóc này, dọc theo đường đi ta eo đều mau điên chặt đứt. Đuổi xe bỏ đại gia vốn là hảo tâm đưa nàng trở về, nghe thấy Tống Thắng Miên lời này, sắc mặt liền có chút không quá đẹp. Này Tống Thắng Miên trang cái gì trang A, trước kia ở đại đội không mỗi ngày đi con đường này, hiện giờ đi thành phố lớn trở về liền ghét bỏ đi lên con đường này là không tốt, Bắc Kinh bên kia lộ có phải hay không đều thực bình thản a." Tống Hồng trung hỏi, Tống Thắng Miên cười, trên mặt mang theo vài phần đắc ý. "Kia há ngăn là bình thản, nhân ra Bắc Kinh bên kia lộ đều là đường xi măng, lại còn có có xe buýt đâu, mỗi tháng chỉ cần tam nguyên tiền là có thể mua một chương vé tháng, đi nơi nào đều thành, miễn bàn nhiều phương tiện." "Xe buýt đó là cái gì xe?" Tống Hữu Thành tò mò hỏi. Tống Thắng Miên thức khắc sừng sốt, nàng ghét bỏ mà nhìn Tống Hiễu Thành lướt mắt một cái, trong lòng mắng câu đồ quê mùa, rồi sau đó mang theo vài phần đắc ý nói chính là ô tô, mặt trên có thể ngồi rất nhiều người, chờ có cơ hội ta mang các ngươi đi ngồi. Kia cảm tình hảo a liễu hồng hoa vui cười mi khai, cha mẹ ngươi cùng ngươi đệ đệ toàn trông cậy vào ngươi. Tống Thắng Miên cười cười, trong lòng không để bụng, các nàng một đường vừa đi vừa cao giọng nói chuyện, không thiếu hấp dẫn người khác ánh mắt. Trên đường gặp phải người nhìn thấy tống thắng miên đã trở lại, hướng về phía này đại đội duy nhất một cái sinh viên đều cùng nhà bọn họ chào hỏi. nha nhà các ngươi thắng miên đã trở lại. Cũng không phải là sao, hôm nay mới vừa ngồi xe lửa trở về. Liễu hồng hoa cũng phản phất đào qua phía trước quỷ hoài hơi thở, đầu nâng đến cao cao, rất giống là một con thắng lợi gà mái. Thắng miên thay đổi dạng, nhìn qua cùng người thành phố dường như. Có người khen tặng một câu. Tống Thắng Miên trên mặt lộ ra vài phần rụt rè tươi cười. Này một đường qua đi, nhà bọn họ có thể nói là ra hết nổi bật. Chờ mau đến cửa nhà khi, bọn họ liền cùng tới mua gà vịt Tống Miên Tư đụng phải mặt. Tống Thắng Miên nhìn từ trên xuống dưới ăn mặc dày nặng áo bông cùng quần bông Tống Miên Tư lướt mắt một cái, trong lòng suy một tiếng, cái gọi là nữ chủ cũng bất quá như thế. Hiện tại còn cầm gà vịt này cùng ở nông thôn phụ nữ có cái gì khác nhau? Miên Tư A. Tống Thắng Miên cố ý dừng lại cùng Tống Miên Tư chào hỏi. Người này dẫn theo gà vịt là muốn làm gì đâu, này cùng người có quan hệ gì. Tống Miên Tư đè nặng trong lòng hận ý, không nóng không lạnh mà nói. Đời trước cùng đời này thù hận thêm ở bên nhau, nàng hận không thể đem Tống Thắng Miên bầm thây vạn đoạn nhưng nàng không thể làm như vậy. Nàng không thể vì Tống Thắng Miên loại người này, hủy hoại chính mình cả đời. Hơn nữa, nàng còn muốn tra ra vì cái gì Tống Thắng Miên như vậy hận chính mình, vì cái gì Tống Thắng Miên đối sắp sửa phát sinh hết thầy phản phất thấy rõ. Miên tư, ngươi đây là cái gì ngữ khí A? Tống Thắng Miên cao mày, ngươi chẳng lẽ còn ghi hận phía trước ngươi thi đại học thất bại sự tình? Chính là ngươi thi đại học thất bại là cái ngoài ý muốn ta cũng không có biện pháp A. Ngươi tổng không thể bởi vì ta thi vào đại học mà ngươi không thi đậu, liền vẫn luôn hận ta đi. Ta còn là đem ngươi trở thành tỉ muội Tỷ muội, Tống Miên Tư đều phải bị Tống Thắng Miên vô xỉ ghê tởm phun ra. Cái gì tỷ muội sẽ hủy người tiền đồ, cái gì tỷ muội sẽ muốn nhân tính mạnh. Thật cũng không cần, Tống Miên Tư nhàn nhạt nói, ta không như vậy phúc khí có ngươi như vậy hảo đường tỷ. Nàng nói xong lời này, trên dưới đánh giá Tống Thắng Miên một phen, khóe môi kéo kéo, ghét bỏ mà nói, Tống Thắng Miên, ngươi xuyên này một thân màu trắng áo lông, như thế nào không chú ý sạch sẽ, ngươi kia tay áo hắc cũng vô pháp nhìn. Như thế nào Chẳng lẽ Bắc Kinh không thủy cho người tẩy áo lông sao? Nàng trào phúng xong liền trực tiếp rời đi, một câu vô nghĩa đều không muốn cùng Tống Thắng Miên nhiều lời. Tống Thắng Miên cúi đầu vừa thấy, chính mình sạch sẽ áo lông tài áo không biết bao lâu đã sớm hát thấu, còn mang theo một cổ kỳ quái tanh tử vị, nàng thức khắc táo đến đầy mặt đỏ bừng, vội vàng vào nhà đem áo lông thay thế. Mẹ, người nói này, Tống Miên tư thay đổi, ta vốn đang không tin đâu, hôm nay thấy quả nhiên cùng ăn thương rực dường như... Tống thắng miên đầy bụng lửa giận mà đối liễu hồng hoa oán giận. Các người phía trước như thế nào không tìm cái đáng tin cậy người, sớm đem tống miên tư bán được trong núi đầu đi cũng đỡ phải ở chúng ta trước mặt chướng mắt. Người cho chúng ta không nghĩ a nhưng việc này nơi nào như vậy dễ làm. Liễu hồng hoa trong lòng cũng có oán khí, vừa nói khởi tống hán văn sự, nàng liền nhớ tới ngày đó buổi tối ở đồn công an bị buộc hỏi cảnh tượng trong lòng quái không cao hứng. Sự tình qua liền không cần nói nữa. Tống Hồng Trung cao mày, nói, Tống Thắng Miên cho Tống Hồng Trung vài phần mặt mũi, tách ra đề tài, nhìn chung quanh hạ nhà ở, nhìn thấy trong phòng cũ nát bộ dáng khi, trong lòng âm thầm nhú mày, nếu không phải Bắc Kinh không chỗ ở, nàng đều không nghĩ trở về. Bất quá, việc cấp bách là muốn hỏi trước hỏi lợn dừng sự. cha phía trước kia đầu lợn rừng các người bán bao nhiêu tiền? Tống Thắng Miên ánh mắt chứ đầy chờ đợi mà nhìn về phía Tống Hồng Trung. Sinh viên có quốc gia trợ cấp mỗi tháng có thể lấy 18 nguyên còn có các loại phiếu tống thắng miên nhưng không lỗ đáy chính mình, ngày thường đều là ăn ngon uống tốt hơn nữa còn phải thường thường mà cấp hà ra thành đưa vài thứ, nàng chẳng những tiêu hết chính mình trợ cấp liền phía trước tống hồng trung cấp 100 cũng đều tiêu hết. Hiện tại nàng liền ngóng trông có thể mượn bán lợn rừng tiền tới tiền lan tiền. Lợn dừng sự tống hồng trung cùng liễu hồng hoa sắc mặt đều có chút khó coi. Tống Thắng Miên trong lòng lộp bộp hạ, nàng nhìn bên cạnh Tống Hữu Thành liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh, đôi vợ chồng này quả nhiên trọng nam khinh nữ, này lợn rừng tiền sợ không phải tích góp đều thưởng cấp Tống Hữu Thành đi. Tỷ kia đầu lợn rừng nhà chúng ta căn bản là không bắt được tay. Tống Hữu Thành sụ mặt, không cao hứng mà nói, không bắt được tay, sao lại thế này, ta không phải đem thời gian địa điểm đều cùng các người nói rõ ràng. Tống Thắng Miên hắc mặt nắm tay, tức giận mà nói, Chính là bị Tống Miên Tư thiệt hồ, đội trưởng cũng làm chứng là nhà bọn họ. Tống Hiễu thành một phách cái bàn. Người nói chúng ta có thể làm sao bây giờ? Ta còn muốn trách người đâu, nếu đều biết là nhà người khác như thế nào không nói đến càng kỹ càng tỉ mỉ điểm nhi. Chúng ta đúng giờ lấy đi kia còn đến nỗi bị người đem đến miệng vịt đều đoạt đi rồi. Tống Thắng Miên ngây ngốc, bị Tống Miên Tư bọn họ cướp đi lợn rừng cái này kết cục là nàng không nghĩ tới. Nàng suy đoán qua tống hồng chung bọn họ khả năng sẽ muội tiền, nàng cũng làm hảo tâm lý chuẩn bị chính là kết quả thế nhưng là khi lợn rừng căn bản là xuống dốc đến nhà bọn họ trên tay, cái này hảo tống thắng miên về sau kế hoạch tất cả đều thất bại. chương 30, xôn xao gió lạnh thổi qua, bên ngoài khắp nơi tuyết trắng, cửa thôn cây hòe già thượng cành cây run run dày dày, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh hoang vắng, phẳng phất này phiến nhỏ hẹp thiên địa đều bị bao phủ ở phong tuyết bên trong. Này hoang vắng cảm xúc như nhau lúc này Tống Thắng Miên. Tống Thắng Miên hỏi rõ ràng cùng ngày sự tình, ở biết nhà bọn họ liền một khối thịt heo cũng chưa rơi xuống sau, trên mặt biểu tình phá lệ vạn vẹo. Các ngươi, các ngươi, nàng đột nhiên ngồi dậy tới, dưới thân ngồi trường ghế bị mang theo phanh mà một tiếng ngã trên mặt đất. Tống Thắng Miên cơ hồ mau tức giận đến học máu, bán lợn rừng này số tiền đối nàng quan trọng nhất hiện tại không có này số tiền, nàng thượng nơi nào thối tiền lẻ mua phòng ở hơn nữa. Không này số tiền quay đầu lại nàng ở trường học nhật tử có thể hảo quá đi nơi nào. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Tống thắng miên thói quen mỗi ngày đều ăn ngon uống tốt nhật tử, nơi nào còn có thể đủ lại trở về quá ăn dưa muối liền bánh bột bắp khổ nhật tử. Khuê nữ, ngươi đừng bực, đây đều là kia tống miên tư gây ra sự. Liễu Hồng Hoa đứng lên, nói, lúc này ngươi trở về vừa lúc chúng ta đang muốn tìm ngươi ra cái chủ ý đối phó tống miên tư đâu. Mẹ không cần ngươi nói ta cũng sẽ đối phó nàng. Tống Thắng Miên chỉ đương Tống Miên Tư là một con nho nhỏ con kiến, mặc dù là nữ chủ nhưng cũng là tùy ý nàng cha tấn đùa bỡn, hiện giờ bị này con kiến hung hăng mà cắn một ngụm Tống Thắng Miên trong lòng đã tức giận lại có chút ẩn ẩn hoảng loạn. Nàng hiện giờ ngày lành tất cả đều là từ Tống Miên Tư nơi đó đoạt tới tự nhiên sợ hãi Tống Miên Tư sẽ đoạt lại đi. Tỷ, ngươi nói làm sao bây giờ? Tống Hữu thành xoa tay hầm hè, ngo ngoe dục dịch muốn trả thù Tống Miên Tư. Không cần các ngươi ta chính mình tới. Tống Thắng Miên nén giận mà nói, này Tống Hồng chung một nhà thật là kẻ bất lực, làm cho bọn họ làm cái gì liền tạp cái gì, nếu là bọn họ đã sớm đem Tống Miên Tư bán, hiện giờ nơi nào có nhiều chuyện như vậy? Tầu tử, chúng ta đi huyện Thành làm gì a Lâm đường nghi hoặc mà nhìn về phía Tống Miên Tư. Tống miên tư mặc đến chặt chặt chẽ chẽ từ đầu bao đến chân, này đại tuyết thiên là thật sự lãnh, mặc dù từ đại đội đến nguyện thành khoảng cách không xa, lái xe qua đi cũng là đến bị đông lạnh đến quá sức cho nên nàng đeo lúc trước môi nhĩ bổ còn có bao tay, toàn thân đều không có một chỗ địa phương lộ ra tới, liền này còn vẫn luôn run run đâu, có thể thấy được hôm nay rốt cuộc có bao nhiêu lãnh. Đi cho người ca mua điểm nhi đồ vật gửi qua đi. Lâm đường sừng sốt sau, đôi mắt lộ ra rào hoạt thần sắc. Tầu tử, ngươi là tưởng mua kia kiện áo khoác đi. Tống miên tư bên tai phiếm hồng, may mang nhĩ bộ mới không bị nhìn ra tới, nàng giận lâm đường liếc mắt một cái. Ta cũng không phải riêng đi mua kia kiện áo khoác chủ yếu là muốn đi mua kem đánh răng. Nga, lâm đường kéo đuôi dài âm, đầy mặt tươi cười, nhưng kia thần sắc rõ ràng chính là đang nói ta biết ngươi đang nói dối. Tống miên tư đỏ mặt. Không lại giải thích thừa dịp này một chút không tuyết rơi, chờ lâm đường hướng Nguyễn Thành đi, nàng lúc trước liền thác cửa hàng bách hóa người bán hàng để lại một kiện màu đen áo khoác kia màu đen áo khoác là mau đâu, nguyên liệu hảo, cắt may cũng không tồi tống miên tư liếc mắt một cái liền coi trọng, nàng dám khẳng định lâm hạ thành mặc vào này áo khoác khẳng định đẹp. Tới rồi cửa hàng bách hóa sau trang phục bộ kệ thủy tinh từ bên ngoài đều là tế tế ai ai người. Người bán hàng ở nơi đó bận rộn trong ngoài, giọng nói đều kêu ách đừng tế, đừng tế, muốn cái gì nói một tiếng. Nàng hô như vậy một tiếng, mọi người mới hơi chút bình tĩnh lại, cãi cọ ẩm ý mà kêu chính mình muốn cái gì siêm y, có muốn mau đầu áo khoác, có muốn màu đỏ áo lông, còn có muốn tiểu dài da. Đều là thừa dịp ăn Tết thời điểm cấp trong nhà đặt mua siêm y. Tống miên tư sợ khi người bán hàng đã sớm đem áo khoác bán. Vội vàng đi qua đi, đối với kia người bán hàng hô Trần Tỷ ta phía trước muốn mau đầu áo khoác còn có hay không? Có, kia Trần Tỷ liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tống Miên Tư thấp hèn thân từ quầy phía dưới lấy ra một kiện gấp tốt mau đầu áo khoác đưa cho Tống Miên Tư. Nhạ hôm nay buổi sáng vừa tới, giá cả so người cấp tiền nhiều tăng nguyên. Tống Miên Tư vội vàng đào tiền nhét vào Trần Tỷ trong tay. Nàng đối kia trần tỉ nói tạ, rồi sau đó ôm kia mau đầu áo khoác từ bên trong bài trừ tới, nảy ra ra vào vào tức khắc ra một thân hãn. Tầu tử, lầm đường đón đi lên, nhìn kia thiện mao đầu áo khoác. Ta tới bắt đi, hành, liền dùng chúng ta mang đến kia miếng phải bao lên, miễn cho làm dơ. Tống miên tư nói, cái này mau đầu áo khoác nhưng đến không được, hoa tống miên tư 120 nguyên còn hoa tống miên tư tích góp xuống dưới sở hữu bố phiếu, có thể nói là giá trị xa xỉ. Lâm đường cũng biết này siêm y quý, nàng đều hâm mộ nàng ca có cách tốt như vậy tức phụ, liền như vậy quý siêm y đều bỏ được cho hắn mua, này nếu là tương lai nàng ca đối nàng tàu tử không tốt nàng đều không đáp ứng. Mùa áo khoác sau tống miên tư cũng không quên chính mình bị chuyện ra tới lấy cớ, lôi kéo lâm đường đi vật dụng hàng ngày khô. Vật dụng hàng ngày khu nhưng thật ra ít người chút kệ thủy tinh đài mặt sau nhũ màu vàng trên giá đầy đủ loại màu sắc hình dạng vật dụng hàng ngày kem đánh răng bàn chải đánh răng nghêu sò cao còn có kem bảo vệ ra như thế ngoài ý muốn chi hỉ Tống miên tư chính cảm thấy này trận làn da khô giáo tưởng mua vài thứ tới lao mặt không nghĩ tới liền gặp phải cái này nàng quay đầu hướng về phía người bán hàng nói Đại tỷ phiền toái người hỗ trợ bắt lấy kia bình kem bảo vệ ra kia đại tỷ chính dựa vào quầ lấy kéo cắt móng tay nghe thấy lời này Mí mắt sốc sốc nhìn Hạ Tống Miên Tư ăn mặc sau, miệng phiết phiết. Này kem bảo vệ ra nhưng không tiện nghi, muốn tham nguyên đâu. Ta liền phải này bình. Tống Miên Tư đối nàng thái độ chút nào không tức giận, thời buổi này phục vụ nhân viên đều là đại gia, còn có chút tiệm cơm sẽ ở trong tiệm đầu dán khẩu hiệu cấm người phục vụ ẩu đả khách hàng đâu, cùng này nói vậy, này không nóng không lạnh thái độ lại tính cái gì. Đại tỷ tiếp nhận tiền sau, viết đơn tử mới xoay người từ quầy giá thượng bắt lấy kem bảo vệ ra đưa cho Tống Miên Tư. Đó là một lọ hazelite kem bảo vệ da, màu vàng bình thủy tinh trăng, màu bạc cái nắp bên trong cao thể mang theo thanh hương. Tống miên tư làm lâm đường nghe nghe, lâm đường trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thơm quá a sau khi trở về chúng ta liền lau lau. Tống miên tư nói, lâm đường tuy rằng tuổi còn nhỏ, rốt cuộc cũng là nữ hài tử, nơi nào có không yêu Mỹ cao hứng mà gật đầu. Ngày hôm sau buổi chiều Tống Miên Tư liền đem trong nhà đầu chuẩn bị cấp lâm hạ thành năm lễ đưa đến biêu cục đồ vật tuy rằng nhiều chính là biêu cục người cùng nàng giao tình hảo, cũng chưa nói thêm cái gì còn nhiệt tình mà giúp nàng đem đồ vật đặt ở an toàn địa phương, miễn cho bị chạm vào hỏng rồi. Tôn Cúc lấy ra tem ra tới tính toán rán lên đi thời điểm Tống Miên Tư ánh mắt lế qua đi, đột nhiên hô Tôn Tỷ chờ một chút. Tôn Cúc động tác ngừng ở giữa không chung, nàng khó hiểu mà nhìn về phía Tống Miên Tư. Làm sao vậy? Tùng đồng chí, này tem thật là đẹp mắt ta đều luyến tiếp dùng. Tống miên Tư từ nàng trong tay tiếp nhận kia chương tem tay đều ở phát run, này chương tem cũng không phải là bình thường tem, nếu đời sau siêu tập tem người yêu thích nhìn thấy này chương tem, không có người sẽ nhận không ra này chương tem. Đây là một chương tiếng tăm lừng lẫy hầu phiếu, này hầu phiếu chính là Trung Quốc siêu tập tem người yêu thích trong lòng hảo, hơn nữa rất có cất chứa không gian. 2.017 tà hiểu, một trình bản hầu phiếu bán ra 110 vạn nhân dân tệ giá cả. Có thể nói, một chương hầu phiếu liền ít đi nói giá trị cái 1 vạn 3.000 tà hữu Nhưng mà, này chương tem đã bôi thượng keo nước cất chứa giá trị đại đại hạ thấp. Tống miên tư là tâm như đao cắt a Hải, này có cái gì, chúng ta nơi này nhiều lắm đâu. Tôn quốc buồn cười cười nói. Lại xinh đẹp nó cũng là tem A. Tống đồng chí quả nhiên vẫn là tuổi trẻ, đem thêm cho ta đi ta dán lên, đợi chút khiến cho tiểu hứa tiễn đi. Tống miên tư đột nhiên giật mình, nàng ngẩn đầu, một đôi thanh triệt trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tồn tỉ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nói lại xinh đẹp nó cũng là tem A, làm sao vậy ta nói sai rồi sao? Tồn có có chút thấp thỏm, chẳng lẽ tự mình nói sai? Không phải, ngài vừa rồi thượng một câu. Tống miên tư nói, trái tim bùm bùm thẳng nhảy. Nga, này tem chúng ta nơi này nhiều nữa, ngươi xem. Tôn Cúc bừng tỉnh đại ngộ kéo ra ngăn kéo, lấy ra hai bản hầu phiếu ra tới, nói, này hầu phiếu cũng chưa người muốn, lại là mấy năm trước, đặt ở nơi này đều sẽ sinh hôi, này không, chúng ta lãnh đạo lần trước làm chúng ta chạy nhanh đem này tem bán đi, miễn cho bị lão thử gặm vậy mệt lớn. Tống miên tư nhìn kia hai bản hầu phiếu tuy rằng che cho bụi nhưng lại hoàn chỉnh vô khuyết hầu phiếu tâm đều nhảy đến cổ hỏng, nàng ho khan một tiếng áp xuống trong lòng kích động nói kia như vậy đi, này hai bản hầu phiếu ta muốn. Ngươi muốn, không phải tiểu tống đồng chí, ngươi mua nhiều như vậy hầu phiếu làm gì. Liền tính là vì giúp ta, ngươi cũng không cần thiết mua nhiều như vậy. Này đó tem lại không thể đương cơm ăn, tồn cúc không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt nàng hoàn toàn là xuất từ hào tâm, sợ tống miên tư có hại. Không quan hệ, dù sao ta cũng có cất chứa tem thói quen, ta đã sớm muốn tìm hầu phiếu chỉ là phía trước không có thời gian, hiện giờ gặp phải tự nhiên không thể buông tha. Tống miên tư cười tùm tìm mà nói, tồn tỉ, ngài liền bán cho ta đi. Tồn cúc mềm lòng, bị nàng làm nũng vài câu liền tùng khẩu. Hảo đi, bán cho ngươi liền bán cho ngươi, ta cho ngươi tính tiện nghi điểm nhi đi, này tem một chương 8 phần tiền, một bàn tem cần phải 6 khối 4 mau đâu. Hai bản chính là 12 khối 8 mau, như vậy 8 mau liền từ bỏ người cấp cái 12 nguyên liền thành. Khó mà làm được ta này không phải chiếm các người tiện nghi sao? Tống miên tư không chịu đáp ứng, phi cho số nguyên, mới đem tem lấy đi. Tôn cốc trong lòng càng thêm cảm khái, này tiểu tống đồng chí thật đúng là cái hảo cô nương, một chút cũng không chiếm người khác tiện nghi, nếu là người khác hẳn không thể nàng đều không cần tiền bạch cấp nơi nào giống tiểu tống đồng chí giống nhau còn thế nàng suy nghĩ. Mà lúc này Tống Miên Tư bắt được hầu phiếu trước tiên chính là để vào trong không gian mặt. Đây chính là một bốt ý ngoại chi tài. Liền này hai bản tem liền giá trị 200 nhiều vạn Tống Miên Tư cao hứng đến về đến nhà khi trên mặt đều mang theo tươi cười. Lâm Hà không cùng Lâm Đường hai anh em xem ở trong mắt càng thêm cảm thấy Tống Miên Tư đối Lâm Hạ thành là tình thâm nghĩa trọng, ngay cả đi cấp Lâm Hạ thành gửi đồ vật đều như vậy cao hứng, bọn họ tầu từ thật sự là không nói chuyện. Trừ tịch đào mắt liền đến. Ngày này, Tống Miên Thư sớm đi tặng hóa, nàng còn chuẩn bị hai bao đại trước môn yên đưa cho Thái Đại Dũng. Cái này nhưng đem Thái Đại Dũng làm cho là đã kinh hỉ lại có chút chịu chi hổ thẻ. Này đại trước môn yên nhưng không hào lộng, lại muốn yên phiếu lại quý tam mau năm một bao đâu, cũng chính là Tống Miên Thư đáp thượng biêu cục người, mới có biện pháp bắt được yên phiếu. Tống Mội Tử, đại ca không có gì lời nói hào thuyết, sau này ngươi chính là đại ca thân Mội Tử. Thái Đại Dũng vỗ ngực nói. Về sau ngươi có chuyện gì nói một tiếng, đại ca tuyệt đối không có hai lời. Tống miên tư cười một cái, kêu hảo ta đây đã có thể kêu ngươi thái đại ca. Hôm nay cái ăn tết ta cho ngươi bái cái năm. Nói xong, nàng hướng về phía thái đại dũng chắp tay. Thái đại dũng mừng giữa cười mọc răng hoa thật đúng là đào cái bao lì xì cho tống miên tư. Tống miên tư ngược lại ngượng ngùng lên, bởi vì hiện giờ thời buổi này nhưng không thể so đời sau, đời sau có thể là cái người quen đều sẽ cấp bao lì xì, nhưng hiện tại trừ phi là thật là người trong nhà, nếu không tuyệt không sẽ cho bao lì xì, vì cái gì đâu. Bởi vì nghèo a không có tiền nơi nào bỏ được bạch cho người khác ra bao lì xì. Đại ca, này bao lì xì ta liền không thu, ngài lấy về đi cấp cháu trai cháu gái đi. Hải, ngươi hiện tại đảo cùng ta thấy ngoại mau cầm về nhà đi tết nhất ngươi một cái tiểu cô nương còn ở bên ngoài chạy cũng là thật đủ vất vả. Thái đại dũng nói, thấy hắn thái độ quả quyết tống miên tư mới nhận lấy bao lì xì thầm nghĩ ngày khác thấy hắn hải từ khẳng định đến đem bao lì xì bổ thưởng. Cùng ngày chạng vãng 6 giờ tà hiểu các gia các hộ khói bếp đều bắt đầu dâng lên. Mùi thịt dần dần ở đại đội tràn ngập mở ra. Lầm hạ công đêm nay phụ trách chủ bếp, hắn ở trong phòng bếp thiết trắng bóng thịt heo tính toán trước ngao mỡ heo tống miên tư cùng lâm đường hai người ở bên ngoài nướng hạt rẻ, này hạt rẻ ngọt thật sự, lột ra hậu vị thư biệt đề nhiều thơm. Các nàng vừa ăn biên lột hôm nay cái này hạt rẻ là dùng để làm hạt rẻ hầm gà. Hôm qua cái mua gà tống miên tư cho các nàng ra để lại một con, liền vì đêm nay thượng này đốn. Không trong chốc lát trong phòng bếp phiêu ra một cổ mùi hương, Lâm hạ công thịnh một chén giải đường trắng tóc mỡ ra tới, nói top mỡ, nếm thử. Mới mẻ ngao ra tóc mỡ lại hương lại giòn, mặt trên giải đường trắng càng là gia tăng rồi vị ngọt cũng đi chán ngấy tống miên tư cùng lâm đường hai người một ngụm một cái, là ăn đến độ rừng không được tới. Vào lúc ban đêm, bọn họ thái sắc phá lệ phong phú, có tạc viên, hầm giò heo, hạt rẻ thiêu gà còn có một đạo hủy đi cốt nhục. Nấu ra tới gạo cơm hạt rõ ràng lại viên viên no đủ, ba người ăn trên bàn mâm đều sạch sẽ, nhìn không thấy một chút thừa đồ ăn. Bùm bùm pháo thanh theo tiếng gió chuyển đến, tiểu hài tử vui chơi thanh biểu thị một năm kết thúc tân một năm bắt đầu. Ngày hôm sau, Tống Miên Tư ba người liền mặc vào tân y phục mang theo đồ vật đi cấp lâm bảo ra chúc Tết. Trên đường, Tống Hồng chung bọn họ một nhà gặp phải bọn họ ánh mắt đều phá lệ hung ác nham hiểm. Tống Miên Tư chỉ coi như không nhìn thấy, làm cho bọn họ ghen ghét đi thôi. tỷ ngươi nhìn thấy không? Kia Tống Miên Tư đều mặc vào tân y phục. Tống Hiễu Thành rõ ràng ghen ghét lâm hạ thành tân y phục ngoài miệng lại nói chính là Tống Miên Tư. Tống Thắng Miên nhìn nhìn chính mình trên người này thân y phục cũ, sắc mặt rất là không tốt. Bởi vì không có lợn dừng tiền, Tống Hồng Trung Phu thê luyến tiếp lấy tiền ra tới mua bố làm siêm y, cho nên bọn họ một nhà năm nay vẫn là xuyên y phục cũ. Này kỳ thật cũng không có gì, khả nhân chính là sợ tương đối Ở ăn mặc tân y phục tống miên tư trước mặt tống thắng miên phản phất lại biến thành cái kia vận mệnh bi thảm nữ xứng Nàng trong ánh mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn, lạnh mặt nói, nàng đắc ý không được bao lâu Tháng riêng sơ tứ qua ngắn mùi kỳ nghỉ, huyện thành người đã bắt đầu đi làm Vương bằng phi trong miệng ngậm một cây dũng sĩ yên từ xưởng diệt ra tới Thời gian này điểm rõ ràng là công tác thời gian Hắn lại nhàn nhã tự tại mà giống như không dùng tới ban giống nhau. Thủ vệ lâm đại gia thấy hắn đi ra ngoài cao mày, lại chỉ có thể coi như không nhìn thấy cúi đầu nhìn trên bàn báo chí trong lòng thật sâu thở dài. Này vương bằng phi ỉ vào có cái đương xưởng trường cha, là căn bản không đem trong xưởng kỷ luật quy tắc đương một chuyện lâm đại gia hắn lúc trước quản quá một hồi, nhưng quay đầu lại lại bị vương xưởng trường cấp gõ một đốn còn khấu một tháng trợ cấp. Lâm đại ra cánh tay vặn bất quá đùi, chỉ có thể là mở một con mắt nhắm một con mắt coi như không nhìn thấy. Vương Bằng Phi, Tống Thắng Miên vừa tới không bao lâu, không nghĩ tới liền gặp phải Vương Bằng Phi. Vương Bằng Phi dừng bước bước kinh ngạc nhìn về phía nàng, ánh mắt sắc mị mị thượng hạ đánh giá lướt mắt một cái. Vị này đồng chí như thế nào biết ta là Vương Bằng Phi? Ta nhưng không nhớ rõ ta nhận thức ngươi như vậy cái xinh đẹp cô nương. Tống Thắng Miên bị Vương Bằng Phi ánh mắt ghê tởm đến hận không thể xoay người liền đi, nhưng nàng biết phải đối phó Tống Miên Tư còn phải lợi dụng Vương Bằng Phi. Vương đồng chí, ngươi là không quen biết ta, nhưng ta nhận thức ngươi a Vương Bằng Phi thần sắc có chút kinh ngạc, nhưng càng có rất nhiều kiêu ngạo. Tống Thắng Miên trong lòng âm thầm biểu môi, trên mặt miệng càng ngọt nàng đối Vương Bằng Phi nói, này thật ta là từ ta đường muội nơi đó biết ngươi. Ta đường mụi cùng ta nói nàng cảm thấy ngươi rất có tài hoa, rất có bản lĩnh ta sợ nàng làm ra dèm pha tới cho nên hôm nay mới đến tìm ngươi. Dèm pha, vương bằng phi sừng sốt có chút chột dạ hắn ngày thường không thiếu cùng mặt khác nữ nhân câu tam đáp bốn, nảy giao đối tượng nhiều trong lúc nhất thời thật đúng là không biết là ai. Ngươi đường muội gọi là gì, nói ngươi cũng không quen biết. Tống Thắng Miên từ trong túi móc ra một chương ảnh chụp, đây là Tống Miên tư ảnh gia đình, trên ảnh chụp Tống Miên tư thanh xuân rào rạc, mặt mày tinh xảo, mặc dù là mộc mạc hắc bạch ảnh chụp cũng không tổn hại nàng dung nhan, ngược lại còn gia tăng rồi vài phần uyển chuyển mỹ cảm. Nguyên lai like là nàng, Vương Bằng phi đôi mắt tức khắc thẳng, người nhận thức ta đường muội? Lúc này ngược lại là Tống Thắng Miên giật mình, "Vương Bằng phi, phía trước ngươi đường muội tới bán quá trứng gà, ta coi gặp qua nàng vài lần, nàng tên gọi là gì?" "Tống Miên tư. Tống Thắng Miên trong lòng càng thêm vừa lòng, này Vương Bằng Phi ngữ khí rõ ràng là đã sớm coi trọng Tống Miên Tư, như vậy cũng hảo, như vậy Vương Bằng Phi mới có thể đối Tống Miên Tư xuống tay. Nàng muốn mượn Vương Bằng Phi tay hủy diệt Tống Miên Tư. Bị nam nhân cưỡng gian Tống Miên Tư hoặc là chỉ có thể gả cho Vương Bằng Phi, hoặc là cũng chỉ có thể đi chết. Liền tính là Lâm Gia cũng sẽ không muốn một cái bại hoại nề nếp gia đình thức phụ. Vương đồng chí, nếu ngươi nhận thức nàng, ta đây nói không ngại nói thẳng thắn điểm nhi. Tống thắng miên nghiêm trang mà nói, ta đừng mũi là phụ nữ có chồng, tuy rằng còn không có lãnh giấy kết hôn, nhưng nàng là có đối tượng. Ta hy vọng ngươi không cần cùng nàng làm ra không nên làm sự tình, miễn cho làm nhà của chúng ta mất mặt. Vương bằng phi nghe thấy lời này, trong lòng chẳng những không thức giận ngược lại cao hứng đi lên. Một cái đại mỹ nhân coi trọng hắn, này quả thực chính là bầu trời rớt bánh có nhân a Hành hành, người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi đường mụi làm không nên làm sự tình. Hắn có lệ mà nói, Tống Thắng Miên thật sâu mà nhìn hắn một cái, nhìn thấy trên mặt hắn có lệ thần sắc khi đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên ý cười. Vương Bằng Phi ở huyện thành liền tương đương với địa đầu xà, muốn hỏi thăm một nữ nhân rơi xuống lại dễ dàng bất quá, mà một nữ nhân như thế nào phản kháng đến quá một cái có sắc tâm nam nhân. Nàng liền chờ Vương Bằng Phi tin tức tốt, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Nói xong lời này, Tống Thắng Miên xoay người trực tiếp rời đi. Vương Bằng Phi hướng trên mặt đất Phi một tiếng, giả đứng đắn, hắn ánh mắt bỗng nhiên rừng ở trên cỏ một quyền màu đỏ vở thượng Vương Bằng Phi nhặt lên vở. Học sinh chứng, mở ra học sinh chứng, nhìn thấy mặt trên Tống Thắng Miên ảnh chụp sau, Vương Bằng Phi ánh mắt lué lué, đem học sinh chứng giấu đi. Khuê nữ thế nào? Tống Thắng Miên một hồi tới, liễu hồng hoa liền gấp không chờ nổi mà mở miệng hỏi. Tống thắng miên cầm lấy trên bàn ấm nước đồ chén nước nhuận nhuận khẩu trên mặt thoát ra vài phần đắc ý. Đã làm thỏa đáng, ai ui, liễu hồng hoa cao hứng mà vỗ tay. Vẫn là khuê nữ có bản lĩnh, đi ra ngoài một chuyến sự tình liền làm thỏa đáng. Khuê nữ, ngươi làm sao bây giờ đến? Này ta không thể nói, tóm lại các ngươi chờ tin tức tốt là được. Tống thắng miên giữ kín như bưng, nàng nhưng không tin liễu hồng hoa cùng tống hồng chung bọn họ cái này kế hoạch thiên y vô phùng, nếu là bọn họ ngoài miệng không giữ cửa nói ra đi, hỏng rồi nàng kế hoạch sự tiểu, nếu là hủy hoại nàng thanh danh kia đã có thể phiền toái. Tống thắng miên sang năm liền tính toán nhập Đảng muốn nhập Đảng là muốn thẩm tra chính trị, đến lúc đó trường học bên kia gọi điện thoại lại đây dò hỏi, phát hiện nàng thanh danh không ổn kia đã có thể xong rồi. Hà Gia thành đã sớm ám chỉ quá nàng nhất định phải bắt được nhập Đảng đ� Đây là Hà Gia Thành đưa ra cái thứ nhất yêu cầu, nàng tuyệt đối không thể làm không được. Tháng riêng sơ 10 tống miên tư vừa mới cấp tiệm cơm quốc doanh đưa xong đồ ăn, nàng đang nghĩ ngợi tới qua mấy ngày đi trường học như thế nào cùng lão sư nói, muốn xin ở nhà tự học đối với tống miên tư tới nói, nàng trường học nội dung đã nắm giữ đến không sai biệt lắm, ngốc tại trường học cũng chỉ là lãng phí thời gian, chi bằng tự học như vậy thời gian ngược lại có thể tự do an bài. Đương nhiên, này chỉ là trong đó một nguyên nhân, càng quan trọng nguyên nhân là nàng hiện tại phụ trách đầu cơ trục lợi giao dư cấp tiệm cơm quốc doanh sống đã thực ổn định, cái này mua bán có thể ổn định kiếm tiền, nếu từ bỏ nói, thật sự quá đáng tiếc. Tống đồng chí, mới vừa kỳ tiến một cái ngõ nhỏ, liền có nam nhân từ trong một góc nhảy ra ngăn lại tống miên tư đường đi. Tống miên tư hoàng sợ đột nhiên nắm chặt bắt tay mới đem xe dừng lại, nàng nhìn trước mắt quen thuộc nam đầu theo bản năng mà nắm chặt là hắn, đời trước hại thảm lâm đường cái kia gưỡng gian phạm. Tống đồng chí thật là hào xảo a huyện thành lớn như vậy, không nghĩ tới thế nhưng có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Vương bằng phi đầu tóc sơ soảng không biết sắp trải tóc phòng trừng rùi bỏ chạm đi lên đều có thể trượt trên mặt hắn lộ ra một cái sắc mị mị thươi cười, ánh mắt dừng ở tống miên tư thanh lệ huyền chuyển gương mặt. Luận nhan giá trị Tống Miên Tư hắn gặp qua nữ nhân trung sinh đẹp nhất nói cách khác cũng sẽ không Tống Miên Tư đi xưởng diệt bán mấy ngày trứng gà, hắn liền nhớ kỹ nàng. Người là ai? Tống Miên Tư hơi hơi mặt trầm xuống, cảnh giác mà nắm xe đạp bắt tay. Nàng tâm như nổi trống, nếu là cho rằng nàng một nữ hài tử dễ khi dễ kia này vương bằng phi nhưng tính tưởng sai rồi. Người còn cùng ta giả ngu, người đường tỷ đều cùng ta nói, người ái mộ ta như thế nào không nói thẳng đâu. Vương Bằng Phi trên mặt tràn đầy tự tin thần sắc, hắn đi đến Tống Miên Tư trước mặt, lấy ra một đóa không biết từ nơi nào trích tới hoa, "Này đóa hoa tặng cho ngươi, ngươi liền cùng này đóa hoa giống nhau tươi đẹp xinh đẹp." "Ta không cần, ta không quen biết ngươi, đến nỗi ta Đường tỉ, nàng nói cái gì ngươi đi tìm nàng." Tống Miên Tư không khách khí mà chụp bay Vương Bằng Phi hoa, quay lại xe đầu liền thưởng rời đi. Nhưng vương bằng phi lại một phen túm chặt cánh tay của nàng, trên mặt còn mang theo cười, nhưng kia tươi cười không giống vừa rồi như vậy sáng lạn Tống đồng chí, ngươi đừng thẹn thùng, nơi này cũng không người khác, ta biết ngươi thích ta, ta cũng thích ngươi, ta không ngại ngươi có đối tượng, ngươi nếu là theo ta, ta tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi chỗ tốt. Nói xong lời này, hắn liền thấu tiến lên đây tưởng cưỡng hôn tống miên tư. chương 31, Phanh, một khối gạch hung hăng mà chụp ở vương bằng phi trên mặt. Vương bằng phi hàm răng đều bị xóa sạch tống miên tư trong lòng hoa chứ hỏa, một phen đẩy ra xe đạp túm lên gạch hung hăng mà trụ ở vương bằng phi mặt đem hắn mặt đánh đến kia kêu một cái đủ mọi màu sắc hoa khai phú quý. Nàng xuống tay không lưu tình chút nào, ra tay lại ngoài dự đoán, mặc dù là vương bằng phi một đại nam nhân cũng bị đánh đến phản ứng không kịp ôm đầu kêu thảm thiết. Này đốn đánh tống miên tư chẳng những là thế chính mình đánh, càng là vì đời trước bị này vương bằng phi hại cô nương, hại lâm đường đánh. Các nàng đều tuổi trẻ có quang minh mà tốt đẹp tương lai, lại bị vương bằng phi loại này rác rời hắc hủy hoại cả đời. Ra một ngụm ác khí sau tống miên tư liền cưỡi xe đạp rời đi. Nàng không tính toán báo nguy. Báo nguy đối nàng tới nói không có chỗ tốt, đầu tiên Lưu Manh tội không có biện pháp khấu ở Vương Bằng phi trên người, vừa mới Vương Bằng phi chưa kịp đối nàng làm cái gì, hơn nữa cũng không có nhân chứng, việc này nháo đến cục cảnh sát, Vương Bằng phi cũng sẽ không bị nhốt lại tiếp theo. Vương Bằng phi người này có cái hảo cha, xưởng giệt xưởng trưởng, không biết nhận thức bao nhiêu người, nàng đi báo nguy, chưa chừng kia Vương xưởng trưởng ngược lại cáo nàng đã thương người, đem nàng bắt lại. Nhưng lạc việc này sẽ không liền như vậy tính. Tống miên tư nguyên bản liền có tính toán tìm cơ hội thế đời trước lâm đường báo thù, không nghĩ tới vương bằng phi chính mình đưa tới cửa tới, thù cũ nợ mới cùng nhau tính, vương bằng phi đừng nghĩ chạy. Còn có vừa rồi, vương bằng phi nói tống thắng miên tìm hắn. Tống miên tư ánh mắt càng thêm đen tối, nếu là nàng không đoán sai, lúc trước tống Hán văn kia sự kiện chỉ sợ cũng là xuất từ tống thắng miên bút tích này đó thủ đoạn đều là đồng dạng bị ổi. Tầu tử, người như thế nào cả người là hãn xảy ra chuyện gì? Tống miên tư một hồi tới, Lâm hạ công liền trước tiên phát sát nàng không thích hợp. Vừa rồi có cái nam nhân ngăn lại ta. Tống miên tư lúc này mới cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu là nàng trong không gian mặt không có chuẩn bị một khối gạch kia vương bằng phi thật muốn ngạnh tới, tống miên tư chưa chắc có cơ hội đánh thắng được hắn. Ta đem hắn đánh một đốn, chạy. Cái gì? Lâm hạ công sắc mặt tối sầm, nắm chặt nắm tay, đột nhiên đứng dậy. Là ai? Ta đi tìm hắn tính sổ. Đừng, ngươi trước ngồi xuống. Tống Miên Thư nói, hắn không chiếm được tiện nghi, ngược lại là ta đem hắn mở ra hoa. Tống Miên Thư từ túi sách móc ra kia khối gạch ra tới. Người kia là huyện thành xưởng dệt xưởng trưởng Nhi tử bị ta đánh lúc sau, hắn khẳng định sẽ nghĩ cách trả thù. Tẩu tử kia chúng ta không thể cáo hắn sao? Lâm Hạ công ý thức được chuyện này không tầm thường, xưởng dệt xưởng trưởng Nhi tử thân phận tự nhiên bất đồng, đều nói tân thời đại mỗi người bình đẳng, chính là nơi nào thật có thể như thế? Khác không nói thị trường Nhi Tử cùng nông dân Nhi Tử có thể giống nhau sao? Cáo không được, Tống Miên Tư trong mắt toát ra âm ngoan thần sắc, nhưng chúng ta cũng có thể chỉnh hắn. Hạ công có chuyện ta phải phiền toái ngươi đi làm, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Tầu tử ngươi phân phó chính là, lầm hạ công quyết đoán mà nói, hắn hiện tại hẳn không thể đi tìm người nọ tính sổ, nơi nào sẽ để ý làm chuyện gì? Như vậy, ngươi lại đây. Tống miên tư hướng Lâm Hạ Công vẫy vẫy tay, tiến đến Lâm Hạ Công bên tai dặn dò một phen lời nói. Lâm Hạ Công liên tục gật đầu trong ánh mắt lập loe tàn nhẫn. Người nhìn một cái người dáng vẻ này giống cái dạng gì, lại là đi ra ngoài gây chuyện thị phi. Vương Hảo chỉ vào vương bằng phi, mở miệng chính là một đốn mắng, hắn chính là tưởng không rõ chính mình như vậy có bản lĩnh người, như thế nào liền sinh ra như vậy cái hốt ức như từ. Đi ra ngoài một buổi trưa trở về bị người đánh đến mặt mũi bầm dập. Hảo, ngươi mắng ta tôn tử làm gì? Ta tôn tử ở bên ngoài bị ủy khuất ngươi không nói che chờ ngươi còn mắng hắn ta xem ngươi mới kỳ cục. Vương Bằng Phi nãi nãy đau lòng tôn tử, hướng về phía vương Hạo phát giận. Vương Hạo mày nhăn càng sâu. Mẹ, ngươi liền quán hắn đi ta xem hắn hôm nay bộ dáng này khẳng định lại là làm loạn nam nữ quan hệ bị người đánh. Ta đã sớm đã nói với ngươi, ngươi hảo hảo cùng tiểu triệu sử đối tượng ngươi một hai phải đi ra bên ngoài niêm hoa nhạ thảo, bị đánh cũng là xứng đáng. Cha, ngươi nói chuyện cũng quá khó nghe ai nói ta là làm loạn nam nữ quan hệ bị đánh. Vương Bằng Phi bụng mặt tùy khuất mà nói. Cha ngươi ta còn không hiểu biết ngươi, trừ bỏ việc này, ngươi trong đầu còn có cái gì. Vương Hảo cười lạnh nói. Vương Bằng Phi càng nghe trong lòng càng không vui, hắn nổi giận đùng đùng đứng dậy, liền lao ra ngoài cửa. Mụ nội nó ở phía sau như thế nào kêu, đều kêu không được hắn. Đều là ngươi, ngươi cũng không đau lòng hạ ngươi như tử, ngươi đã có thể như vậy đứa con trai. Vương Bằng Phi nãi nãi tức giận đến dầm chân, đối nhi từ phát giận nói. Lúc này tiểu bằng bị lớn như vậy ủy khuất ngươi nhưng đến thế hắn lấy lại công đào. Được rồi, được rồi, quay đầu lại ta tìm người hỏi một chút chính là. Vương Hảo không kiên nhẫn mà xua xua tay. Tống Miên Tư cùng Lâm Hạ công tránh ở đại thụ mặt sau, nhìn vội vã từ xưởng dệt đại viện chạy ra Vương Bằng Phi. Tống Miên Tư thấp giọng hỏi nói thấy rõ bộ dáng sao? Thấy rõ... Lâm Hà Công gật đầu, hắn là núi sâu hào thợ săn, nhãn lực hào thật sự. Khi nhìn chằm chằm hắn sự liền giao cho ngươi, Tống Miên Tư vỗ vỗ Lâm Hà Công bả vai. Có thể hay không chỉ hắn toàn dựa ngươi. Vâng, Lâm Hà Công gật đầu, không nói thêm cái gì, lại gọi người từ trong lòng cảm thấy yên tâm. Đúng rồi, vô luận phát sinh chuyện gì, ngươi đều không cần ra tay, biết không? Tống Miên Tư nghĩ đến đời trước Lâm Hà Công đem vương bằng phi cấp giết, liền vội vàng nhiều dặn dò một câu. Vì loại này rác rưởi quán thượng chính ngươi, không đáng. Tầu tử ngươi yên tâm đi, ta đều minh bạch. Lâm hạ công miệng đầy đáp ứng. Tống miên tư lúc này mới gật đầu, nàng khác không tin, lâm hạ công nói vẫn là tin tưởng, lâm hạ công tuổi là tiểu nhưng nói chuyện lại là một cái nước miếng một cái đinh. Hắn nếu hứa hẹn vậy nhất định sẽ làm được. Vội xong rồi chuyện này, tống miên tư liền cân nhắc khởi mặt khác một sự kiện đó chính là vương xưởng trưởng Vương Hảo làm sườn dệt sườn trưởng thủ hà quản gần ngàn người, quyền lợi không thể nói không lớn, đối phó Vương Bằng Phi nói, liền không thể nghi ngờ sẽ chọc giận Vương Hảo. Tạm thời không nói Vương Hảo có thể hay không nghĩ cách cứu Vương Bằng Phi, Vương Bằng Phi xảy ra chuyện, Vương Hảo khẳng định sẽ trả thù bọn họ, một cái sườn trường nhận thức nhân mạch là thực đáng sợ, thượng đến đại quan, hạ đến liêu manh, hắn có trăm ngàn loại biện pháp làm cho bọn họ sống không bằng chết. Bởi vậy Tống Miên Tư muốn một hơi vạn ngã Vương Hảo, phải ngẫm lại biện pháp Nàng thực mau nghĩ tới một người Triệu phương phỉ mới từ xưởng diệt ra tới tính toán đi cung tiêu xã mua điểm nhi đồ vật đã bị Tống Miên Tư ngăn cản xuống dưới Người là Triệu đồng chí đi Tống Miên Tư lộ ra một cái thẹn thùng tươi cười Là cái dạng này cha ngươi có kiện việc gấp tìm ngươi Thác ta tới cùng ngươi nói Cha ta, Triệu phương phỉ ngẩn người Nàng không nghi ngờ có hắn trên mặt lộ ra nôn nóng thần sắc Cái gì việc gấp, có phải hay không ta mẹ kia chân lại đau Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta tìm địa phương khác nói chuyện đi Tống miên tư nhìn hạ sưởng dệt phương hướng, đối triệu phương phỉ nói Người cùng ta đi tranh tiệm cơm quốc doanh đi Hào, hào, triệu phương phỉ cô nương này không trải qua chuyện gì Bị loại này đơn giản âm mưu một lừa liền thượng câu Tống miên tư lãnh nàng đến tiệm cơm quốc doanh Thời gian này điểm không phải cơm điểm Trong tiệm mặt không vài người thái đại dũng còn cho các nàng tặng hai ly nước ấm Vị này đồng chí, ngài liền mau nói cho ta, rốt cuộc cha ta có chuyện gì làm ngươi tới tìm ta đi. Triệu phương phỉ sốt ruột mà nói, Tống Miên Tư trên mặt lộ ra một cái xin lỗi tươi cười. Thực xin lỗi, kỳ thật ta không phải thế cha ngươi tới. Cái gì, triệu phương phỉ ngây ngốc, nàng khó hiểu mà nhìn Tống Miên Tư. Vậy ngươi làm ta lại đây làm gì đâu, ta giống như không quen biết ngươi đi, đích xác ngươi không quen biết ta. Tống Miên Tư uống lên khẩu nước ấm. Thì thật ta cũng không quen biết ngươi. Ta sở dĩ lừa ngươi nói cha ngươi tìm ngươi, là không nghĩ ở các ngươi xưởng dệt cử cùng ngươi thương lượng sự tình. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Triệu phương phỉ rốt cuộc ý thức được không thích hợp cảnh giác mà nhìn Tống Nguyên Tư. Tống miên Tư đều mau bị chọc cười, cô nương này là thật sự đơn thuần thiên chân, lúc này còn ý thức được chính mình không thích hợp. Ngươi yên tâm, nơi này là tiệm cơm quốc doanh ta nếu là muốn hại ngươi, liền không nên tìm ngươi đến cái này địa phương tới. Nghe xong những lời này, triệu phương phỉ mới thoáng thả lỏng cảnh giác. Tống miên tư kỳ thật ta tìm ngươi, là tưởng cùng ngươi nói chuyện ngươi đối tượng vương bằng phi sự. Hắn không phải ta đối tượng. Vừa nghe đến vương bằng phi ba chữ triệu phương phỉ trên mặt liền hiện ra chán ghét thần sắc phẳng phất nghe thấy được cái gì ghê tờm sự tình giống nhau. Lúc này đến phiên tống miên tư ngây ngần cả người. Hắn không phải ngươi đối tượng. Tống miên tư vừa rồi còn ở châm trước như thế nào làm triệu phương phỉ đối vương bằng phi hết hy vọng đâu. Không nghĩ tới thế nhưng có này ngoài ý muốn chi hỉ Kiên như thế nào các ngươi xưởng diệt người đều nói như vậy. Triệu phương phỉ đỏ hốc mắt, cắn môi dưới, xấu hổ buồn bực mà nói ta cũng không biết ta đều cùng người khác nói qua vài lần ta cùng Vương Bằng Phi không có ở xử đối tượng. Chính là mỗi lần ta nói như vậy, Vương Bằng Phi liền sẽ cùng đại gia nói ta là ở cùng hắn giận dỗi. Ta như thế nào giải thích cũng chưa người chịu nghe. Nàng nói tới đây, ủy khuất từ trong lòng mà đến, nước mắt rừng ở trên bàn. Ta đã sớm cùng hắn nói qua ta không thích hắn, nhưng hắn nhưng vẫn dây dưa ta. Hiện tại, đại gia ngược lại nói ta tính tình đại, kêu ta sửa sửa tính tình. Tống miên tư nghe thế phiên lời nói, chỉ cảm thấy phẳng phất sinh nuốt vào một con cắp mô, nàng cảm thấy buồn nôn cực kỳ, vương bằng phi thật đúng là không phải cái giống nhau nhân cha, bại hoại thế nhưng dùng loại này thủ đoạn tới đối phó một nữ hài tử. Nếu là cái tâm tính không kiên định cô nương, chỉ sợ ở chung quanh người ồn ào cùng vương bằng phi lì lợm la liếm hạ còn phản cảm thấy là chính mình không đúng rồi. Triệu phương phì cô nương này ngốc là ngây người chút, nhưng tâm tính lại rất là kiên định, có lẽ đúng là bởi vì như thế, đời trước vương bằng phi mới có thể bởi vì không chiếm được nàng liền dùng ra bị ổi thủ đoạn thưởng gạo nấu thành cơm. Vậy ngươi có nghĩ đối phó hắn? Tống miên tư nắm chặt nắm tay, trầm giọng hỏi. Ta nói thật cho ngươi biết, hôm nay ta tới tìm ngươi chính là tưởng cùng ngươi nói một sự kiện, vương bằng phi mấy ngày hôm trước quấy giày ta ở nửa đường thượng chặn lại ta tưởng đối ta gây rối Vậy ngươi không có việc gì đi, triệu phương phi kinh ngạc hạ lo lắng hỏi, ta không có việc gì, tống miên tư nói, bất quá ta đem hắn đánh thảm. Hắn khẳng định sẽ trả thù ta, triệu phương phỉ trừng lớn đôi mắt, nguyên lai like vương bằng phi trên mặt những cái đó thương là ngươi đánh, đáng đánh. Tống miên tư nhịn không được cười, nàng cảm thấy cái này cô nương thật sự là đáng yêu cực kỳ, như vậy đáng yêu cô nương đời trước lại bị vương bằng phi hủy hoại, nàng ánh mắt trầm xuống, nói cho nên ta muốn tìm ngươi liên thủ đối phó hắn. Chỉ có đem hắn đưa đi ngồi thù chúng ta mới sẽ không lại bị hắn quấy giày cũng không cần lo lắng đề phòng mà sinh hoạt. Triệu phương phỉ ánh mắt sáng lên rồi sau đó lại ám chầm xuống dưới. Chuyện này không có khả năng, ngươi khả năng không biết vương bằng phi cha. Ta biết. Tống miên tư đánh gãy nàng lời nói, nhưng ta có biện pháp đối phó hắn, ta muốn như thế nào làm, triệu phương phì sửng sốt bỗng nhiên minh bạch cái gì. Tống miên tư cười, quả nhiên là cái thông minh cô nương. tỷ này đều mấy ngày rồi, như thế nào một chút cũng chưa động tĩnh. Tống Hữu thành đi vào tống thắng miên trong phòng, phiên nàng trên bàn đồ vật ngoài miệng nhắc mãi nói. Nên sẽ không ngươi biện pháp không được đi, tống thắng miên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Ngươi biết cái gì, ngươi cho rằng chuyện này liền tốt như vậy làm sao? Dù sao ngươi liền chờ, không dùng được mấy ngày, sẽ có tin tức tốt. Nàng đã sớm lặng lẽ đi huyện thành xem qua, vương bằng phi bị đánh mặt mũi bầm dập lấy vương bằng phi lòng dạ, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua đem hắn đánh thành như vậy. Tống miên tư, huống chi vương bằng phi còn có một cái cực kỳ bênh vực người mình sưởng trưởng cha. Tống miên tư lúc này là thật sự muốn tài. Nàng không nơi nương tựa, một cái bình thường cô nương, sao có thể ứng đối xưởng trưởng đối phó. Phải biết rằng, liền tính là xưởng máy móc sường trưởng nữ nhi, bị vương bằng phi lộng chết cũng chính là lộng chết vương bằng phi như cũ tiêu giao tự tại, thậm chí không cần trả giá cái gì đại giới. Tống miên tư liền tính là nữ chủ lại như thế nào, nàng chính là biết rõ quyền sách này có chuyện người nào có thể lợi dụng nàng rõ như lòng bàn tay. Hát si, tống miên tư hung hăng mà đánh cái hát si. Lâm đường ở trong phòng bếp nghe thấy động tĩnh, ló đầu ra nói, tàu tử, ngươi vào đi, đừng ở bên ngoài chờ, miễn cho đông lạnh chứ. Hảo, hảo ta đây liền đi vào. Tống miên tư miệng đầy đáp ứng, trên chân lại không hề động tác, nàng nhón chân mong chờ, chờ Lâm Hạ Công trở về. Ngày thường canh giờ này Lâm Hạ Công đã sớm đã trở lại, hôm nay chậm hơn nửa canh giờ. Tống miên tư trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán, Lâm Hạ Công có thể là có thu hoạch. Tàu tử, rất xa, một bóng hình đi tới Tống miên tư chạy nhanh đón nhận đi, lại là cho hắn vỗ rớt trên vai tuyết lại là giúp hắn đảo nước ấm. Này qua một năm, Lâm hạ công thân cao rõ ràng cao không ít dáng người cũng chắc nịch có thể thấy được này qua đi một tháng ăn nhiều đến có bao nhiêu hào. Tàu tử kia tôn tử thật không phải cái gì thứ tốt. Lâm hạ công xoa xoa miệng vỗ cái bàn nói, hắn thế nhưng cùng bọn họ nhà máy kế toán tức phụ làm tới rồi. Thật sự tống miên tư mở to hai mắt vui mừng khôn xiết. Thiên chân vạn sát bọn họ mỗi ngày buổi chiều đều làm chuyện đó. Nói đến chuyện này, Lâm Hạ Công vốn dĩ bị đông lạnh hồng gương mặt nháy mắt càng đỏ, lời nói hàm hồ mà nói, dù sao hai người bọn họ chính là đang làm giải rách. Hảo, hảo, nhị đệ ngươi lập Hạ Công lớn, tống miên tư chụp hạ Lâm Hạ Công bả vai, cao hứng không thôi. Quả nhiên, từ vương bằng phi tình cảm sinh hoạt tay điều tra là chính xác. Cái này quy tôn từ liền không phải cái gì thứ tốt căn bản nhịn không được điều tra. Tầu tử, việc này chúng ta đi nói cho Cục Công An đi. Lâm Hà Công nói, Liêu Chữ Vương bằng phi cái này tay họa ở, hắn trong lòng luôn là lo lắng đề phòng, sợ xảy ra chuyện. Ngay cả mấy ngày nay Tống Miên Tư đi đưa đồ ăn, hắn đều không yên tâm, đến đi theo đi. Không, không thể làm như vậy. Tống Miên Tư lắc đầu, nàng trong ánh mắt xẹt qua một đạo rào hoạt thần sắc. Ta mặt khác có biện pháp đối phó hắn, cách thiên hạ Ngọ Tống miên tư cùng lâm hà công xác nhận vương bằng phi chui vào kế toán tức phụ trong nhà sau. Bọn họ lập tức làm triệu phương phỉ lãnh bọn họ đi vào, này xưởng dệt đại viện người trẻ tuổi đều đi làm, nhưng lão ra ra lão Thái thái nhóm lại là đã sớm về hưu, bởi vậy, nếu không có triệu phương phỉ dẫn bọn hắn đi vào, bọn họ căn bản vào không được. Tiểu triệu, mặt sau hai vị này là người nào a Một vị đại gia nhìn thấy tống miên tư bọn họ, liền thuận miệng hỏi một câu. Triệu Phương Phỉ trong lòng căng thẳng, theo bản năng mà hướng tới trên lầu kế toán ra nhìn lại, sợ bị Vương Bằng Phi nghe thấy, Tống Miên Tư trong lòng nhảy dựng, vội kéo nàng một chút, cười đối đại gia giải thích nói, chúng ta là nàng biểu đệ biểu tỷ, hôm nay đi ngang qua đến xem nàng. Nga, nguyên lai là tiểu Triệu biểu đệ biểu tỷ, kia tiểu Triệu ngươi nhưng đến hảo hảo tiếp đón. Đại gia lão mắt đều mờ chỉ thấy rõ mơ mơ hồ hồ hai người, chào hỏi liền về phòng tử đi. Tống Miên Tư vội vàng lôi kéo Triệu Phương Phỉ hướng trên lầu đi. Chờ tới rồi kế toán nhà ở khi Tống miên Tư liền ý bảo Lâm Hạ Thành động thủ, nàng xoay người khắp nơi nhìn xung quanh, để tránh bị người khác nhìn thấy, đem bọn họ trở thành ăn trộm. xưởng diệt ký túc xá môn là từ bên ngoài đóng lại, dùng cái tiểu khóa khóa kỳ thật căn bản không đề phòng tặc. Nhưng Lâm Hạ Thành mang đến khóa nhưng không giống nhau, lão đại một cách khóa một khấu thượng bên trong người liền tính nghĩ ra được cũng khó. Làm tốt chuyện này sau Tống Miên Tư lập tức tiếp đón bọn họ hai người trốn vào triệu phương phỉ trong phòng, chờ xem kịch vui. Buổi chiều 3 giờ nửa, một cái bị Lâm Hà công dùng hai khối tiền thu mua lưu manh vội vã mà chạy tiến xưởng dệt. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn ở xưởng dệt cửa đã bị Lâm Đại Gia ngăn lại tới. Lâm Đại Gia tuy rằng quản không được vương bằng phi, nhưng một tên côn đồ hắn còn có thể quản không được. Nơi nào tới, liền như vậy buồn đầu đánh thẳng, chạy nhanh đi. Đại gia ta là có chuyện quan trọng tìm trần kế toán, nhà bọn họ cháy. Liệu manh vẻ mặt cấp sắc trên chán tràn đầy mồ hôi, trong ánh mắt càng là tràn đầy nôn nóng thần sắc mặc cho ai nhìn hắn đều phải cảm thấy đây là một cái lòng nhiệt tình vì người khác lo lắng tiểu hòa. Cái gì lâm đại gia tức khắc luống cuống, hắn không chút nghĩ ngợi liền hướng tới nhà máy chạy tới. Trần kế toán là có văn phòng, cùng nhà máy mặt khác mấy cái mua sắm cùng nhau xài chung một cái không đến 6 mét vuông văn phòng, hiện tại buổi chiều, bọn họ đều ở uống trà lôi kéo chuyện phiếm. Đột nhiên nghe thấy bên ngoài đẳng đặng trừng tiếng bước chân, Trần kế toán cao mày, đỡ đỡ mắt kính khung, hướng ra ngoài lướt mắt một cái, nói, là ai như vậy xảo a Hắn lời nói còn chưa nói xong đâu, lâm đại gia liền chạy tiến trong văn phòng, hắn tiến vào, không nói hai lời trực tiếp kéo Trần kế toán ra bên ngoài chạy. Trần kế toán, nhà ngươi cháy. Những lời này đem văn phòng những người khác đều hoảng sợ. Mọi người lập tức ngồi không yên, xôi nổi đi theo chạy tới hỗ trợ cứu hỏa, này không chỉ là giúp Trần kế toán, càng là giúp bọn hắn chính mình, Trần kế toán ra liền ở xưởng dệt đại việt, đó là xưởng dệt chính mình kiến phòng ở, nếu lửa đốt lên, nhà bọn họ cũng khó thoát một kiếp. Tới tới, Tống Miên tư ghé vào cửa sổ bên cạnh, nhìn thấy phía dưới mênh mông cuồn cuộn đám người, vội vàng nói: Triệu phương phỉ đã đi tới, nhìn thấy phía dưới một tổ ong chạy tới người, mở to hai mắt nhìn, khó nén kinh ngạc mà nhìn về phía tống miên tư. Nhiều người như vậy, chính là muốn người nhiều, nói cách khác nếu là kia vương bằng phi trốn đi làm sao bây giờ. Tống miên tư bình tĩnh mà nói, này vương bằng phi trong nhà bối cảnh ngạnh nhất định phải chào cách hiện hành, như vậy mới sẽ không có ngoài ý muốn. Phía dưới như thế nào như vậy sao? Vương bằng phi cùng kế toán tức phụ lăn ở trên giường. Hắn siềm y đã thoát sạch sẽ cả người đều hưng phấn lên, vốn dĩ đều phải để lập tức trận, nhưng phía dưới kế toán tức phụ nghe thấy động tĩnh trong lòng lại chợt nhảy dựng xô đầy vương bằng phi vài cái, lo lắng mà ngồi dậy tới. Người mặc kệ nó, vương bằng phi nói, hắn xảo hắn chúng ta vội chúng ta, hảo lão bà ta tối hôm qua thượng nhớ ngươi muốn chết ngươi cũng đừng cọ sát chúng ta chạy nhanh sung sướng. Nói ở kế toán tức phụ trên mặt thơm vài cậy ôm nàng bà vai liền phải đem nàng áp xuống đi. Nhưng kế toán tức phụ rốt cuộc có thật giật mình, một chút gió thổi cỏ lay trong lòng liền thẳng nhảy, nàng đẩy ra vương bằng phi, nói, loại sự tình này đợi chút ta đi trước nhìn xem rốt cuộc là làm sao vậy. Ngày thường xưởng dệt đại viện lúc này đều im ắng, nhiều lắm chính là có người nhàn thoại việc nhà thanh âm, đâu giống là này một chút lộn xộn, như là đã xảy ra cái gì đại sự. Kế toán tức phụ mới vừa đi tới cửa, liền nghe thấy bên ngoài chính mình trưởng phu thanh âm. Cửa này như thế nào khóa? Vừa rồi ai nói cháy, như thế nào không người được yên vị Trần kế toán lôi kéo khóa đầu, nói thầm nói Hắn hướng về phía bên cạnh nghe thấy động tĩnh ra tới đại gia hỏi Đại gia ta tức phụ đi ra ngoài sao Không đâu, một buổi trưa cũng chưa nhìn thấy đi ra ngoài Đại gia nói trên mặt tràn đầy nghi hoặc thần sắc Các ngươi nhiều người như vậy tới làm gì Vừa rồi có cái tiểu tử chạy tới trong sưởng nói kế toán trong nhà cháy chúng ta tới cứu hỏa Lâm đại gia nói Chúng ta sợ là bị kia tiểu từ cấp chơi. Ngoài phòng thanh âm dành mạch trong phòng kế toán tức phụ cùng Vương Bằng Phi cơ hồ sợ tới mức trắng sắc mặt. Làm sao bây giờ a Hiện tại, Vương Bằng Phi cấp cùng kiến bò trên chảo nóng dường như vội vội vàng vàng hệ áo khoác vừa mới mới ngạnh lên địa phương đã hoàn toàn mềm đi xuống. Tức phụ người ở nhà sao? Trần kế toán cảm thấy việc này cố quái cực kỳ, nhưng hắn thận trọng sợ trong nhà xảy ra chuyện phanh phanh phanh mà gõ cửa. Đừng lên tiếng. Vương Bằng Phi vội vàng che lại kế toán tức phụ miệng. kế toán tức phụ có thể so hắn còn sợ, nào dám ra tiếng. Nàng liền ngóng trong bọn họ nghe thấy bên trong không đáp lại, chạy nhanh chạy lấy người. Hắc Trần Thúc Thúc Trần A Di ở nhà đâu ta coi thấy nàng chân kỳ quái, như thế nào còn có một đôi chân. Có cái tiểu hài từ quỳ dạc trên mặt đất từ kẹt cửa hướng trong xem, cao hứng mà nói. Trần kế toán đám người nghe thấy lời này, sắc mặt nháy mắt thay đổi. Trần kế toán mấy ngày nay đã sớm ẩn ẩn phát sát chính mình tức phụ có vấn đề, buổi tối ngủ thời điểm không cho chính mình chạm vào, lại nhiều chút nhà bọn họ căn bản mua không nổi đồ vật, hắn đã sớm nghi thần nghi quỷ, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng kêu hắn gặp được. Đều tránh ra, trần kế toán hô mọi người vội vàng tản ra, đem không gian để lại cho trần kế toán. Trần kế toán một chân đá vào then cửa thượng phanh mà một tiếng kia phiến bình thường cửa gỗ liền ẩm ẩm rơi trên mặt đất tạp nổi lên đầy đất cho bụi. Ở bụi đất bên trong, mọi người nhìn thấy vẻ mặt cười mỉa vương bằng phi cùng mặt không có chút máu kế toán tức phụ. chương 32, ta mẹ nó đánh chết ngươi cái rùa đen vương bát đàn. Lại hào tính tình nam nhân ở nhìn thấy chính mình lão bà xuất quý, đều không thể làm được lý trí trần kế toán xông lên đi liền cùng vương bằng phi vặn đánh vào cùng nhau. Nhà ở ngoại mọi người đều phản phất bị điểm trụ huyệt vị giống nhau, một đám đều ngây dài. Ai cũng không nghĩ tới, Vương Bằng Phi thế nhưng cùng kế toán tức phụ làm tới rồi, đây chính là làm giải rách muốn ngồi thù. Đánh, đánh, đáng đánh. Triệu Phương Phi từ cửa sổ khe hở nhìn không thấy đối diện trên lầu phát sinh tình huống, nhưng nàng có thể nghe thấy Vương Bằng Phi tiếng kêu thảm thiết. Trần kế toán tuy rằng mang mắt kính, nhưng lại không phải cái văn nhược thư sinh, mấy cái nắm tay đánh hạ tới trực tiếp đem Vương Bằng Phi đánh đến đầu óc choáng váng, không biết đông tây nam bắc. Liền hàm răng đều đánh bay ra tới. Kia kế toán tức phụ sợ hãi, vội đi lên can ngăn, giữ chặt trần kế toán cánh tay. Đừng đánh, đừng đánh, lại đánh liền phải nháo ra mạng người tới. Ta mẹ nó hôm nay liền phải đánh chết cái này sốc sinh, chờ đánh chết hắn ta lại đánh chết ngươi. Trần kế toán trên mặt chướng đến đỏ bừng, hô hấp thô nặng ngón tay hắn tức phụ mắng. Mọi người vừa nghe lời này, kia còn lợi hại. Tuy rằng bọn họ trong lòng là hướng về trần kế toán, nhưng này Vương Bằng Phi chính là sường trưởng nhi tử, nếu là xảy ra chuyện, bọn họ ai đều trốn không thoát can hệ. Hơn nữa trần kế toán nếu là thật đánh chết người, đó là muốn đền mạng, vì Vương Bằng Phi loại này xúc sinh không đáng. Lâm Đại Gia cùng mấy cái người trẻ tuổi ngay cả vội đi lên can ngăn, ba bốn người dùng ra ăn nãi kính nhi mới lăng là đem trần kế toán cấp kéo ra. Vương Bằng Phi bị đánh đến đầy mình hòa. Vừa rồi chuột dạ sớm đã biến mất, hắn bụng mặt ngón tay trần kế toán nói, ngươi chờ, lão tử chỉnh bất tử ngươi. Mọi người trong lòng nhảy dựng lâm đại ra hướng vương bằng phi nói, ngươi ít nói vài câu, ngươi cùng nhân ra tức phụ làm ra bực này sự bị đánh chết đều không ngoan uổng. ha hà, chết lão nhân quan ngươi chuyện gì? Vương bằng phi hướng trên mặt đất phun ra một mụn nước bọt, xoa xoa cái mũi thượng huyết. Lão tử chính là ngủ hắn tức phụ thế nào? Có bản lĩnh ngươi lộng chết ta à? Lão từ này liền lộng chết ngươi, Trần kế toán đôi mắt tràn đầy hồng tơ máu, huyệt thái dương gân xanh bạo khởi gầm rú liền thường tiến lên. Nhưng những người khác nào dám làm hắn làm như vậy, liều mạng túm chặt hắn. Lão Trần, ngươi đừng nghe hắn nói. Mẹ nó, này vương bằng phi thật không phải cái đồ vật. Lâm Hà công thân là người ngoài cuộc đều bị vương bằng phi xú không biết xấu hổ tức giận đến nắm chặt nắm tay. Tống Miên tư cười lạnh nói. Hắn cho rằng chính mình có cái hảo cha, là có thể đủ muốn làm gì liền làm gì. Các ngươi chờ, hôm nay cái hắn phải bị té nhào. Tống Miên Tư vừa dứt lời, đại viện cửa liền tới rồi mấy cái xuyên màu xanh lục cảnh phục cảnh sát. Kia mấy cái cảnh sát gần nhất trên lầu liền có người phát hiện. Cảnh sát tới, Vương Bằng Phi cùng Trần Kế Toán đều ngây ngẩn cả người. Bất quá, hai người phản ứng hoàn toàn tương phản, Vương Bằng Phi là sợ hãi, mà Trần Kế Toán là kinh hỉ hắn hôm nay nhất định phải Vương Bằng Phi trả giá đại giới, này cảnh sát tới vừa lúc. Trần Kế Toán xoay người liền hô, cảnh sát đồng chí, mau đến trên lầu tới, có người cùng ta tức phụ làm giải rách. Người mẹ nó tìm chết, Vương Bằng Phi bị chọc giận, một chân liền hướng tới Trần Kế Toán bụng đá qua đi. Làm gì đâu, mấy cái cảnh sát xem rõ ràng, cầm đầu một cái trợt quát một tiếng. Làm cho cảnh sát mặt còn dám đánh người, phản thiên. Hắn mắng song sau lãnh người nhanh nhẹn mà chạy lên lầu. Trên lầu trần kế toán ăn vương bằng phi một chân, xúc ở một bên kia vương bằng phi như là điên rồi giống nhau mà đánh người, người bên cạnh cả đều ngăn không được, vì thế chờ cảnh sát gần nhất trước tiên liền đem vương bằng phi đè ở trên mặt đất đôi tay chờ tay thủ sẵn. Buông ta ra, vương bằng phi còn ở la hết ẩm ý. Thành thật điểm nhi còn xảo đâu. Cảnh sát đối hắn nhưng không khách khí, lấy còng tay trực tiếp cho hắn khảo thưởng. Người mẹ nó biết cha ta là ai sao? Cha ta là xưởng trưởng Vương Bằng Phi phẫn nộ mà hô. Cái kia nướng hắn cảnh sát cười lạnh một tiếng. Cha người liền tính là thiên vương lão tử cũng vô dụng, làm giày rách còn đánh người, tiểu tử, người có lao ngồi. Tống miên tư ba người tận mắt nhìn thấy cảnh sát đem Vương Bằng Phi mang đi, lúc này mới cảm giác trong lòng cục đá rơi xuống đất. Tống miên tư đối triệu phương phỉ nói, về sau, ngươi liền không cần lại lo lắng hắn cuốn lấy ngươi. Từ giờ khác này bắt đầu triệu phương phỉ nhân sinh thay đổi. Nàng không hề là đời trước cái kia tuổi còn trẻ liền chết hoan chết ủng, liền sau khi chết đều phải bị người nhàn ngôn toái ngữ, trở thành diễm xác trong lời đồn một cái loáng thoáng nữ nhân nàng có quang minh mà tràn ngập không biết tương lai. Cảm ơn ngươi Tống đồng chí. Triệu phương phỉ hì cực mà khóc nước mắt không khỏi từ hốc mắt rơi xuống, những ngày qua ai cũng không biết nàng trong lòng có bao nhiêu khó chịu. Cái kia vương bằng phi mỗi lần đối nàng động tay động chân, triệu phương phỉ đều muốn né tránh, nhưng không có người giúp nàng, còn có người cảm thấy nàng không biết tốt xấu, một cái sườn trưởng như từ theo đuổi nàng, là nàng bao lớn vinh hạnh A Thậm chí nàng đều khó có thể mở miệng chính mình trong lòng sợ hãi. Không cần cảm tả, Tống Miên Tư nói, nữ nhân trợ giúp nữ nhân là hẳn là tổ tử ta đây đâu? Lâm Hà Công thấy không khí đêm mê, liền trêu chọc hỏi. Tống Miên Tư ta hắn liếc mắt một cái, cười nói, hảo nam nhân cũng là hẳn là trợ giúp nữ nhân. Lời này nói đúng, Lâm Hà Công vỗ tay nói, là cái này lý, bất khóa, Lâm Hà Công đốn hạ, sắc mặt lại có chút nghiêm túc. Kia vương bằng phi hắn cha bên kia, hắn cha bên kia ngươi yên tâm, ta sớm đã có an bài. Tống Miên Tư cùng Triệu Phương Phỉ nhìn nhau liếc mắt một cái, trao đổi cái ăn ý ánh mắt. Buổi tối 10 giờ, sườn dệt trong đại viện, Vương Bằng Phi nãi nãi ở nhà sốt ruột mà qua lại đi dạo bước, hôm nay cái buổi chiều nghe nói tôn tử xảy ra chuyện, nàng tâm liền không buông xuống quá, vừa rồi Vương Hạo đi cục cảnh sát xem tình huống, Vương Bằng Phi nãi nãi vốn dĩ muốn đổi kịp nhưng Vương Hạo sợ nàng ở cục cảnh sát nháo sự, liền không làm. Ta tôn tử nếu là có việc ta một hai phải lộng chết họ trần cái kia quý tôn nhi. Vương Bằng Phi nãi nãi cắn răng rậm chân, hung tợn mà nói. Nàng vừa dứt lời, liền nghe được phía sau mở cửa thanh. Vương bằng phi nãi nãi vội vàng chạy tới mở cửa, vương Hạo cùng thê từ Lưu Dung đều đã trở lại, hai người sắc mặt đều không đẹp. Thế nào, ta tôn từ đâu, như thế nào không cùng các ngươi một khối trở về? Vương bằng phi nãi nãi sốt ruột hỏi. Mẹ, hắn phạm chính là tội gì ngươi còn không rõ ràng lắm, kia vương bát dê con ở bên ngoài làm giải rách còn bị người trưởng phu bắt lấy, hắn còn đánh người. Ta vừa rồi qua đi kia cảnh sát xem ta ánh mắt đều không thích hợp. Vương chính khí không đánh một chỗ tới, thao xuống trên đầu mũ, một mông ngồi ở ghế trên. Hắn còn nhỏ, phạm điểm nhi sai có cái gì cùng lắm thì. Ngươi là xưởng trưởng ngươi chẳng lẽ còn cứu không được ngươi nhi tử. Vương bằng phi nãi nãi nhưng không nghe những lời này. Tóm lại ta liền như vậy một cái tôn tử, ngươi không thể làm hắn thật sự ngồi tù này không phải hủy hoại hắn sao. Này đều tại ngươi cùng mẹ nó cả ngày chiều hắn, hiện tại hảo quán đến hắn vô pháp vô thiên, lão tử mặt mũi đều kêu hắn cấp mất hết. Vương chính khí hừng hực nói, ngươi còn trách ta, vương bằng phi nãi nãi chừng lớn đôi mắt liền phải cùng nhi thử cãi nhau. lưu dung trong lòng vốn dĩ liền phiền, nghe bọn hắn càng xào trong lòng càng không cao hứng. Hảo hảo, đều đừng xào. Nàng quay đầu đối Vương Hạo nói, "Lão Vương, là ta sẽ không giáo hại tử, nhưng tiểu bằng là chúng ta duy nhất nhi tử, ngươi dù sao cũng phải cứu cứu hắn. Ngươi không phải nhận thức rất nhiều người sao? Nghĩ cách thác thác quan hệ, chỉ cần tiền đúng chỗ tổng có thể bãi bình." Vương Hạo cầm lấy trên bàn một gói thuốc lá, chiu điếu thuốc hít sâu một ngụm cho mày, thần sắc phức tạp. Hắn xảo về xảo, nơi nào là thật sự mặc kệ nhi tử. Liền ở vương Hạo trầm thư suy nghĩ tìm nào điều phương pháp đi cầu tình khi tiếng đập cửa vang lên. Liều dùng đứng dậy đi mở cửa thấy bên ngoài người khi nàng ngẩn người. Cảnh sát đồng chí các ngươi là tới làm gì? Kìa mấy cái cảnh sát sắc mặt nương túc lấy ra trong tay chát bắt giam. Chúng ta là đến mang vương Hạo cùng chúng ta trở về phối hợp điều tra. Như thế nào liền yêu cầu ta đi phối hợp điều tra. Vương Hạo trong lòng căng thẳng, vội vàng khấm diệt trong tay yên, đi ra ngoài hỏi. Người bị nghi ngờ có liên quan tham ô quốc gia tài sản thu nhận hối lộ theo dân chúng cử báo, nhà ngươi chung có dấu tiền tham ô thỉnh ngươi phối hợp chúng ta. Cầm đầu cảnh sát ngữ khí không khách khí mà nói. Hàng xóm nhô đầu ra, nghe thấy lời này, một đám cả kinh cầm đều không khép được. Mười vạn nhân dân tể, vương hạo lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh hắn lộ ra một cái da vẻ thong rong tê cười. Này nhất định là cái hiểu lầm ta luôn luôn thanh niêm, liền một phân tiền cũng không dám lấy, sao có thể tham ô. Có phải hay không hiểu lầm, làm chúng ta vào xem là được. Cảnh sát không chút khách khí mà đẩy ra vương Hạo hắn ý bảo mặt sau đồng sự đem cửa đóng lại, bảo vệ cho cửa. Vương Hạo trên mặt còn mang theo cười, nhưng hai chân cơ hồ đều ở phát run. Hắn hiện tại liền hy vọng này đó cảnh sát tìm không thấy hắn tàng tiền địa phương, hắn tàng địa phương như vậy ẩn nấp, hẳn là tìm không thấy mới là. Mà khi kia cảnh sát lập tức đi vào con mẹ nó phòng còn dẫn người đem dường đẩy ra, cậy ra phía dưới sàn nhà, lộ ra bên trong dùng vài dầu bao vây lấy tiền khi, hắn biết chính mình tài. Nghe nói sao, xưởng dệt xưởng trưởng đêm qua bị bắt. Tống miên tư vừa đến tiệm cơm quốc doanh đưa xong hóa, ra tới liền nghe thấy trên đường có người ở nghị luận. Nàng dừng lại xe đạp hỏi có phải hay không họ vương cái kia. Nhưng còn không phải là hắn, tới mua đồ ăn đại nương cảm thán mà nói. Ta nghe nói hắn tham 10 vạn đâu, hảo gia hỏa gia hỏa này là thật đủ tham. Loại người này hẳn là bắn chết, bên cạnh một cái đại gia lòng đầy căm phẫn mà nói. Là nên bắn chết, đại nương nói, nghe nói con của hắn cũng không phải cái gì thứ tốt cùng nhân gia thức phụ làm giải rách còn đánh người gia trượng phu, này toàn gia tịnh gia hư loại. Tống miên tư nghe xong một bụng bát quái trên mặt cầm lòng không đậu mà lộ ra tươi cười. Không sai, hiện tại này phụ tử bị bắt chúng ta cùng huyện cuối cùng là có thể an ổn. Tham ô 10 vạn tiền tham ô, vương hạo bất tử cũng đến ngồi vào chết già. Mà hắn xảy ra chuyện, những người khác nào dám ra tay giúp hắn, vương bằng phi ít nói đến ngồi mười mấy năm lao. Vẫn luôn đẻ ở tống miên tư trong lòng một cục đá cuối cùng là giải quyết từ đây nàng không cần lo lắng vương ra phụ tử trả thù cũng không cần lo lắng lâm đường sẽ gặp vương bằng phi độc thủ Tống miên tư một đường hừ ca về nhà, lâm đường đang ở trong viện uy gà, nhìn thấy nàng tới, hô một tiếng thầu tử. Tống miên tư dừng lại xe đạp sau, chạy tới lập tức đem lâm đường ôm lên, đem lâm đường hoảng sợ Tầu tử, ngươi làm sao vậy? Lâm hạ công ở trong phòng nghe thấy động tĩnh ra tới, thấy một màn này cũng nhịn không được cười. Ta không như thế nào, tầu tử cao hứng, hạ công kia xúc sinh phụ tử tất cả đều đi vào. Tống miên tư đối lâm hạ công nói. Tầu tử, lâm hạ công đối tống miên tư dơ ngón tay cái lên. Ngài là cái này. Tống Miên Tư cười ha ha, ở lâm đường trên mặt hôn một cái, đem lâm đường táo đến đầy mặt đỏ bừng, vẻ mặt hoang mang mà nhìn Tống Miên Tư tầu tử thật là quá kỳ quái. Tống Thắng Miên phiên trên tay tiếng Anh Tư, nàng ở Bắc Kinh bưu Điện Đại học đọc chính là ngoại ngữ hệ, đời trước nàng chính là cái này chuyên nghiệp, đời này Tống Thắng Miên ham nhẹ nhàng, bởi vậy cũng không đổi mặt khác chuyên nghiệp. Bất quá, nương so người khác nhiều đọc mấy năm tiếng Anh cùng với chịu quá chính quy tiếng Anh giáo dục tống thắng miên nhưng thật ra ở chuyên nghiệp bên trong rất là cầm cờ đi trước. Bất quá, lúc này nàng, căn bản xem không dưới thư. Này Vương Bằng Phi bị đánh cũng có vài thiên, như thế nào đến bây giờ cũng chưa động tĩnh. Chẳng lẽ nói Vương Bằng Phi là cái nạo loài? Không, không có khả năng, Tống Thắng Miên lắc đầu trong sách rõ ràng nói Vương Bằng Phi người nọ tâm nhãn hẹp hỏi tính toán chi ly, có cái kế toán tức phụ bị hắn ngủ, hắn còn lợi dụng thân cha thủ đoạn các loại cho nhân gia làm khó dễ, đem nhân gia lăn lộn sống không bằng chết đâu. Người như vậy, sao có thể buông tha một cái đánh hắn nữ nhân? huống chi nữ nhân này còn thập phần xinh đẹp lại nhu nhược. Đưa tới cửa thịt không ăn, Vương Bằng Phi vẫn là người sao? Tỷ tỷ. Tống Hiễu Thành hưng phấn chạy vào phòng thờ hồn hền mà nói ta thấy có cảnh sát tiến đội trưởng ra. Thật sự, Tống Thắng Miên đột nhiên đứng dậy cao hứng hỏi. Thiên chân vạn sát vài cái đâu. Tống Hiễu Thành vui sướng khi người gặp họa mà nói. Tống Miên tư lúc này không hảo trái cây ăn. Tống Thắng Miên trong mắt hiện ra khoai ý thần sắc. Nàng đối Tống Hữu Thành nói, đi chúng ta đi xem xem náo nhiệt. Tỉ đệ hai người vừa ra đi, liền gặp phải triệu đại nương, triệu đại nương hừ một tiếng liền phải xoay người về nhà đi, tống thắng miên nếu là gác ở ngày thường, đó là căn bản không mang theo con mắt xem triệu đại nương, bất quá, lúc này, bởi vì biết tống miên tư suối quẩy tống thắng miên cố ý muốn đem việc này tuyên truyền đi ra ngoài, liền cao giọng nói, thành công, người nói miên tư sao có thể làm ra loại sự tình này tới đâu. Hạ thành không ở nhà, nhưng nàng cũng đến thủ nữ tắc A, hảo A, hiện tại nháo đến cảnh sát đều tới tìm thật là ném chúng ta lão tống ra mặt. Nghe thấy tống miên tư ba chữ, triệu đại nương bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía tống thắng miên. Người bậy bạ cái gì, đừng bại hoại ngươi đường muội thanh danh. Làm người đến yếu điểm như mặt, triệu đại nương, ngươi lời này nhưng nói sai người, ngươi hẳn là đối ta đường muội nói mới đúng. Ta nói chính là lời nói thật người nếu là không tin cùng chúng ta đi đội trưởng trong nhà nhìn một cái. Tống thắng miên tay hướng tới lâm bảo ra trong nhà một lóng tay, vênh váo tự đắc mà nói. Đi thì đi ta cũng không tin, miên tư có thể làm ra loại sự tình này. Triệu đại nương đem trên eo tạp dề kéo xuống, hướng trong viện xài đôi thượng một ném, liền đi theo tống thắng miên đi. Mặt khác hàng xóm nghe thấy được cũng đi theo qua đi. Ở lâm bảo ra cửa, bọn họ liền gặp phải tống miên tư. Triệu đại nương, các ngươi nhiều người như vậy là làm gì đi à? Tống miên tư nhìn tống thắng miên mang theo một đám người, nghi hoặc hỏi. Triệu đại nương còn không có mở miệng đâu, tống thắng miên liền mang theo nhìn như đồng tình kỳ thật châm chọc mỉa mai ngữ khi nói, miên tư à, ngươi còn trang đâu, ngươi làm ra rèm pha mọi người đều đã biết, cảnh sát đều tới, ngươi đã có thể đừng giả ngu. Tống miên tư sừng sốt, đánh giá hạ liền đoán được tống thắng miên tâm tư. Nàng gợi lên khóe môi, ngữ khí bằng phẳng. Đường tỉ, ngài lời này ta liền không rõ ta hành đoan lập chính ta làm cái gì rèm pha. Ngươi nhưng thật ra cho ta nói cái minh bạch, nếu ngươi bôi nhỏ ta, hôm nay cái việc này nhưng không dễ dàng như vậy liền tính. Ngươi còn trang ngươi, ngươi ở bên ngoài cùng người làm giải rách Tống Hữu Thành ghét bỏ thượng hạ đánh giá Tống Miên Tư một phen cố ý cao giọng nói. Hắn lời nói còn chưa nói xong, trong phòng lâm bảo ra hùng hổ đi ra đánh gãy hắn nói. Tống Hiễu Thành có ngươi nói như vậy ngươi thì sao? Nàng cũng không phải là tỷ của ta ta nhưng không có làm giày rách tỉ Tống Hiếu Thành chút nào không cho Lâm Bảo ra mặt mũi, thuần tâm muốn Tống Miên Tư mất mặt. Lâm Bảo ra hết chỗ nói rồi. Nàng lại thế nào cũng là ngươi thân tỉ a Thân tỷ, Tống Hữu Thành cùng những người khác đều ngây ngần cả người. Triệu Đại Nương vội vàng hỏi, đội trưởng kia cảnh sát không phải tới tìm Miên Tư. Không phải là tới tìm Thắng Miên. Lâm bảo ra quay đầu trong viện hai cảnh sát đi ra, nhìn về phía dại ra trụ Tống Thắng Miên. Người chính là Tống Thắng Miên đi, theo chúng ta đi một chuyến, phối hợp chúng ta điều tra. Các ngươi tìm lầm người. Ở dại ra qua đi Tống Thắng Miên đối với mọi người khác thường ánh mắt vội vàng biện giải nói các ngươi muốn tìm chính là ta đường muội Tống Miên tư mới đúng. Một người tuổi trẻ cảnh sát từ trong túi móc ra một quyền màu đỏ thắm học sinh chứng, mở ra học sinh chứng, chỉ vào mặt trên tên. Tống Thắng Miên, ba chữ. Không sai đi, Tống Thắng Miên thẳng tắp mà nhìn trên tay hắn học sinh chứng. Này, đây là ta, này như thế nào sẽ ở ngươi nơi đó? Này liền chờ đến cục cảnh sát lại nói, theo chúng ta đi một chuyến đi. Cảnh sát nói, Tống Miên tư đối tình huống này cũng có chút hồ đồ, nhưng nàng ít nhất rõ ràng một sự kiện chuyện này cùng nàng không quan hệ. Đường tỉ, nguyên lai like cảnh sát là tới tìm ngươi, ngươi ở bên ngoài rốt cuộc làm cái gì? Nàng thật sâu mà thở dài, một bộ hận sát không thành thép miệng lưỡi. Người một cái sinh viên, vì cái gì phải làm không nên làm sự tình đâu. Người bộ dáng này kêu đại bá cùng đại bá mẫu như thế nào có mặt gặp người. Tống miên tư người cái kỹ nữ, tống thắng miên bổn ở sợ hãi bên trong, nghe xong tống miên tư như vậy vài câu trả lý trả khí nói, sợ hãi hóa thành phẫn nộ hướng tới tống miên tư phát tiết. Không cần mắng chửi người, các cảnh sát không khách khí mà quát, sinh viên liền cái này tố chất, tống thắng miên chỉ phải nhịn xuống ủy khuất nhắm lại miệng. Nhìn theo bọn họ rời đi sau Tống Miên Tư lắc lắc đầu. Hy vọng đường tỷ không cần có việc mới hào. Hạ Hà thành thức phụ người chính là quá thiện lương, người đường tỷ cũng không phải là cái gì thứ tốt. Chính là nàng không biết ở bên ngoài làm xảy ra chuyện gì tới cảnh sát đều tới tìm. Tống Miên Tư đôi mắt lộ ra vài phần ý cười, nàng nhàn nhạt mà liếc hướng Tống Hiễu Thành. Tống Hữu Thành run lập cập không mặt mũi ở chỗ này ngốc chật vật mà chạy về trong nhà đi mật báo. Tống Thắng Miên lúc này thuần túy là vác đá nện vào chân mình. Kia hai cảnh sát đã sớm đến Đông Sơn Đại đội tới, bọn họ đi trước tìm Lâm Bảo Gia, Lâm Bảo Gia nghe nói Tống Thắng Miên liên lụy tiến cùng huyện gần nhất chơi lưu manh án kiện, hắn người này hào tâm, sợ sự tình nháo đại, ảnh hưởng Tống Thắng Miên thanh danh, liền hào ngôn hào ngữ mà khuyên bảo hai cảnh sát làm cho bọn họ ở nhà hắn chờ chính mình đi đem Tống Thắng Miên tìm tới, làm chuyện này lặng yên không một tiếng động mà giải quyết. Nhưng ai biết Tống Thắng Miên thế nhưng đem việc này nháo lớn. Cái này hảo, mất mặt người biến thành nàng. Đến buổi tối thời điểm, toàn bộ đại đội người đều biết Tống Thắng Miên bị cảnh sát kêu đi sự tình tuy rằng không ai biết suốt cuộc là bởi vì chuyện gì, nhưng bởi vì Tống Thắng Miên lúc trước cố ý nói cái gì lưu manh, dày rách nói, rất nhiều người đều là hướng nam nữ thiệt phương diện phỏng đoán. Có người nói Tống Thắng Miên ở huyện thành làm cái đàn ông có vợ cảnh sát tới bắt nàng chính là vì việc này. Cũng có người nói Tống Thắng Miên làm mặt khác chuyện xấu. Tóm lại, những lời này là hảo thuyết không dễ nghe. Tống Hồng Trung Phu thê suýt nữa tức giận đến ngất đi, hai người bọn họ muốn mặt cả đời, lúc trước còn vì hảo thanh danh làm Tống Miên tư đến nhà bọn họ bên trong trụ, lúc này bởi vì Tống Thắng Miên, bọn họ thanh danh xem như hoàn toàn hủy hoại. Mà Tống Thắng Miên sinh viên quang hoàn cũng ảm đạm không ánh sáng. Tống Thắng Miên là ở ban đêm 10 giờ tà hữu trở về, Lâm bảo ra tuy rằng không thích nàng, nhưng dù sao cũng là cái cô nương, hắn đem người đưa đến Tống Thắng Miên trong nhà đầu. Cha, mẹ. Tống thắng miên mặt sáng mày cho, hóc mắt còn ẩn ẩn phím hồng. Liễu hồng hoa cùng tống hồng chung trên mặt không hề có quan tâm thần sắc tống hồng chung liền lên cũng chưa lên, liền như vậy ngồi ở ghế trên uống tủy, cũng không ngẩng đầu lên, vẫn là liễu hồng hoa mở miệng, đội trưởng, nhà của chúng ta thắng miên rốt cuộc là chuyện gì A Chuyện của nàng chính ngươi hỏi nàng đi. Lâm bảo ra ngữ khí cũng thực lãnh đạm, lược hạ những lời này xoay người liền chạy lấy người. Lâm bảo ra là cùng Tống Thắng Miên một khối đi cục cảnh sát tới rồi địa phương sau hắn chính tay nghe thấy những cái đó cảnh sát dò hỏi Tống Thắng Miên học sinh chứng vì cái gì sẽ dừng ở Vương Bằng Phi trên tay. Tống Thắng Miên vừa mới bắt đầu còn tưởng một mực chắc chắn là Vương Bằng Phi nhặt đi. Nhưng những cái đó cảnh sát người nào chưa thấy qua Tống Thắng Miên sống lâu cả đời không giả nhưng luận nói dối bản lĩnh còn không bằng những cái đó ăn trộm tiểu lưu manh đâu, lấy ra thủ đoạn lặp lại dò hỏi mấy lần sau liền hỏi ra sơ hở tới. Ở biết được Tống Thắng Miên cùng Vương Bằng Phi bàn bạc nguyên nhân, các cảnh sát còn không biết nội tình. Nhưng Lâm bảo ra nhất thời tức điên, cái gì Tống Miên tư coi trọng Vương Bằng Phi, nàng đi hảo tâm cảnh cáo, đây đều là cái gì cho má lời nói, Lâm bảo ra không hồ đồ, hắn lập tức minh bạch Tống Thắng Miên là không có hảo ý, vì thế hắn trực tiếp không lưu tình ở cảnh sát trước mặt nói trắng ra chuyện này. Tống Thắng Miên kia một chút biểu tình là thật là đẹp mắt đã xấu hổ lại sợ. Những cái đó cảnh sát xem ánh mắt của nàng cũng tức khắc không đúng rồi, nữ nhân này tâm thật ngoan độc kia con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu, như thế nào tai họa khởi người trong nhà tới. Thắng Miên, đội trưởng kia lời nói là có ý tứ gì? Liễu Hồng Hoa khó hiểu hỏi, Tống Thắng Miên mặt chướng đến đỏ bừng, cúi đầu hướng phòng đi đến. "Mẹ, người cũng đừng hỏi nhiều, dù sao việc này ta là vô tội. Ta cái gì sai cũng không phạm, người đứng lại đó cho ta." Tống Hồng chung chụp hạ cái bàn, biểu tình nổi giận mà nhìn về phía Tống Thắng Miên. Người nói có thể đối phó Tống Miên tư chính là như vậy, đối phó, người đem cha mẹ người mặt mũi đều ném hết. Này chỉ là cái hiểu lầm, Tống Thắng Miên nhéo nắm tay, ngực phập phòng, chờ ngày mai ta cùng đại gia giải thích rõ ràng không phải được. Người phát cái gì tính tình, người phải có bản lĩnh như thế nào không chính mình đi đối phó Tống Miên tư đâu. Nếu là ngày thường, nàng còn sẽ nói vài câu dễ nghe lời nói phụng tống hồng chung, nhưng hôm nay phát sinh như vậy sự tống thắng miên lại thẹn lại giận, lại còn có một buổi trưa không ăn một ngụm cơm, nơi nào còn có tâm tình đi phụng tống hồng chung. Nàng phủi tay trực tiếp vào phòng, giữ cửa phanh mà một tiếng đóng lại. Tống hồng chung thức giận đến mặt đều đỏ, phảng phất kia thanh ném môn thanh giống như là một cái tát đánh vào nàng trên mặt. Phần 2 tới đây là hết. Truyện audio được chia sẻ ở coopdocchuyen.com